Bùi Tương tựa hồ bị Bạch Cẩm thở dài cảm nhiễm cảm xúc, nàng cũng đi theo sâu kín thở dài một hơi, đôi mắt trở nên ngập nước. Như vậy biểu tình biến hóa làm Bạch Cẩm buồn cười, người đi theo thở dài cái gì đâu, đều thành một con say hồ ly. Bùi Tương không phục mà nói, ta thở dài là bởi vì, ta cho rằng chính mình xem minh bạch. Kia, cái kia Vân Khê đạo trưởng đêm nay mở tiệc chiêu đãi, là tưởng cổ vũ một ít sư minh đệ, nô, kiên định cầu đạo tin tưởng. Còn, còn tưởng thông qua một ít chi tiết khảo nghiệm đại gia phẩm tính. Chính là ta thế nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ ở chén rượu thượng làm văn. Bạch cẩm bật cười, liền ngươi cơ linh, ngươi nếu là không có ngộ ra vân khê này đó dụ ý, giờ phút này cũng sẽ không uống say, hắn nếu muốn khảo nghiệm người, như thế nào sẽ rơi rớt người một cái. Lời này làm bùi tương bỗng nhiên cảm thấy bị khuất, nàng mờ mịn trong chốc lát, chớp chớp mắt, liền yên lặng để lại nước mắt. Ta đây, ta đây là không có thông qua khảo nghiệm. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nghĩ đến nhiều một ít, nô no, cách nhi, cũng sai rồi sao? Ta, ta còn không có nhập nội môn đâu, như thế nào, cách nhì, sao có thể biết cái ly bị động tay chân. Bùi tương nói nói liền ô ô mà khóc lên, nàng nương men say, phản phất muốn đem đấy lòng sở hữu bị khuất phát tiết ra tới. Không chỉ có là bởi vì vân khê đạo trưởng khảo nghiệm, còn có phía trước sở hữu sự tình, từ xuyên qua chi sơ đủ loại trải qua, tất cả chu tính cùng ẩn nhẫn, đến đêm nay bị tính kế, chua xót cảm giác toàn bộ mà nảy lên trong lòng, làm nàng hốc mắt phát sáp, nhịn không được liền nước mắt doanh với lông mi. Nàng này vừa khóc, dọa bạch cẩm một cú sốc, hắn luôn cuống tay chân mà móc ra khăn tay đưa tới bủi tương trước mặt. Ai, ngươi đừng khóc ca, ngươi, ngươi thông qua khảo nghiệm, ngươi không phải chỉ uống lên 5 ly rượu sao? Ngươi không phải chính mình đi trở về chỗ ở sao? Nay liền có thể, thật sự, ngươi đừng khóc, ta đây liền giúp ngươi tấu vân khê đi, được không? Các nhi, đừng đi tấu vân khê đạo trưởng. Hán, hán lại không có sai, là ta, ta gần nhất thả lỏng, ta hẳn là, hẳn là liền uống một chén. Không nên uống nhiều, cách nhi. Bạch cẩm một bên cấp bùi tương sát nước mắt, một bên hướng nàng. Ngươi đã làm được khá tốt, kỳ thật, ngươi có thể xem minh bạch vân khê trước hai tầng dụng ý, liền rất hảo. Mặt sau đều là phụ gia, ngươi không cần để ý nói nữa. Ngươi còn không có bắt đầu tu hành, như thế nào tinh kế đến quá vân khê kia tiểu tử? Nghe ta nói, ngươi chính là không uống rượu, hắn cũng có thể nghĩ ra mặt khác biện pháp tới. Thật sự. Ai, ai, ngươi chậm một chút nhi nấp nhà, đừng nẹn. Bùi tương khóc trong chốc lát. Cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, nhưng là men say căn bản không có tiêu tán, nàng cảm thấy đối diện cái này cầm khăn hướng trên mặt nàng hồ nam nhân hảo ồn nào a, liền rối tay bưng kín hắn miệng. Ta không có nước. Cách nhi, ngươi nghe, là ngươi đánh, là ngươi ở nước, cách nhi. Bạch cẩm bị bưng kín miệng, sắc mặt hơi hơi phím hồng, hắn cảm thấy miệng mình cọ qua bùi tương lòng bàn tay, rất kỳ quái. Hắn không dám nói nữa, chỉ là nắm lấy bùi tương thủ đoạn nhi, tưởng đem tay nàng tốn xuống dưới. Nhưng Bùi Tương lúc này phạm vào quật, nàng cảm thấy đêm nay hảo huyền liền tài, tuyệt đối không thể lại thất bại một lần, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể bắt tay bung ra. Nàng vì bắt tay cố định trụ, liên tiếp về phía trước túi người, thực mau liền dán ở Bạch Cẩm trên người. Bạch Cẩm nửa dương cánh tay, rũ mắt nhìn trước ngực say khướt tiểu hồ ly, tim đập phút chốc ngươi nhanh hơn. Một lát sau, hắn cảm giác Bùi Tương đầu chậm rãi để ở hắn ngực, tay cũng chậm rãi lỏng xuống dưới. Bùi Tương, trả lời hắn. Là bùi tương nhẹ nhàng tiếng hít thở, hiển nhiên, nàng không thắng rượu lực, lúc này đã ngủ rồi. Bùi tương. Tiểu tương. Không có người trả lời. Bạch cẩm chậm rãi rơi xuống cánh tay, đem người ôm vào trong lòng ngực. Trong lòng ngực người thực gầy, thực mềm. Người A. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. Cảng tạ ở 2020-04-29-16-53-12-2020-04-30-17h53.48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, duyên một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trang lệnh tỉnh vũ 200 bình, A chạp 63 bình, đường tâm nấm 54 bình, võ an quân 46 bình, minh vi vi 40 bình, trần rôi rôi 30 bình, một viên kêu chấm cải trắng 23 bình. Lam Đồng Mèo Đen 21 bình, Mạc Ngọc Tiều, Ngọc Ngào Tố 20 bình, Thiển Tương Phùng 11 bình, Sơn Thâm, Mộc tam Thất, Viện Viện, Thị Dân Tiểu Chu, Tứ Linh Thất Kiểu, Giang Nam Cũng Tuyết Bay 10 bình, Tây Cố. 6 bình, Không Hổ, Lily Lý, li, Sơn Chi Khuynh Hàn, 34902696, Ngốc Ngốc nốc 37782007, Tổ Sở Tạ Dì XT 5 bình, A Siêu Hùng Đác, Hiểu Rõ, Sán Sán, Liền Ái Chạch trạch phù Thế Ngàn Trọng Biến 2 bình. Trương An, Ải, Cô Gái, Tinh An, 20487360, Khó Qua, Mộ nhiễm Thần Sương, Hoài Trư Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 63 Bùi Tương tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trúc ốc trên giường, A Bạch Như Cũ Hoa ở nàng bên gối, dường như ngày thường mỗi cái sáng sớm giống nhau, không có bất luận cái gì đặc biệt. Chính là, nàng ẩn ẩn làm đau đầu cùng đi vào giấc ngủ trước rõ ràng ký ức nói cho nàng có chút đồ vật không giống nhau. nàng tối hôm qua, tựa hồ đùa giỡn bạch cẩm đạo trưởng. không đúng, rõ ràng là hắn trước chọc ta cái chán. nô, no, a bạch, tối hôm qua là bạch cẩm đạo trưởng đem ta đưa về tới sao? a bạch hôm nay buổi sáng ngủ đến phá lệ trầm, chỉnh viên đầu nhỏ đều trôn ở mao mao, chỉ lộ ra hai chỉ lỗ thai. bùi tương thanh âm làm lỗ thai hắn nhẹ nhàng run lên một chút, nhưng là hắn trước sau không có ngẩng đầu, phảng phất không muốn bị đánh thức. bùi tương quay đầu nhìn thoáng qua tính giờ đồng hồ cát. Phát hiện thời gian lúc sớm, liền không có vội vã lên. Nàng ở trong chăn chờ mình, đống nhiên ý thức được trên người còn ăn mặc hôm qua ra ngoài quần áo. Ai nha, dơ quần áo. Ngày hôm qua chạy như vậy nhiều mồ hôi, còn có trong núi bùn đất cho bụi. Bùi Tương đột nhiên một hiên chăn, liền tưởng nhảy xuống giường đi rửa mặt thay quần áo, bất quá mới vừa ngồi dậy, nàng động tác lại dừng một chút. Bởi vì Bùi Tương phát hiện, chính mình trên người sạch sẽ, đã không có mồ hôi bùn đất vết bẩn, cũng không có còn sót lại mùi rượu nhi. A Bạch Ngươi lên, ta quần áo, Ân, là ngươi giúp ta xử lý sao?" Tiểu Bạch Hồ bị nhéo cái đuôi, không thể không ngẩng đầu kêu một tiếng, thanh âm lười biếng. "Ngươi nói là Bạch Cẩm đạo trưởng đối ta sử dụng thanh khiết loại pháp thuật." Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu. Bùi Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa nằm xuống. Một lát sau, Bùi Tương đống nhiên ra tiếng hỏi. "Ai, A Bạch, ngươi ngày hôm qua thấy được sao?" "Cái kia, ta không cẩn thận uống nhiều quá, Ân." Sau đó liền đối với Bạch Cẩm đạo trưởng lại khóc lại sờ. Ngươi nói, ta đây là rượu phẩm kém, uống nhiều quá về sau đối ai đều như vậy. Vẫn là đơn giản là đối phương là hảo tâm hàng xóm đạo trưởng nha. Tiểu Bạch Hồ dùng cái đuôi đem chính mình bao quanh vây quanh, không có đáp lại Bùi Tương vấn đề. Bùi Tương cũng không thèm để ý, nàng hiện tại đem A Bạch trở thành kiên nhẫn nghe nàng nói hết hảo khuê mật. Kỳ thật đi, ta cảm thấy rượu của ta phẩm không tính kém, trước kia không phải không có uống nhiều quá, nhưng là đều an an tĩnh tĩnh, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lần này phản ứng lớn như vậy một phương diện là bởi vì ta muốn phát tiết, ân, a bạch ngươi lý giải đi, chính là những cái đó đọng lại dưới đáy lòng tiêu cực cảm xúc, yêu cầu phong thích. về phương diện khác, đại khái là bởi vì đối phương là bạch cẩm đạo trưởng đi. lời này làm tiểu bạch hồ lặng lẽ dựng lên lỗ thay, nhưng là bùi tương lại không có tiếp tục nói trắng ra cẩm sự tình. từ gặp được họa bì quỷ tới nay, lòng ta huyền nhi liền không có thả lòng quá, sự tình cũng là một kiện tiếp theo một kiện, không cho phép ta có chút chậm trễ. hiện giờ. May mắn tới rồi này núi sâu đạo quan, tuy rằng mỗi một ngày đều quá đến phi thường vất vả, nhưng ta lại cảm thấy nhật tử có buôn đầu. A Bạch, nơi này bầu không khí thực hảo, ta phi thường thích, một thích, người liền đi theo lo được lo mất lên. Cho nên ở uống say lúc sau, đồng nhiên nghe nói chính mình bị lừa gạt, cảm xúc lập tức liền bộc phát ra tới, đồng nhiên cảm thấy đặc biệt hủy khuất. A Bạch, ta hiện tại thanh tỉnh, nhưng thật ra không cảm thấy lưu nước mắt có cái gì thèn thùng, người sao, dù sao cũng phải học được phong thích áp lực. Học được đau lòng chính mình, nên khóc liền khóc, nên cười liền cười, như vậy nhật tử mới vui sướng. Tiểu bạch hồ dùng cái đuôi gãi gãi bùi tương gương mặt, tựa hồ đang an ủi nàng. Bùi tương nhấp miệng một nhạc, bắt được ca bạch lông sù sù cái đuôi, không nhẹ không nặng mà rua trong chốc lát. A bạch, khóc một hồi, ta hiện tại cảm thấy thực khoái khoái, cảm thấy càng có sức lực đối mặt các loại khiêu chiến. Chính là, ngươi nói ta nên như thế nào đối mặt bạch cẩm đạo trưởng đâu? A bạch không lên tiếng, hắn hiếp xanh biết hồ ly mắt. Tựa hồ cũng đang ngẩn người. Nói thật, ta cảm thấy ta đối bạch Cẩm đạo trưởng có chút hào cảm. Rốt cuộc, ân, hắn lớn lên thật sự đẹp, đối ta cũng phi thường chiếu cố, ta thật sự phi thường cảm tạ hắn. Hơn nữa, lấy ta tính cách, ta nếu là đối bạch Cẩm đạo trưởng không có thưởng thức chi tình nói, mặc dù uống say, cũng sẽ không như vậy làm cản. Bùi tương nói chuyện, ánh mắt hơi phóng không, cho nên liền không có chú ý tới bên cạnh tiểu bạch hồ trận tròn hồ ly mắt, không chấp mắt mà nhìn nàng. Nàng hãy còn ở kể rõ tâm tình của mình. A Bạch, ngươi nói trắng ra Cẩm đạo trưởng đối mỗi một cái hàng xóm đều như vậy cẩn thận ôn nhu sao? Vẫn là chỉ đối ta. Tiểu Bạch Hồ thấp thấp kêu một tiếng, dường như có chút ủy khuất. Bùi Tương mỉm cười, ngươi nói chỉ là đối ta nha. Chính là, ngươi cùng ta cùng nhau trụ tiến này u cốc, hai ta đều không có nhìn đến có mặt khác hàng xóm nha. Cho nên, chúng ta cũng không biết, cái kia Bạch Cẩm đạo trưởng này phân ôn nhu là độc nhất phần, vẫn là đối mọi người tiểu bạch hồ lại kêu vài tiếng, hắn ở cường điệu bạch cẩm đạo trưởng phi thường lợi hại, cũng thực tiêu ngạo, không có khả năng đối ai đều như vậy chiếu cố. Ngay vậy, bùi tương ngược lại như mày, một bên loát hổ ly một bên đưa ra nghi hoặc. Nếu hắn thật là cái tiêu ngạo lãnh đạo người, lại chỉ là rất tốt với ta, vậy có chút kỳ quái. Vào ở này tòa trúc lâu phía trước, ta cùng hắn xưa nay không quen biết, chính là vào ở ngày đầu tiên, hắn liền phi thường chiếu cô ta, A Bạch, nơi này có phải hay không có cái gì ta không biết sự tình. Có nghi hoặc, bùi tương cũng không đợi tiểu bạch hồ trả lời, lập tức suy tư lên. Bùi tương trong đầu sinh ra đủ loại khả năng, nhưng lại bị nàng nhất nhất bài trừ. Tới rồi cuối cùng, nàng dứt khoát quét sạch các loại giả thiết, một phen bế lên tiểu bạch hồ, nói cho chính hắn quyết định. Nếu không biết hắn đối ta hảo từ đâu mà đến, ta đây vẫn là cẩn thận chút, không cần quá mức trầm mê ở bạch cẩm đạo trưởng Mỹ Mạo cùng ONU. Trước mắt tới nói, chúng ta chuyện quan trọng nhất là tăng lên thực lực, đến nỗi cảm tình sao, liền thuận theo tự nhiên đi. Bùi tương nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua tính giờ đồng hồ cát, phát hiện đã tới rồi ngày thường rời giường thời gian, liền không hề tiếp tục trì hoãn, trực tiếp xốc lên chăn xuống giường. Bị nàng lưu tại giường đệm thượng tiểu bạch hồi nhìn bùi tương bóng dáng, cao giọng kêu to một tiếng, nghe tới có chút tức giận. Bùi tương không thể hiểu được mà quay đầu lại, A bạch, ngươi ở thế bạch cẩm đạo trưởng bất bình. Nô, ngươi nói ta đối đạo trưởng lại sờ lại ôm, cuối cùng còn không nghĩ phụ trách, còn vu hãm hắn không có hảo ý nhìn đến tiểu bạch hồ nghiêm túc oán giận ánh mắt, bùi tương bật cười, a bạch, ngươi đây là đại biểu giống được đồng bào phê bình ta sao? a bạch trận tròn đôi mắt, dựng lên lỗ thai. bùi tương đi trở về mép giường vỗ vỗ tiểu bạch hồ đầu, a bạch, cảm tình loại sự tình này thực phức tạp, không phải sờ xoa ôm hoặc là hôn liền nhất định phải ở bên nhau, hoặc là nói, nói tới đây, bùi tương tạm dừng một chút, cẩn thận tìm từ nói, hoặc là nói, chẳng sợ tối hôm qua ta cùng bạch cẩm đạo trưởng có ra thịt chi thân, nhưng là Ở ta không có hoàn toàn tín nhiệm hắn phía trước, ta tuyệt đối sẽ không hứa hẹn đối phương gì đó. Sương sớm nhân duyên mà thôi, sao có thể lập tức liền rộng mở tâm linh, tin lẫn nhau lẫn nhau hái, đem đối phương cho rằng chi tâm bạn lữ. A Bạch quơ quơ cái đuôi, ở trên giường nhảy vài hạ. Bùi Tương tiếp tục giải thích, đúng vậy, trước mắt tới xem, Bạch cẩm đạo trưởng cái gì cũng tốt. Nhưng là A Bạch Nha, ngươi có phải hay không có chút quá mức kích động? Hai ta đàm luận những việc này thời điểm thì thật không nên xem nhẹ nhân ra bạch cẩm đạo trưởng bản thân ý nguyện. Đạo trưởng tu vi cao thầm, ổn trọng tự giữ, vừa thấy chính là một lòng hướng đạo thế ngoại cao nhân, có khả năng căn bản không có suy xét quá nam nữ cảm tình việc. Ta và ngươi nói được vô cùng náo nhiệt, nói không chừng nhân ra chỉ là cảm thấy chính mình chiếu cố một cái uống say phát điên tiểu bối mà thôi, nơi đó sẽ nghĩ đến liền phải bị phụ trách. a bạch, ngươi không thể đem nam hồ ly tinh tư duy phương thức sử dụng ở tu đạo người trên người. Không biết vì sao? Tiểu Bạch Hồ lảo đảo lui về phía sau một chút, hắn bay nhanh mà lắc lắc đầu, chần chờ mà kêu to ba tiếng. Hắn đang hỏi Bùi Tường, nếu là cách vách bạch cẩm nguyện ý đâu, Bùi Tường có thể hay không đáp ứng hắn. Trước mắt tới nói, ta đại khái là sẽ không đáp ứng hắn. A Bạch, ngươi xem, ta còn chưa nhập nội môn, đều không phải là huyền môn người trong, cùng Bạch Cẩm đạo trưởng thân phận có thật lớn, trên lệnh cùng hơn câu. Nếu là suy xét cảm tình vấn đề, liền có chút hơi sớm. Với ta mà nói, việc cấp bách là nắm giữ lực lượng có tại đây thế gian dừng chân căn bản sau mới có thể nghiêm túc tự hỏi cái khác sự tình tiểu bạch hồ còn có chuyện muốn nói nhưng là bùi tương nhìn thoáng qua sát trời phát hiện thời điểm không còn sớm nàng nên suất cốc làm việc liền không hề cùng tiểu bạch hồ nhiều giải thích cái gì chỉ là nhéo nhéo hắn móng nuốt nhỏ cuối cùng bổ sung một câu chờ nào một ngày ta đối bạch cẩm đạo trưởng tín nhiệm độ vượt qua đối với ngươi tín nhiệm độ ta lại tự hỏi cảm tình việc bằng không khẳng định lâu dài không được nàng nói xong lời này liên vội vội vàng vàng mà rời đi. Bùi tương đến tập hợp địa điểm thời điểm mới đột nhiên nhớ lại, hôm nay sáng sớm còn không có ăn cơm sáng, chỉ lo cân nhắc tối hôm qua sự tình. Quả nhiên uống rượu hỏng việc. Bùi tương âm thầm lẩm bẩm một câu, bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm nhiệt tâm đồng học triệu trường sinh thân ảnh. Không ăn cơm sáng là tuyệt đối không được, buổi sáng là thể lực sống, nàng khẳng định không thể không bụng làm việc. Cho nên phải cướp đoạt một chút thích trộm tàng đồ an vật triệu trường sinh thỉnh hắn tiếp tế một chút quên ăn bữa sáng nhu nhược tiểu sư muội không đề cập tới bùi tương như thế nào mở ra tân một ngày bận rộn sinh hoạt chỉ nói bị lưu tại trong cốc bạch cẩm lúc này hắn cũng nhớ lại bùi tương quên ăn cơm sáng chuyện này nháy mắt hóa thành thành niên nam tử bộ dáng hơi hơi giơ tay cách không mang tới cách vách trúc lâu hộp đồ ăn hộp đồ ăn lúc này đã chứa đầy nóng hôi hổi mỹ vị đồ ăn là cho say rượu tỉnh lại người cố ý chuẩn bị nhưng là thực đáng tiếc hôm nay buổi sáng là không người hưởng dụng Bạch Cẩm đem hộp đồ ăn thật mạnh đặt ở trên bàn, banh một trương khuôn mặt tuấn tú, ở phòng trong đi qua đi lại đi loanh quanh. Nha đầu này, tối hôm qua bạch đau lòng nàng, tỉnh liền không nhận chứng. Ta muốn nói cho nàng, Bạch Cẩm chính là A Bạch. Nghĩ đến đem chính mình thân phận thật sự báo cho Bùi Tường, Bạch Cẩm bước chân một đốn, ngay sau đó lại lắc đầu phủ quyết cái này ý tưởng. Không được, tiểu tương qua khôn khéo, nàng nếu là đã biết ta thân phận, lại liên tưởng đến phía trước đủ loại nghi hoặc nói không chừng lập tức liền sẽ đoán ra nàng đã từng hồ tộc thân phận. Nói vậy, ngược lại đối nàng tâm cảnh bất lợi, ảnh hưởng nàng thuận theo tự nhiên mà khôi phục ký ức cũng một lần nữa ngưng đan. Hơn nữa, một khi nàng biết mỗi ngày ấp ấp ôm ôm a bạch là có thể hóa hình, vẫn là thành niên nam tử. Bạch cầm đống nhiên cảm thấy đau đầu, hắn nhắm mắt, cảm thấy tốt nhất vẫn là chờ đến bùi tương khôi phục hồ tộc ký ức sau, lại làm chân tướng đại bạch. Bởi vì đều là hồ tộc, bùi tương khẳng định có thể lý giải tiểu bạch hồ một ít phản ứng cùng thói quen. Hắn cũng không phải muốn chiếm tiện nghi Chính là Ngay từ đầu cái kia A Bạch là hắn điều thứ nhất cái đuôi biến thành Còn giữ lại tuổi nhỏ khi bộ phận tâm tính Liền Liền tương đối thích dính người Lại sau lại Tuy rằng hắn thu hồi cái đuôi, Dùng bản thể bồi ở bùi tương bên người Nhưng là Hắn chỉ là đem bùi tương trở thành hồ tộc tiểu bối Tiếp thu tiểu bối chiếu cô xoa mau Không Không cũng về tình cảm có thể tha thứ sao Ai biết sau lại sẽ động tâm nha Này vừa động tâm Phía trước một ít hành vi ngược lại không hảo giải thích. Bạch Cẩm có chút phiền não, nghĩ muốn hay không làm a Bạch dọn ra đi cư trú, cứ như vậy, về sau thẳng thắn thành khẩn chân tướng thời điểm, cũng không đến mức quá xấu hổ. Chính là hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới bùi tương vừa mới những lời này đó, nói cái gì cho dù có ra thịt chi thân cũng chỉ là xương sớm nhân duyên, liền nhịn không được nghiến răng. Bạch Cẩm cảm thấy, chính mình vẫn là đến vẫn luôn thủ bùi tương, đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, không thể phóng nàng đơn độc một người trụ. Ta mỗi đêm đều vẫn duy trì a bạch hình tượng, làm được phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ coi, cũng không xem như chiếm tiện nghi đi. Nói nữa, ai chiếm ai tiện nghi còn không nhất định đâu. Chúng ta là hồ tộc, như thế nào có thể bị nhân loại kia một bộ quan niệm ước thúc đâu. Thích, đương nhiên phải tìm mọi cách mà bảo vệ cho. Mặc kệ dùng cái gì thân phận, đều phải chiếm cứ nàng trong lòng quan trọng nhất cái kia vị trí, vô luận là đồng bọn vẫn là bạn lữ. Tới rồi buổi tối, đùi tương từ ngoài quốc trở về. Nàng hiện tại đã không giống ngay từ đầu như vậy mỏi mệt, thế cho nên trở lại chỗ ở ngã đầu liền ngủ. Nàng dần dần có dư thừa tinh lực, ở cơm chiều sau đọc đạo kinh, tự hỏi cân nhắc ban ngày trường trình học, hoặc là tổng kết chính mình tâm đắc thể hội. Cứ như vậy, nàng đối đạo pháp tinh nghiên cùng lý giải lại tinh tiến không ít, đưa ra vấn đề tổng có thể được đến giảng bài các đạo trưởng khen ngợi, trở thành nhất có hy vọng tiến vào nội môn tục gia đệ tử trí nhất. Lâm vào nhà phía trước, Bùi Tương cố ý nhìn xung quanh một chút hàng xóm chỗ ở, mặc kệ như thế nào nàng tổng nên đi nói một tiếng tạ. đáng tiếc, bạch cẩm đạo trưởng trúc xá nội cũng không ánh đèn, đen như mực, vừa thấy chính là chủ nhân còn chưa trở về. bùi tương đem nói lời cảm tạ việc tạm thời đẻ ở đáy lòng, đơn giản rửa mặt sau, liền đầu nhập tới rồi tân một vòng học tập trung. chờ đến bóng đêm tiệm thầm, a bạch từ bên ngoài phản hồi, mang về tới một tia sơn dàn gió đêm mát lạnh, bùi tương xoa xoa đôi mắt, biết nên lên giường nghỉ ngơi. bất quá, a bạch đêm nay có chút kỳ quái, hắn ở bùi tương nằm xuống sau. Không có giống như thường lui tới như vậy, lập tức liền hoa đến nàng bên gối, mà là ở dưới giường xoay chuyển, tựa hồ có chút do dự không chừng. Bùi tương một bên đánh ngáp một bên tiếp đón tiểu bạch hồ, chưa nói hai câu lời nói, liền nhanh chóng rơi vào mộng tưởng. Bạch cầm nghiêng đầu nhìn bùi tương ngủ nhan, cảm thấy chính mình hiện tại chính là một con còn chưa hóa hình một đuôi hồ ly, ngủ ở chỗ nào không phải ngủ đâu. Vì thế, hắn luyển chuyển nhẹ nhàng ngảy, liền ngảy lên giường đệm. Nhưng hắn lại do dự. hắn nghĩ thầm. Đêm nay cùng phía trước những cái đó buổi tối là không giống nhau, đêm nay hắn đã chính thức ý thức được chính mình động tâm, liền không thể lại giống như trước kia như vậy không có khoảng cách cảm. Phía trước là thiếu quân cùng tiểu bối, hiện tại là nam hồ ly tinh cùng nữ hồ ly tinh. Vì thế, bạch cầm một lần nữa nhảy xuống giường, từ bùi tương y hải dương ngẩm ra một kiện vải bông áo ngủ, hắn đem quần áo nằm xoài trên trên bàn, rồi sau đó chính mình bỏ đi lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau nửa canh giờ, Cảm thấy mặt bàn quá ngạnh bạch cẩm bất đắc dĩ mà mở mắt quyết định không hề ủy khuất chính mình rốt cuộc hắn là đường đường hồ tộc thiếu quân là thất vĩ bạch hồ như thế nào có thể có giường không ngủ lại ngủ cái bàn đâu hắn ở bùi tương trên quần áo lăn lăn đuôi dài một quyển, liền mang theo bùi tương quần áo một lần nữa về tới trên giường lần này hắn đem bùi tương áo ngủ loát thành dưỡng điều cách ở nàng gối đầu bên mà hắn thì tại áo ngủ một khắc cục bột hảo lại lần nữa đi vào giấc ngủ buổi sáng Bùi tương tỉnh lại lúc sau sửa sang lại đệm giường, trên giường đuôi phát hiện một kiện chính mình vải bông quần áo, nàng nghi hoặc mà rũ khai, phát hiện mặt trên tất cả đều là nếp gốc. Kỳ quái, ta khi nào đem cái này quần áo quân tiến trong chăn. Phía trước hẳn là điệp hảo thu vào y hề dương. Ngủ nướng tiểu bạch hồ bởi vì bùi tương nói bông chốc dựng lên lô thai. Hắn bay nhanh ngẩng đầu, phát hiện tối hôm qua cách hắn cùng bùi tương cái kia quần áo đã không thấy, mà hắn lại ngủ trở về vẫn thường vị trí. Tiểu Bạch hồ nhịn không được trận tròn một đôi bích sắc hồ ly mắt, Bùi Tương xoay người rời đi đi rửa mặt, Bạch Cẩm vươn móng vuốt ngéo một cái kia kiện tất cả đều là nếp gấp quần áo, có chút hận sắt không thành thép mà vô vô nó. Bình Phong truyền đến Bùi Tương múc nước độc tĩnh, Bạch Cẩm nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng quên bữa sáng, cũng không hề cân nhắc cái này, không biết cố gắng quần áo là như thế nào từ đầu giường chạy đến giường đôi, mà là lập tức từ sau cửa sổ rời đi, đi cách vách lấy hộp đồ ăn. Vì thế. Bùi Tương lại lần nữa ăn tới rồi người mỹ thiện tâm Bạch Cẩm đạo trưởng chuyên trúc bữa sáng, trong lòng có hơi hơi gợn sóng, nhưng là thực mo đã bị nàng mà bình. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là tiến vào nội môn, không phải thông đồng mỹ mạo đạo trưởng. Bùi Tương tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa nàng cùng Bạch Cẩm chi gian sự tình, chuyên tâm ứng đối đạo quan đối tục ra đệ tử các loại khảo nghiệm. Bạch Cẩm đạo trưởng tựa hồ cũng không có đem đêm đêm đó say rượu việc để ở trong lòng, lại lần nữa nhìn thấy Bùi Tương thời điểm, thái độ như cũ. Ngoáng lên nửa năm Ngày này, cả tòa đạo quan rực rỡ hẳn lên, lui tới tục gia đệ tử tất cả đều hâm mộ mà nhìn một tòa nổi tại giữa không trung nguy nga đại điện. Kia đại điện cửa lớn sơn son đỏ trước tường quang lượn lờ, mây tiếng nhiều đóa, thỉnh thoảng có tiên sư thừa tiên hạc rất xuống, khi vũ hiên ngang mà đi vào kia đại điện bên trong. Thật tốt ta, nghe nói lần này có ba gã tục gia đệ tử được phép tiến vào nội môn, từ nay về sau, liền lại nhiều ba gã tiên sư đạo trưởng. Ai, nghe nói lần này được phép tiến vào nội môn ba người chung còn có một vị tuổi trẻ cô nương. Cũng không phải là, nghe nói tới một năm không đến, liền có hôm nay đại cơ duyên. Trên mặt đất tục ra đệ tử nghị luận sôi nổi, giữa không chung trong đại điện, bùi tương, triệu trường sinh cùng một vị khác gọi là hoa anh trung niên nhân song song mà đứng, nghe ý trúc đạo trưởng cố gắng huấn đạo chi tử. Bùi tương cũng là lúc này mới biết được, lúc trước tiếp đãi nàng vị kia hơi hơi câu lũ ý trúc lao đạo sĩ, thế nhưng chính là đạo quan quan chủ ý trúc chân nhân. Mà hắn chân thật bộ dáng cũng không mua Nhìn qua thập phần tuổi trẻ Tuấn Lãng, tán một câu Long Trương Phượng Tư cũng không quá. Tới rồi chính thức bái sư phân đoạn, triệu trường sinh bị vân khê đạo trưởng chiêu tới rồi bên người, hoa anh tắc bái ở một vị áo vàng đi chân trần đạo trưởng danh nghĩa, chỉ có bùi tương bị quan chủ ý chúc đạo nhân tự mình điểm danh, trở thành hắn đệ tử. Trải qua một phen trang trọng mà không rườm giả lễ tiết sau, bùi tương ba người chính thức thoát ly phàng trần, trở thành nhập đạo người tu hành. Đến tận đây, bùi tương bắt đầu tiếp xúc hoàn toàn mới lĩnh vực bùi tương Đã nhập vì sư môn hạ, vị sư liền cho ngươi khởi cái pháp danh. Ngươi này một thế hệ, truyền thừa tự bối tới rồi chiêu tự, nhưng này cuối cùng một chữ, ngươi nhưng có cái gì thích? Đệ tử khẩn cầu sư phụ ban danh. quý trúc đạo nhân hạp mục.4 tư, cái này tân thu tiểu đồ đệ thân phận đặc thù, nàng quá vãng nhấp đồ, cơ hồ xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, mà tương lai có thể như thế nào, cũng còn chưa biết, liền ôn thanh nói. Kia liền dùng một cái hy tự đi, thế gian hiếm có, cũng là hy vọng. Vi sư hy vọng ngươi có thể đạo tâm thông thấu, không quên bản tính. Bùi tương sửng sốt một chút, ngay sau đó bái tạ, đệ tử Bùi Chiêu Hi, Tạ sư phó ban pháp danh. Quý Trúc đạo nhân hơi hơi gật đầu, đứng dậy nhẹ phẩy tay háo rộng, Bùi tương liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, đình đài lầu các cùng sơn xuyên hướng cây tối sôi nổi sẽ qua. Mười mấy tức lúc sau, nàng liền đi theo Ví Trúc đạo trưởng đáp xuống ở một tòa động phủ phía trước. Nàng ngẩng đầu quan vọng, liền nhìn thấy kia động phủ trước một cục đá trên có khắc Ví Trúc động ba chữ liền biết đây là quý trúc đạo nhân tu hành cư trú địa phương, nơi này là sư phụ hàng ngày tu hành nơi, ngươi thu hảo này cái truyền tống lệnh bài. quý trúc đạo nhân trong lòng bàn tay hiện ra một quả phi kim phi một lệnh bài, hắn đối bùi tương giảng giải vài câu sử dụng phương pháp sau, ngay sau đó nói, ngày mai bắt đầu, mỗi năm ngày ngươi lại đây một chuyến, ta truyền thụ ngươi đạo pháp khẩu quyết, kinh văn áo nghĩa, ngươi nghe minh bạch sau, liền trở về nghiêm túc luyện tập linh ngộ, có không rõ địa phương cũng không cần lập tức hướng người dò hỏi thỉnh giáo. Muốn luôn mãi cân nhắc, lặp lại tự hỏi. Chờ đến tiếp theo nhìn thấy vi sư thời điểm, vi sư tự sẽ cho ngươi cởi bỏ trong lòng mới cũ nghi hoặc, sau đó lại truyền thụ ngươi tân đạo pháp. Chiêu hy nhớ kỹ buổi tương tiếp nhận ý chúc đạo nhân cho nàng chuẩn bị truyền tống lệnh bài, sư phụ, bái sư lúc sau, đệ tử vẫn là ở tại U cốc Trung Trúc xá sao. Ngươi nếu là cảm thấy nơi đó trụ đến thoải mái, liền ở tại bên kia. Nếu là thích náo nhiệt một ít, liền dọn đến đạo quan mặt sau đi, tìm một cái thích sân dàn xếp xuống dưới. Cái này từ chính ngươi quyết định. Bùi tương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Lúc sau, nàng lại hướng ý trúc đạo nhân dò hỏi một ít điển tịch câu nói giải thích, đem nàng cảm thấy không thông hoặc là không hiểu địa phương nhất nhất nói ra, hướng tân bái sư phụ thỉnh giáo. Ý trúc đạo nhân cũng rất có kiên nhẫn, hắn phát hiện bùi tương vấn đề rất nhiều, liền dứt khoát pha một hồ trà, ngồi xuống chậm rãi giải thích. Chờ đến bùi tương rời đi, ý trúc động phủ thời điểm, bóng đêm đã buông xuống, nàng sách theo sư phụ đưa cho nàng linh trà. Bước chân nhẹ nhàng mà về tới u cốc bên trong, Bùi Tương đi đến chút xa trước, nàng đang muốn vào cửa, cách vách đống nhiên sáng lên ánh đèn, nàng sửng sốt một chút, liền bước chân vừa chuyển, đi tới bạch cẩm đạo trưởng trước cửa, sư bá như ở, Bùi Tương bay kiến, Đại môn theo tiếng mà khai, bạch cẩm đạo trưởng ngồi ở án thư, tay cầm một sách sách cổ nghiêm túc đọc, để lại cho Bùi Tương một cái hoàn mỹ mặt nghiêng, Bùi Tương bị này ánh đèn hạ thịnh thế dung nhan hoảng một chút tâm thần, rồi sau đó thoáng nghi hoặc một chút, nếu mới nốt đèn. Như thế nào liền coi trọng thư người này phía trước vẫn luôn là trong bóng đêm đọc sao? Nàng phóng nhẹ nệ bước đi vào phòng trong, đột nhiên phát hiện đêm nay bạch cẩm đạo trưởng lại thay đổi một kiện quần áo mới, một thân màu xanh lơ gấm vóc che chở mây khói dường như thủy sắt xa bào, cùng lịch sự tao nhã ngắn gọn trúc úc phi thường xứng đôi. Quá dày sư bá, đùi tương đặc tới nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ, vì sao nói lời cảm tạ? đệ tử hôm nay bái ở ý trúc chân nhân muôn hạ trong lòng cực kỳ vui sướng, nhưng mà. Đệ tử có thể có này gặp gỡ, là hạnh đến sư bá quan tâm, này một năm tới láng giềng mà cư, sư bá mọi cách che chở, ban cơm tặng dược tri ân, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Bạch cẩm ở bùi tương bắt đầu nói chuyện sau, liền buông xuống quyển sách trên tay, mắt cũng không chấp mà nghiêm túc nhìn nàng. Chờ đến bùi tương nói xong cảm tạ tử, hắn không có lập tức theo tiếng, mà là nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tạm dừng mấy tức sau, mới ra tiếng nói. Không sao, ta thật cao hưng có thể chiếu cố người, nếu là những người khác nói ta sẽ không nhiều quảng, bùi cô nương hợp ta mắt duyên, bùi tương tim đập đống chốc một đốn, nàng hơi hơi mở to hai mắt, có chút kinh giật mình mà đánh giá bạch cẩm, bạch cẩm dường như không biết chính mình nói hư hư thực thực cái muội nói, như cũ cười đến nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, nhìn qua chính là một vị gió mát trang thanh tu đạo người, bùi tương chậm rãi sau này di một bước nhỏ, nàng đung nhiên có một loại bị manh thu gắt gao nhìn thẳng cảm giác, nhưng thật ra không cảm thấy nguy hiểm, chỉ là có chút ngoài dự đoán, người này. Là ta tưởng cái kia ý tứ sau. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 04 30 17 53 48 2020 05 01 18 h 343 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 7 đêm tuyết y, quý tộc đại bạch tỏ, kèo sữa chủ nhật hai cái, tiếng oan, 43062783, rơi lệ đĩa một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lóe sam 220 bình. Trường Oan, 7 đêm tuyết Y308 bình, Tiểu Âm, rơi lệ địa 30 bình, Vẽ Hạ, song mục tịch, y ý vẫn như cũ, Du Ngư, Hà ngủ nướng không nghỉ khởi 20 bình, Sơn Trúc 19 bình, Y, -y lên ngõ bạch, hẹn Đi 15 bình, Ngàn Diệp 13 bình, 97, xịn, Tiêu Lục Thanh, 9 tháng, biến mất trong sao thiên cầm, hơi ngôn vô hán Tinh Hỏa 10 bình, Mạc Nhiễm nhẹ la, Vân tụ lạnh chín, 258474366 bình, một con miêu, tiểu tư Lâm Na Đào hoa sáng khoác, quả, quả Nam bình, phong lam 3 bình, 3808-3508, tiểu dạ củn, hợp bờ cơ 7, 15 lá cây, lạc ni duy 2 bình, dáng ngổ khó qua, tân vãn, lê từ từ, ánh mắt, ngày mùa hè thành tu, liền ái chạch chạch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64 5 năm sau, quý trúc đạo nhân động phủ trước. Bùi tương thu kiếm mà đứng, nín thở ngưng thần chờ sư phụ ý chúc đạo nhân lợi bình chiêu thức thành thạo linh hoạt tùy tâm không tuổi có thể thấy được ngươi là hạ khổ công phu bất quá trung quy không có đối phó với địch kinh nghiệm khiếm khuyết ba phần hỏa hậu đương nhiên càng không có thuộc về chính ngươi kiếm ý kiếm thế nếu là đối phó một ít bình thường võ nhân hoặc là tiểu tinh quái thượng có thừa lực nhưng nếu là gặp được thủ đoạn đánh đá chuông hoa, ngươi là muốn có hại đệ tử cũng biết chính mình khuyết điểm phía trước cùng bạch cẩm đạo trưởng lãnh giáo thời điểm hắn cũng là như vậy đánh giá hơn nữa hắn nói đệ tử có chút quá mứcỉ lại trong tay vũ khí sắc bén không có đem toàn bộ lực lượng ứng dụng với chiến đấu giữa kỳ thật thân thể mỗi một bộ phận đều có thể ngăn địch vĩ trúc đạo trưởng hừ cười một tiếng hiển nhiên không quá nhận đồng bạch cẩm dã man đánh nhau lý luận ta là sư phụ ngươi ngươi nghe ta chúng ta đi chính là hư thật kết hợp ảo thuật một đường chú ý yêu nhã bố cục một kích phải giết lại không phải thời khắc chuẩn bị vén tay háo làm đánh hội đồng bạo đổ đồ. trải qua 5 năm ở chung Vĩ Trúc đạo trưởng đã sớm không ở đồ đệ trước mặt duy trì thế ngoại cao nhân thanh nhã hình tượng, khi tiếu nổ mạ thập phần tùy tính. Bùi Tương cũng không tham dự này đối sư huynh đệ chi gian lý niệm xung đột, nàng biểu thị hoàn chỉnh bộ khô khốc kiếm pháp, tiếp tục biểu thị ngày gần đây sở học cơ sở đạo thuật. Tân học xuyên tường thuật, khuôn bác thuật cùng ngàn dặm truyền âm thuật nàng đều nắm giữ rất khá, chỉ là ở biến hóa thuật dịch dung thượng còn thiếu chút hỏa hầu. Vĩ Trúc đạo nhân một bên bàng quan nàng thi triển đạo thuật, một bên cho nàng chỉ ra không đủ cùng mấu chốt chỗ bí quyết. Chờ bùi tương loát thuận đại bộ phận vấn đề sau, hắn liền kết hợp hôm nay biểu thị, cấp đồ đệ giảng giải tương quan đạo kinh cùng thuật pháp bí truyền. Ý trúc sẽ không trực tiếp nói cho bùi tương như thế nào giải quyết vấn đề, hắn có khuynh hướng làm đồ đệ chính mình lĩnh ngộ, đúng lúc mà cấp chút nhắc nhở cùng chỉ điểm. Bùi tương rất thích hướng loại này dạy học hình thức. Nàng vốn dĩ chính là thích tự hỏi cân nhắc tính cách, nếu là bùi trúc đạo nhân giáo nàng thời điểm có nề nếp, đem cái gì đều quy định hảo. Chỉ có thể đi theo sư phụ học mà không thể làm ra thay đổi hoặc là đưa ra ý nghĩ của chính mình, nàng phỏng trừng sẽ phi thường không thích ứng. Thầy cho hai người ở chung vui sướng, dạy học thời gian quá đến bay nhanh. Bùi tương sáng sớm lên núi, trung gian cùng sư phụ uống lên một hồ trà ăn mấy viên linh quả, liền vẫn luôn ở thảo luận cùng thực tiễn học tập nội dung. Chờ đến hai người đều cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, ánh nắng chiều đã phủ kín phía chân trời, bóng đêm đang ở lặng lẽ đánh lút lại. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi kiếm pháp đối phó với địch phương diện khuyết tật không phải một sớm một chiều có thể giải quyết chờ ngươi lại học mấy năm đạo thuật sư phụ liền thả ngươi xuống núi đi ở sinh tử chi gian rèn luyện vài lần liền cái gì đều minh bạch đến nội nội kình tu vi phương diện là cấp không được nóng nội thì không thành công chiêu hy ngươi đã phi thường khắc khổ vị sư phía trước đụng tới vân khê sư điện mới biết được hắn thu được cái kia đồ đệ chính là cùng ngươi cùng năm nhập môn cái kia năm trước mới có thể đủ ngưng khí nội coi so ngươi tu vi tiến độ lạc hậu không ít, cho nên đồ đệ nha cũng đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Chúng ta tu đạo người chú ý thuận theo tự nhiên, tâm cảnh thượng viên dung rộng rãi mới quan trọng nhất. Bùi tương tỏ vẻ thụ giáo, hướng tới ý trúc đạo nhân cung cung kính kính mà hành một cái lễ. Sư phụ, ta nghe bạch cẩm sư bà nói, ngươi gần nhất muốn ra cửa đi Long Cung Yến Hội, gần nửa năm đều không ở Lào Sơn. Ý trúc hít sâu một hơi, chiêu hy nha, đừng tiêu bạch cẩm sư bá. Sư phụ mỗi lần vừa nghe này sư bá hai chữ. Liền có một loại biết vậy chẳng làm nghẹn quất, Tổng cảm thấy, ai, chúng ta môn phái danh dự muốn bị hao tổn. Bùi Tương nhấp miệng một nhạc, nàng lúc này đã biết Bạch Cẩm cũng không phải ý chúc đạo nhân sư minh, chỉ là ở nhờ ở Lao Sơn Thượng Khách Nhân. Đến nỗi Bạch Cẩm như vậy tu vi cao thâm nhân vi gì muốn ở nhờ ở nhà người khác địa bàn thượng. Nay 5 năm tới, Bùi Tương đã chậm rãi phẩm ra tới. Người nọ xác thật nhân nàng mà đến, thậm chí, Bạch Cẩm cùng A Bạch còn có phi thường thân mật quan hệ. đêm đó. Bạch Cẩm nói ra hắn đối nàng đặc thù tương đãi nói sau, Bùi Tương không có nhiều chần trở, lập tức trực tiếp dò hỏi đối phương, hay không đối nàng có ái mộ chi ý. Nàng hỏi đến trực tiếp, đối phương sững sốt một chút sau cũng trả lời đến thẳng thắn thành khẩn, thừa nhận trong lòng ái mộ cùng rung động. Đồng thời, Bạch Cẩm cũng nói cho nàng, tạm thời không thể giải thích rõ ràng vì sao vừa thấy mặt hắn liền vui chiếu cố Bùi Tương. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn xác thật đối nàng động tâm. Bùi Tương khi đó mới vừa vào nội môn đúng là đối huyền môn đạo thuật tràn ngập mới lạ cùng chờ mong thời điểm lại vội vã đạt được tự bảo vệ mình lực lượng cũng không nguyện ý lại tiêu phí tinh lực đầu nhập đến một đoạn cảm tình nàng phi thường trực tiếp mà nói cho bạch cẩm nàng đối hắn xác thật cũng có hảo cảm nhưng là lập tức lại không có nghiêm túc phát triển đi xuống tính toán thật đáng tiếc mà cự tuyệt bạch cẩm bạch cẩm tựa hồ đã sớm liệu đến bùi tương thái độ hắn tiêu sái cười rồi sau đó báo cho bùi tường ở hắn như cũ thích gái mộ nàng thời điểm hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cũng tự nhiên mà vậy mà dung nhập nàng sinh hoạt. hắn chờ mong tương lai một ngày nào đó, đùi tương cảm thấy có thể an tâm khai triển một đoạn cảm tình sẽ trước tiên lựa chọn hắn. đương nhiên, đối thoại cuối cùng, bạch cẩm còn rất cao ngạo bổ sung hai câu, chính là hy vọng đùi tương có thể nắm chặt thời gian nhận thức đến hắn hảo, mau chút tiếp thu hắn theo đuổi ái mộ. nếu là thời gian kéo dài lâu lắm nói, đùi tương liền phi thường có khả năng bỏ lỡ một vị cực kỳ ưu tú người theo đuổi, kia tuyệt đối là nàng trong cuộc đời lớn nhất tổn thất cùng tiếc nuối. Bạch Cẩm, ta hảo cảm phi thường nông cạn, rất có thể ở một ngày nào đó sáng sớm, liền theo gió mà tan, ta không phải ở lấy lui làm tiến, hoặc là cố ý thân ngươi cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn, ta xác thật sẽ không suy xét này đó. Chiêu Hi, ta so ngươi sống lâu rất nhiều năm, chẳng lẽ thấy không rõ một người thiệt tình hoặc là giả ý sao. Đối này, bùi tương hồi lấy ôn nhu cười, rồi sau đó lưu loát xoay người rời đi. Vì thế, ở lúc sau 5 năm, bùi tương đi theo ý chúc đạo nhân nghiêm túc tu hành. Nỗ lực đề cao tu vi năng lực, Bạch Cẩm tắc tiếp tục làm hắn hảo hàng xóm kiêm người theo đuổi, ngẫu nhiên còn tiếp khách xuyên một fan tu hành chỉ đạo giả nhân vật. Hắn sẽ từ hoàn toàn bất đồng góc độ chỉ điểm Bùi Tương, làm nàng có thể càng thêm khắc sâu toàn diện mà lý giải sở học đồ vật. Trong núi năm tháng trong sáng vui mừng, Bạch Cẩm ở Bùi Tương trong lòng phân lượng dần dần gia tăng. Giờ phút này, Bùi Tương nghe được sư phụ không cho nàng xưng hô Bạch Cẩm vi sư bá, lập tức lộ ra vô tội tươi cười, cung quy quy củ củ mà chẳng hảo nàng gần nhất càng ngày càng khiêng không được bạch cẩm thịnh thế mỹ nhan vô cùng có khả năng nhất thời tâm viên ý mã lập tức đáp ứng rồi nam nhân kia theo đuổi đến lúc đó hy vọng ý trúc sư phụ không cần quá mức dối dáng nhẹ quất ý trúc đạo nhân nơi nào nhìn không ra tiểu đồ đệ tâm tư hắn bất đắc dĩ mà vây vây tay mau trở về đi thôi vì sư xác thật muốn ra cửa làm khách bất quá nên cho ngươi bố trí công khóa là sẽ không thiếu lúc sau đồng dạng là mỗi năm ngày liên hệ một lần cũng làm sư phụ kiểm tra một chút Ngươi ngàn dặm truyền âm đạo thuật tu tập đến như thế nào?" Bùi Tương gật đầu nhận lời, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi ý chúc đạo nhân độ phủ. Nàng cho rằng cái này buổi tối sẽ cùng bái sư về sau mỗi cái ban đêm giống nhau, ở đả tọa cùng Minh Tưởng trung bình yên vượt qua. Nhưng là không nghĩ tới, đương nàng vừa mới tiến vào Minh Tưởng trạng thái sau, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rồi sau đó, một cái hồi lâu không thấy cố nhân gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Đoan Vương Minh Chiêu. Lúc này Minh Chiêu một thân nhẹ giáp kỵ phục, Nhìn qua rất là khí phách hăng hái, hắn bị tùy tùng bọn thị vệ vây quanh, tựa hồ là ở đi săn. Rồi sau đó, bùi tương trước mặt hình ảnh bắt đầu bay nhanh xoay tròn, chờ nàng một lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, đoan vương Minh Chiêu đã ngã xuống ngựa, thân bị trọng thương. Đi theo hắn bên người những cái đó thị vệ tùy tùng tất cả đều không thấy, hắn kéo gây chân dấu ở một viên đại thụ mặt sau, cách đó không xa, là kết bẻ kết đội phi trùng cùng gián đầu. Mắt thấy đoan vương tao ngộ nguy hiểm, bùi tương cho mày Phiêu Phiêu đặng đặng mà đứng ở Đoan Vương bên cạnh mọi nơi nhìn xung quanh, nàng đỗng nhiên phát hiện những cái đó phi trùng rắn độc là bị sử dụng. ở nàng tầm mắt phía cuối có hai bóng người đang ở chậm rãi tới gần, nàng lại cúi đầu xem tránh ở thụ sâu Đoan Vương, tầm mắt một trận mơ hồ sau, thế nhưng ở đỉnh đầu hắn thấy được cùng loại long khí kim sắc cổ sáng, kia cổ sáng trung xoay quanh một cái ngũ trảo kim long, nguyên bản hẳn là huy phong lẫm lâm bộ dáng, nhưng là lúc này lại long lân làm đạm, thân hình suy yếu, tựa hồ lập tức liền phải tiêu tán. Đoan Vương điện hạ, Bùi Tương la hét, nhưng Hôn Mê Minh Tiêu không hề phản ứng. Nàng đống nhiên nhớ lại chính mình đã là có tu vi người, liền tưởng thi triển đạo thuật cứu trợ Đoan Vương, nhưng là vô luận Bùi Tương như thế nào nếm thử, phát ra pháp quyết cùng đạo thuật đều là không có hiệu quả, hoặc là nói không thể đối Đoan Vương nguy hiểm tình trạng khởi đến tác dụng, liền ở nàng hết đường xoay sở thời điểm, trước mắt hình ảnh đống nhiên rách nát, Bùi Tương cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc liền từ Minh Tưởng trung tỉnh lại, Minh Tưởng bị đột nhiên đánh gãy. Bùi Tương sắc mặt trở nên trắng, nàng vội vàng điều chỉnh hô hấp háp xuống trong cổ họng ngứ ý, chậm rãi loát thuận trong cơ thể hỗn loạn nội tức, đại khái qua một chén trà nhỏ công phu, trong kinh mạch đạo ra chân khí mới một lần nữa dịu ngoan lên. Ổn định hảo tu vi, Bùi Tương liền lập tức mở hai mắt. Phòng trong lúc này chỉ có nàng một người, Á Bạch đã dọn đi Bạch Cẩm nơi đó cư trú. Nàng xuống giường xuyên dày, phủ thêm áo ngoài, đi ra trúc xá. Theo nàng đẩy cửa ra ngoài động tĩnh, cách vách cũng thực mau liền sáng lên ánh đèn chỉ chốc lát sau, bạch cẩm xuất hiện ở bùi tương bên cạnh người. đã xảy ra chuyện gì? bùi tương ngưỡng xem sao trời, cao mày, minh tưởng khi, đống nhiên nhìn đến đoan vương gặp nạn hình ảnh, hơn nữa xem kia tình hình, tựa hồ không phải bình thường thế tục tranh đấu, hẳn là có mặt khác phi phàm thủ đoạn tham gia. nghe được đoan vương hai chữ, bạch cẩm thần sắc cũng nghiêm túc lên, đảo không phải bởi vì cá nhân cảm tình vấn đề, mà là bởi vì đoan vương người này mệnh cách cùng tương lai. người ở minh tưởng trung đều nhìn thấy gì? Bùi tương cấp bạch cẩm miêu tả một chút nàng nhìn đến hình ảnh, đặc biệt cẩn thận địa hình dung một chút nàng nhìn đến kim sắc cột sáng cùng cột sáng nội ngũ trảo kim long. Bạch cẩm trầm ngâm một chút, rồi sau đó tiếp đón bùi tương cùng hắn về phòng. Chiêu hy, ngươi cùng ta tới, ta khởi một quẻ, nếu là không có phòng trường sai lầm nói, cái này hẳn là một loại báo động, trời xanh ở nhắc nhở ngươi. Ta cũng đi theo sư phụ học bạc tính một đạo, ta có thể chính mình thử một lần. Nếu cho ngươi báo động, đã nói lên việc này cùng ngươi quan hệ mật thiết. Ngươi như thế nào có thể bạc tính chuẩn xác chính mình vận trình, còn phải người khác ra tay. Bùi Tương đi theo Bạch Cẩm đi vào hắn trúc xá, tâm mắt đảo qua, quả nhiên không có nhìn thấy A Bạch thân ảnh. Trong lòng nào đó suy đoán lại xác định vài phần, liền nhịn không được hướng tới Bạch Cẩm trên vai rối tung tóc đen nhìn lại. Nàng hơi hơi thất thần, theo sau đã bị Bạch Cẩm trầm tĩnh túc mục biểu tình hấp dẫn lực chú ý. Sắc trời hơi lượng, tia nắng ban mai buông xuống, Bạch Cẩm mệt mỏi xoa xoa cái chán. Như thế nào? Bùi Tương cấp Bạch Cẩm tới rồi một ly nước gấm, ở bên trong hóa khai một quả chính mình luyện chế đan dược, làm bổ khí nâng cao tinh thần chi dùng. Bạch Cẩm uống lên nửa ly, cảm thấy trong miệng hơi ngọt, trong lòng tự nhiên cũng liền ngọt, liền nhoẻn miệng cười. "Triêu Hi, ngươi nói trước vừa nói ngươi tính ra tới kết quả?" Bùi Tương ở Bạch Cẩm bạc tính thời điểm, thử cho chính mình đo lường tính toán một phen, kết quả là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có manh mối. Lúc này nghe được Bạch Cẩm vấn đề, Bất Đắc dĩ cười. Bạch Cẩm đắc ý mà nhướng mày. Tức khác cảm thấy chính mình ở bùi tương trước mặt hình tượng lại cao lớn bài phần, liền thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà nói. Đoàn vương như cũ thân cụ đại khí vận, bạc tính hắn tương lai rất khó, nhưng ta nếm thử từ ngươi góc độ suy đoán một chút, ngươi nếu là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nói, với hắn tương lai sẽ có chút gây trở ngại, nhưng không phải vô giải. Ta nếu là lựa chọn xuống núi giúp hắn đâu? Bạch cầm lắc lắc đầu, ta tính không ra, ta quan tâm sẽ bị loạn, ngươi vừa động, ta nhất định muốn đi theo hành động, cho nên ta tính không ra cùng tự thân cùng một nhịp thở sự tình bùi tương do dự một chút ta đi tìm sư phụ hỗ trợ bạch cầm điểm điểm cái chán của nàng ta tu vi bãi tại nơi này đâu ta tính không ra đồ vật này lao sơn thượng đạo sĩ đều là vô pháp bùi tương im lặng trầm tư một lát nàng từ tay áo cản khôn trung lấy ra làm bạn nàng 5 năm kiếm gỗ đào chậm rãi quan sát mặt trên bùa chú khát văn nàng nhớ lại phía trước cùng đoan vương giao thoa quá vãng còn có minh tưởng khi nhìn đến đoan vương thảm trạng sau một lúc lâu bùi tương hạ quyết tâm Ta muốn xuống núi đi, đoan vương giúp quá ta, ta nếu là ở đạt được báo động sau lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng trước sau sẽ không an ổn. Mặc dù về sau ta thực lực cường đại rồi, có thể giúp đoan vương làm càng nhiều sự tình, cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Bạch cầm mắt lộ ra hiểu rõ, hắn liệu đến Bùi Tương sẽ như thế lựa chọn, nhưng là hắn như cũ không quên nhắc nhở nàng. Người gần tu luyện 5 năm, rất nhiều đồ vật chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, lúc này xuống núi, nếu là gặp được mặt khác huyền môn người, một khi nổi lên xung đột. Phi thường dễ dàng có hại. Bùi Tương bất đắc dĩ cười, xung đột gì đó, phòng trừng 10 chi 89 sẽ khởi. Ta ở Minh Tưởng nhìn thấy những cái đó độc trùng gián độc, hiển nhiên không phải bình thường dưới tình huống nên xuất hiện, tất nhiên là có kỳ nhân dị sĩ ở công kích Đoan Vương. Ta phòng trừng, dưới chân núi ngôi vị hoàng đế chi tranh cũng nên tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, Đoan Vương cùng hắn các huynh đệ giờ phút này hẳn là thủ đoạn đều xuất hiện, tận hiện có khả năng. Bảo không chuẩn bị nào hoàng tử liền nghĩ tới bảng môn tà đạo. Hơn nữa Kim sắc của sáng kia tôn kim long phi thường suy yếu, mắt thấy liền phải tiêu tán dường như. Ta lo lắng sự tình có biến. Bạch cẩm nhìn đến bùi tương tâm ý đã quyết, liền không hề thâm khuyên, ngược lại hỏi nàng khi nào xuống núi, muốn làm cái gì chuẩn bị. Bùi tương ánh mắt hơi lóe, cảm thấy Bạch cẩm thái độ có chút kỳ quái, đảo không phải nói hắn hẳn là kiệt lực ngăn đón nàng, mà là ở trực rất thượng. Bùi tương cảm thấy Bạch cẩm là hy vọng nàng đến dưới chân núi đi một chuyến, người này tựa hồ ở chờ mong cái gì? Ngươi vừa mới rốt cuộc đều bạc tính cái gì? thật sự chỉ là bạc tính có quan hệ đoan vương sự. Bạch Cẩm lại lần nữa lộ ra lãng Nguyệt Thanh Phong tươi cười, túi đầu uống một ngụm bùi Tương cho hắn đảo thủy. Hắn xác thật còn nhiều tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, bùi Tương nếu là lựa chọn lúc này xuống núi, phi thường có khả năng khôi phục ký ức, một lần nữa trở về tộc đàn. Đương nhiên, quẻ tượng không phải thực rõ ràng, kết quả cũng mơ mơ hồ hồ. Tựa như hắn phía trước đối bùi Tương nói như vậy, bạc tính giả muốn suy đoán sự tình càng cùng mình thân cùng một nhị thở. Quẻ tượng liền sẽ càng thêm không chuẩn cùng mơ hồ, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng bất quá là trước tiên nhận thấy được một chút manh mối mà thôi. Nhưng là, điểm này dự báo đã cũng đủ làm thủ tiểu hồ Ly 5 năm, năm Bạch Cẩm Tâm Hoa nộ phóng. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ Bùi Tương khôi phục ký ức, hắn liền đem sở hữu sự tình nói rõ, sau đó đưa tin hồ tộc chuẩn bị đại hôn. Đến nỗi Bùi Tương có thể hay không đáp ứng gả cho hắn, Bạch Cẩm đối này vẫn là có tin tưởng. Đưa mắt chung quanh, Bùi Tương bên người căn bản không có có thể cùng hắn cùng so sánh nam tính. Huống hồ hắn như thế nào sẽ xem nhẹ kia nha đầu ngẫu nhiên trộm thèm nhỏ dãi hắn tầm mắt. Vì thế hắn đã dương thành một ngày đổi hai bộ quần áo thói quen. Tất cả đều là thuốc eo tu thân khoảng. Bùi Tương quyết tâm xuống núi trợ người, liền đứng dậy đi cùng sư phụ ý trúc đạo nhân liên hệ. Ý trúc đạo nhân nghe xong Bùi Tương lý do sau, tự nhiên gật đầu đồng ý hắn nguyên bản đã rời đi lao sơn, giờ phút này lại vội vã mà chết nói phản hồi chuẩn bị đưa cho tiểu đồ đệ một ít hộ thân thứ tốt cùng cứu mạng đang dược. bùi tương được sư phụ tặng lễ vội vàng quen thuộc mỗi loại bảo bối tác dụng uy trúc tắc đem bạch cẩm lôi ra ngoài cửa mật đàm người muốn đi theo cùng nhau xuống núi tự nhiên người phía trước không phải nói không thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn sao phía trước những cái đó sinh hoạt thượng chiếu cố liền tính lần này ra cửa nàng nếu là cùng những người khác đã xảy ra tranh đấu ngươi có thể bảo đảm không ở âm thầm hỗ trợ thợ lạnh nhạt nàng bị thương ta có chừng mực, ngươi đang lo lắng cái gì. Bạch cầm liếc xéo ý chúc đạo nhân liếc mắt một cái, mấy năm nay ta đều làm được, tự nhiên sẽ kiên trì đi xuống. Ngươi xem, ta phía trước cho nàng đưa dược đưa cơm, đều nhịn xuống vô dụng linh thực linh dược, chỉ là lựa chọn thế tục tốt nhất chủng loại. Còn có, nàng tiếp thu những cái đó khảo nghiệm, ta cũng không có nhúng tay quá, ngươi có thể thu nàng vì đồ đệ, không phải cũng là bởi vì nàng thiên tư cùng phẩm cách sao. Chẳng lẽ còn thật là bởi vì ta mặt mũi? Ta thu đồ đệ tự nhiên là ngàn chọn trăm tuyển, này không cần hoài nghi. Nói tới đây, quý trúc đạo nhân dừng một chút, nhịn không được lộ ra một cái đau răng biểu tình. Ngươi xác thật nhịn xuống không có giúp nàng, nhưng là mỗi khi nàng bị thương, bị lừa bị khi dễ, ngươi liền tới tìm ta so so. Không nói mặt khác, liền nói lần đó Vân Khê lừa chiêu hy uống rượu, ngươi ngày hôm sau liền đi đem Vân Khê chốt say, làm hắn đã phát thật lớn một hồi rượu điên. A, Vân Khê đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, nghe thấy tới mùi rượu liền đau đầu. Bạch Cẩm khoanh tay mà đứng, coi như không có nghe thấy La hưu ý chúc trầm trọc hắn giận, ngược lại ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa bận rộn buổi tường, này phó sâu sắc tình thâm bộ dáng, làm một bên ý chúc đạo nhân nhịn không được xoa xoa quay hàm. "Uy, thiếu quân đại nhân, ngươi quẻ tượng chuẩn sao? Ta này đổ đệ lần này xuống núi, là có thể khôi phục ký ức. Không quá chuẩn, nhưng là cuối cùng có một tia hy vọng." Bạch Cẩm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, mặt mày bình thản, lại làm Úy chúc sắc mặt phức tạp. Hắn hiểu biết tiểu đồ đệ Chiêu Hi chân thật thân thể chẳng huống, nếu là không thể khôi phục ký ức, mặc dù nàng tu đạo thành công, cũng bất quá là phàm nhân số tuổi thọ. Ma Bạch cẩm lại ở như vậy tình hình hạ phóng nhậm chính mình động tâm động tình, cũng càng lún càng sâu, khẳng định là làm tốt đối mặt tái nhân mất sớm chuẩn bị tâm lý. Hắn nghĩ đến thất vĩ bạch hồ dài dòng sinh mệnh, trong lòng một trận buồn bã. Bùi Tương không biết những cái đó sau lưng chờ đợi cùng lựa chọn, nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần hành lý sau nghĩ đến ở Minh Tưởng nhìn thấy đủ loại nguy hiểm hình ảnh, liền một khắc cũng không dám trì hoãn, cười ý chúc sư phụ đưa cho nàng hạc giấy liền xuất phát. Hoàng đô, Đoan Vương phủ. Minh Chiêu tiếp nhận thị vệ trình lên tới mật chết, mở ra sau cẩn thận đọc một lần, theo sau liền lâm vào trầm tư giữa. Một bên hai gã phụ tá hai mặt nhìn nhau, trong lòng tò mò mật chết thượng nội dung, nhưng lại không dám ra tiếng đánh gãy Đoan Vương ý nghĩ. Không sai biệt lắm 15 phút lúc sau, Đoan Vương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đem mật chết giao cho phụ tá, chính mình tác đi đến án thư bắt đầu từng nét bút mà viết chính tả đạo kinh nỗ lực làm chính mình khôi phục bình thường tâm kia hai gã phụ tá bay nhanh mà xem xong mật chiết thượng nội dung sau mặt lộ vẻ kinh sắc bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái sau đồng thời bảo trì trầm mặc minh chiêu tràn ngập một chương giấy sau đem bút lông hướng trên bàn một ném nhị vị tiên sinh xem xong mật chiết tại hạ đã đọc quá tại hạ xem xong rồi các ngươi cùng bổn vương nói nói lão đại cùng lão nhị muốn tạo phản bổn vương hẳn là như thế nào Đối mặt này trở ý đồ sát phụ hành thích vua cùng đồ, vương gia tự nhiên muốn cần vương hộ giá, ngăn cơn sóng giữ. Bồn vương có thể được đến như vậy tin tức, nào biết hoàng thượng nơi đó chưa từng được biết này loại tấu. Cần vương hộ giá cùng ngăn cơn sóng giữ thực không tồi, chính là, vậy yêu cầu trước tiên điều động nhân mã, mai phục tư binh Nếu lần này ngô nghịch như đồ bí mật đã bị hoàng thượng trước tiên phát hiện, hoặc là, dứt khoát chính là dẫn xà xuất động chi kế, như vậy, bồn vương bên này phạm là có điều động tác đồng dạng sẽ bị khấu thượng một cái bụng dạ khó lường ngũ. Nhưng thánh thượng săn thú là lúc, không thể so ở trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, điều hành có tự. Vương gia nếu là không đề cập tới trước cát bài, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, thực dễ dàng bị thành vương cùng dự vương người sấn hư mà nhập. Vương gia, thuộc hạ có một đề nghị. Hai gã phụ tá trung tương đối tuổi trẻ một vị tính cách thẳng thắn, nhợt nhạt thử vài câu đoan vương khuyên hướng sau, hắn tâm tư nhất định, liền bắt đầu kể rõ chính mình cái nhìn. Một vị khác lớn tuổi chút muốn càng thêm bổn trọng. Hắn một bên bảng tính đồng liêu kế hoạch, một bên quan sát Đoan Vương biểu tình biến hóa, cân nhắc như thế nào đưa ra càng thêm phù hợp Đoan Vương tâm ý kiến nghị. Đương nhiên, hắn cũng không phải vô năng á du hạ người, nếu là không có nguyên liệu thật, cũng sẽ không trở thành Đoan Vương thư phòng nội khách quen. Đoan Vương túc mặt nghe hai vị phụ tá phân tích tình thế lợi và hại, mặt mày đông lạnh, so 5 6 năm trước càng thêm trầm ổn bình tĩnh, cũng càng thêm nội liễm có lượng. Hai vị phụ tá nói xong chính mình kiến nghị, Đoan Vương cũng không có lập tức cấp ra đánh giá cùng hồi đáp mà là làm bên người nội thị thỉnh hai vị phụ tá đi trước trong phủ nội viện nghỉ ngơi, cũng yêu cầu bọn họ gần một đoạn thời gian đường rời khỏi Đoan Vương phủ. Hai vị phụ tá tự nhiên lý giải Đoan Vương cẩn thận, thậm chí chủ động đưa ra đem ra quyến cũng tiếp vào phủ chung. đương nhiên, bọn họ lý do là nếu là đều trung sinh loạn, trong Vương phủ muốn càng an toàn một ít, khẩn cầu Đoan Vương cấp cái ân điển. Đoan Vương tự nhiên săn sóc cấp dưới, đáp ứng rồi hai vị phụ tá yêu cầu. Chờ thư phòng nội chỉ còn lại có một người thời điểm. Đoan Vương lại lần nữa cầm lấy mắt triết, kết hợp hai vị phụ tá đề nghị, cẩn thận nghiền ngẫm chính mình nên như thế nào ứng đối kế tiếp thế cục Chờ đến bóng đêm thâm trầm, đi theo Đoan Vương bên người nội thị thừa dịp bưng trà công phu, nhỏ giọng hồi bẩm vài câu hậu viện bên kia động tĩnh, về cơ bản chính là vương phi, chất phi, còn có vài vị có chút thể diện ân sủng tiếp thị phái người tới tìm hiểu, hỏi một chút vương gia buổi tối ở nơi nào nghỉ ngơi. Đoan Vương méo nhéo, nhéo mũi, liếc liếc mắt một cái tây dương đồng hồ để bàn, phát hiện canh giờ sát thật không còn sớm. Hắn Phân phó nội thị đem hắn hôm nay viết viết vẽ vẽ đổ vật toàn bộ tiêu hủy, chính mình tắc đứng dậy hoạt động hoạt động tay chân, chuẩn bị đi vương phi nơi đó nghỉ một đêm. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020, 0501, 1803, 43, 2020, 0502, 17 giờ 13 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẹo sữa chủ nhật, đi chơi thể dục hai cái, mạch sơn khe một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nếu từ bỏ có gì hoài niệm 30 bình Mỗi ngày đều cảm giác vây vây đát Tàng cổ, a tuyết Một ngộng sơ tỉnh 20 bình Khái chính phú cùng ma 15 bình Dòng suối nhỏ thủy, tiêu ta tiểu giang tinh Khanh thơ dở, một diệp đầy trời đường 9.527 bình Ẩn là che dấu ẩn Quả đào quả đào 5 bình Hoạt tỷ 3 bình, tiểu diễm 2 bình Bạt lạm, gâu gâu 40227122 Tiên nữ cũng sẽ môi chân 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 65 Bùi tương thừa hạc giấy lên đường, mau đến hoàng đô khi, nàng thả ra hai cái tiểu người giấy đi giúp nàng tìm hiểu tin tức, chính mình tắt rớt xuống đến trên mặt đất, dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Nàng uống một ngụm thủy, xoa xoa cứng đờ đau nhức bả vai, rồi sau đó mọi nơi nhìn xung quanh, không có nhìn đến bạch cẩm thân ảnh. Bùi tương có chút tò mò, nghĩ người này phía trước nói qua, lần này cần cùng nàng cùng nhau xuống núi. Như vậy giờ này khắc này, hắn là đi theo nàng bên cạnh, vẫn là ở nơi xa nhìn xa nàng nhất cử nhất động. Bạch Cẩm, Bùi Tương thử thăm dò gọi một tiếng, không có đáp lại. Bất quá đỉnh đầu nhánh cây thượng từ từ rơi xuống hai mảnh lá cây, vừa vặn dừng ở Bùi Tương tả hữu trên vai. Còn không đợi nàng phất rất chung nó, này hai mảnh lá dụng phân biệt hóa thành một đoàn màu xanh lục vần sáng, tiêu tán ở nàng bả vai cùng cánh tay chỗ. Bùi Tương thử nâng nâng cánh tay, phát hiện mấy ngày liền tới giá hạng lên đường mỏi mệt đã biến mất. Đa tạ, Bạch Cẩm." Nàng nói một tiếng tạ, ánh mắt lại nhìn phía một cái khác phương hướng. Mấy tức lúc sau, phía trước phái ra đi hai cái trang giấy tiểu nhân dung dinh mà đuổi trở về. Bọn họ hoàng viên đầu tiến đến bùi tương bên chân, "Ê ê -a, a a mà nói cái gì?" Hai chỉ đoàn bèo cánh tay còn thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân. Bùi Tương nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, hiểu rõ gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng nâng tay, hai chỉ tiểu người giấy liền thở hổn hển thở hổn hển ma nhảy đến tay nàng thượng, theo nàng, cổ tay áo chui đi vào. Ngáy mắt liền biến mất. Lại uống một ngụm thủy, Bùi Tương không hề trì hoãn thời gian, lại lần nữa thả ra hạt giấy. Lần này, nàng không có tiếp tục hướng tới Hoàng Đô phương hướng phi hành, mà là hướng thiên tây bắc phương hướng chạy đến. Phái ra đi tiểu người giấy vừa mới nói cho nàng, Hoàng Đô bên trong các quý nhân đều đi theo Đại Kim Long ra khỏi thành, nói là muốn đi bài săn săn thú. Bùi Tương kết hợp chính mình phía trước nghe được tin tức, cùng với tính tọa nội xem khi xem đến hình ảnh, nhanh chóng phán định ra Đoan Vương đám người trước mắt vị trí liền lướt qua hoàng đô, thẳng đến tây bắc bài san. Lần này một lần nữa lên đường, liền không giống phía trước chạy tới hoàng đô như vậy thông thuận không ngại. Đầu tiên là lênh lảnh trời quang bỗng nhiên sấm sét ầm ầm, ngay sau đó, tầm tã mưa to tùy theo mà đến. Bùi Tương Hạc giấy tuy rằng bị thi triển đạo pháp, nhưng bản chất rốt cuộc là giấy điệp, cho nên thực màu hạt giấy liền vô pháp chấn cánh phi hành. Bùi Tương bất đắc dĩ rơi xuống đất, cử đầu nhìn quanh mênh mang cánh đồng băng ác, ý thức được tại đây trước không thôn, sau không cửa hàng địa phương. Nàng là không có cách nào tìm được ngựa linh tinh thay đi bộ tọa kỵ, liền không hề tiết kiệm nội tu chân khí, vận khởi xúc địa thuật tiếp tục lên đường. Xem ra, ta lần này lựa chọn phương hướng là đúng, cho nên mới sẽ gặp được trở ngại. đoan vương mệnh nhất định phải có trận này kiếp số. Trời xanh trước tiên cho ta báo động, nhưng sẽ không làm ta có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị công tác. Kỳ thật đổi cái góc độ xem, này chưa chắc không phải ta một cái kiếp số. Bùi tương hai mắt hơi hạp cảm thụ được cánh đồng bát ngát chung mưa to liên miên rơi xuống thanh thế, tâm tình từ nóng nảy bức thiết chậm rãi trở nên an ổn an hòa, nhưng nàng động tác lại càng thêm nhanh chóng lưu loát. Toàn lực thi triển công pháp, Bùi Tương thân ảnh thực mau liền dung vào màn trời dưới màn mưa chung. Đuổi một đoạn thời gian lộ, vũ thế như cũ không giảm tiểu, tiếng sấm càng thêm nổ vang. Bùi Tương tìm một gian phá miếu điều tức nội kình, lại vội vàng ăn một lát lương khô, uống lên một ly lanh trà, liền lại lần nữa xuất phát. Trong rằm lúc sau, Thời tiết phút chốc ngươi hoàn toàn sang sủa, thái dương chiếu lên trên người, từ ngay từ đầu ấm áp đến sau lại trước nướng cực nóng, làm lên đường người lần rắc gian khổ. Vào lúc ban đêm, bùi tương lại ở một chỗ bãi tha ma phụ cận gặp quỷ đánh tường, làm nàng pha phí một phen công phu, mới thuận lợi thoát thân. Chờ đến bùi tương rốt cuộc đến Tây Bắc Hoàng gia bãi săn phụ cận thời điểm, nàng cả người đã trở nên sám xịt. Vì tích góp pháp lực mau chóng lên đường, nàng căn bản không có dư thừa tinh lực xử lý chính mình bên ngoài còn nhớ rõ mỗi ngày rửa mặt đánh răng đã là nàng thân là mỹ mạo cô nương cuối cùng kiên trì cha trộn vào cửa thành bùi tương ở một chỗ sinh ý không tuổi trà quán thượng ngồi xuống muốn một hồ trà cùng một chén mì ai ngụy lao trượng, hôm nay buổi sáng sinh ý không tồi sao hắc hắc nhờ phúc nhờ phúc ít nhiều các vị các lao gia chiếu cố các ngài đây là hạ đẳng giá vất vả vất vả lao nhân sáng tinh mơ liền trưng hảo thịt cấp các vị lao gia dâng lên tới ngụy lao trượng trương thịt tay nghề ai không thèm Ca nhi mấy cái chính là nghe mùi vị tìm kiếm lại đây, ha ha ha, nếu không liền đi uống rượu. Mau bưng lên, hôm nay không ăn không trả tiền ngươi thịt, có tiền thưởng. Ai u, xem lý ra lời này nói, không cần tiền không cần tiền. Bùi tương một bên túi đầu ăn mì một bên nghe xong tới vài vị sai dịch nói chuyện hiếm. biết được thánh giá hôm qua cũng đã vào ở vùng ngoại ô hành cung. Thành chấn này khoảng cách hành cung cùng bài săn gần nhất, đã nhiều ngày có không ít tùy giá vương công đại thần và gia quyến lại đây ở tạm. Cho nên, Bọn họ này đó sai dịch ở trên phố tuần tra nhiệm vụ liền nặng nghề rất nhiều, cơ hội chính là ở tại trong nha môn liên tục thượng giá trị thay ca, ngẫu nhiên có thể ra tới tìm đồ ăn ngon nói chuyện phiếm vài câu, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi Bùi tương nương ăn cơm uống trà công phu, do xét được muốn biết đến tin tức, liền đứng dậy rời đi trà quán, hướng tới ngoài thành hành cung chạy đi. Vùng ngoại ô hành cung, đế hậu giá lâm, bên người tự nhiên có lục đinh lục giáp như vậy thần binh thần tướng bảo vệ bọn họ không được đối tương như vậy. Phương ngoại người tu hành dùng thuật pháp tới gần thiên mệnh chi nhân. Bùi tương vòng quanh hành cung phi hành một vòng, ở khiến cho những cái đó thần binh thần tướng chú ý phía trước. nàng lại quay đầu hướng tới săn thú bãi săn chạy đến. tới rồi bãi săn phụ cận, nàng lại xa xa quan vọng trong chốc lát. bãi săn phía trên không chỉ có có các màu khí vận sáng giỏi, còn có một tia điểm xấu hắc khí. Bùi tương ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện nơi này cũng không có hành cung như vậy khó có thể tiếp cận, hoặc là nói là có người vì làm người tu hành ở bãi săn nội tùy ý thi pháp hại người, chống thiết hạ đại trận. Kia trận pháp bình thường, nhưng sử dụng tài liệu đều thực chân quý, cho nên hiệu dụng không tồi. Thế nhưng làm bãi săn phụ cận bảo hộ đế vương thần binh thần tướng trở nên trì độn, phát hiện không được phía dưới âm lưu miêu nhị. Bùi tương vòng quanh bãi săn xem xét một chút những cái đó hắc khí ngọn nguồn, dùng chính mình vừa mới học không lâu trận pháp chi thức thô sơ giản lược suy tính một phen. Nàng phát hiện, hắc khí nhất nồng đậm địa phương là bãi săn đông nam một góc. Ở nơi đó, cơ hội nhìn không tới lục đinh lục giáp chờ hộ vệ thần tướng thần quang. Xem ra, chính là nơi đó. Nàng túi đầu kiểm tra rồi một chút tùy thân mang theo pháp khí bừa trú, lại thả ra hai chỉ tiểu người giấy đi dò đường, chính mình tác xử một cái thủ thuật che mắt che khuất thân hình, dọc theo tiểu người giấy đi qua lộ tuyến tiểu tâm mà trà trộn vào bãi săn chung. Tiến vào bãi săn không lâu, phía trước dò đường tiểu người giấy liền hồng hộp mà chạy trở về, đoạn tay đoạn chân cùng nhau khoa tay múa chân Tiểu người giấy nói cho Bùi tương, nàng muốn tìm Tiểu Kim Long đã cưới Đại mã chạy, người nọ trên người quang rất sáng, bọn họ Tiểu người giấy không dám tới gần. Bùi tương theo Tiểu người giấy chỉ ra phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện vừa lúc là bãi săn phía đông nam hướng, vừa vặn khép lại phía trước suy tính. Nàng không hề chần chờ, lập tức vận dụng khởi xúc địa thuật, nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Dương Bùi tương đuổi tới Đoan Vương Minh chiêu bên cạnh thời điểm, nhìn thấy tình hình cùng Minh tưởng nhìn thấy hình ảnh cơ hồ giống nhau như lúc, hắn cả người là huyết. Đùi phải đã đức, chính mơ mơ màng màng mà dựa ngồi ở một cây đại thụ mặt sau, trong tay nắm kiếm, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bùi Tương nhìn chung quanh Đoan Vương bốn phía, phát hiện không có dư thừa độc trùng gián độc. Nàng lập tức liền ý thức được, chính mình so báo động chung nhắc nhở hình ảnh tới sớm một chút, có càng nhiều chuẩn bị thời gian. Ít nhiều không có thẳng đến hoàng đô hoặc là đi chặng đường an uổng, nếu không nói, lần này muốn đại hung đại hiểm. Bởi vì không biết đối địch một phương kỳ nhân dị sĩ khi nào xuất hiện. Bùi tương bước nhanh vọt tới đoan vương trước mặt, quét vài lần hắn thương thế sau, liền cho hắn uy một quả chính mình luyện chế đang ăn dược. Linh dược nhập hầu, mơ mơ màng màng đoan vương lập tức tỉnh táo lại, hắn theo bản năng mà nắm chặt lợi kiếm, gian nan mà ngưng tụ tầm mắt, muốn biết rõ ràng tới gần người của hắn là ai. Thương, thương nhi. Minh Chiêu thấy rõ bùi tương khuôn mặt sau, chấn động. Hắn dự đoán quá đều có người nào sẽ tìm được hắn, vô luận là địch là bạn, những người đó bên trong tuyệt đối không có bùi tương ta. Ta đây là trước khi chết nhìn đến nào rất sao? Thương Nhi, là ngươi sao? Đừng nhiều lời lời nói, lưu chút sức lực. Bùi Tương Thanh âm thanh lãnh, nàng sờ sờ đoan vương xương đùi, vương gia ngoại thương hảo trị, chỉ là quá trong chốc lát, hẳn là sẽ có bảng môn tả đạo người truy lại đây thương tổn ngươi, ta tới trợ ngươi tránh hiểm. Này thanh lãnh dứt khoát ngữ khí làm minh chiêu, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Cùng lúc đó bị bùi tương ấn gãy chân chỗ truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, làm hắn không thể không thanh tỉnh. Minh Chiêu ánh mắt sáng ngời, ý thức được trước mắt bùi tương không phải hắn gần chết là lúc ảo tưởng, mà là chân nhân. Cô nương này thật sự xâm nhập hoàng gia bãi săn, muốn cứu hắn thoát hiểm. Ngươi đây là học thành xuống núi. Minh Chiêu gian nan mà con con khỏe miệng, mỗi lần gặp ngươi, ta đều rất chật vật, lại làm ngươi nhìn đến ta bị thương bộ dáng. Bùi tương ninh mảy cấp đoan vương xử lý chân thương, không cho thương thế tăng lên chuyển biến xấu. Rồi sau đó cũng mặc kệ Minh Chiêu trong mắt lưu luyến vui sướng. Nhanh chóng công đạo một chút nàng đi tìm tới nguyên nhân. Về cơ bản chính là, nàng trước tiên được đến báo động, thấy được hắn gặp nạn hình ảnh, lại nghĩ đến phía trước Tấn huệ, nàng liền xuống núi. Còn có chính là, nàng trước mắt còn không có học thành, cái gì đều là gà mờ. Cho nên, nàng không nhất định có thể đem hắn bình an cứu đi, hết thể còn phải xem hai người vận khí cùng địch quân năng lực. Cho nên, vương ra, vì đối phó trong chốc lát sẽ xuất hiện kia hai vị địch nhân, ta phải lấy ngươi tâm đầu huyết một dọn, ngươi nguyện ý cho ta sao? Minh Chiêu lúc này cũng thu liễm khởi đáy lòng mềm mại cùng kinh hỉ, nghiêm túc suy tư khởi Bùi Tương nói tiền căn hậu quả tới. Đương nhiên nghe được nàng yêu cầu lấy hắn tâm đầu huyết, Minh Chiêu đầu tiên là sử sốt ngay sau đó cười khổ gật đầu. Chiêu tin tưởng bùi cô nương. Bùi cô nương luôn luôn đa trí, lần này mạo hiểm tiến đến, nói vậy đã có ngăn địch phương án, Chiêu sẽ toàn lực phối hợp. Bùi Tương thần sắc thận trọng gật gật đầu, nàng lại hướng Minh Chiêu trong miệng tắc một viên đan dược. Đồng thời không quên báo cho hắn, hắn huyết rất quan trọng. Về sau không đến vạn bất đắc di dưới tình huống, không cần tùy ý chủ động tặng người. Minh chiêu nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, ánh mắt mềm ấm thật thờ. Hắn như thế nào sẽ không biết chính mình huyết rất quan trọng, nếu không phải như thế, lúc trước tử dương đạo trưởng kiến nghị hắn lấy máu cấp bùi tương vẽ bùa thời điểm, hắn cũng sẽ không do dự. Mà lần đó cẩn thận chờ chờ, làm hắn sai mất đem cô nương này lưu tại bên người cơ hội. Hiện giờ, hai người lại lần nữa gặp lại, lại lần nữa liên lụy tới máu tươi vấn đề này. Hắn trong lòng không hề chần trở, nhưng cũng biết, có một số việc đã trởm. Vương ra, có chút đau, người nhẫn một chút. Bùi tương nói chuyện, liền song chỉ cung cùng hóa thành mỏng nhận, cách không hướng tới Minh Chiêu ngực một chút vùng. ngay sau đó, một giọt mượt mà nóng bỏng tâm đầu huyết liền hiện lên ở giữa không trung. Minh Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, ngay sau đó trước mắt biến thành màu đen, hô hấp trở nên thập phần gian nan. Bùi tương một bên dùng bình ngọc nhỏ thu hảo Minh Chiêu tâm đầu huyết, một bên hướng Minh Chiêu trong miệng tác dược đồng thời ngự khí nghiêm túc mà dặn dò hắn. Ngươi lần này bị ta lấy một giọt huyết, thân thể muốn suy yếu cái nửa năm tả hữu. Nay nửa năm, ngươi không chỉ có phải chú ý điều dưỡng nghỉ ngơi, ăn nhiều dược thiện bổ dưỡng phẩm, còn muốn giảm bất chuyện phòng the, không thể tham hoan. Có thể bất động dục nghiệm liền đừng cử động dục nghiệm, vương, ra, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhận mấy tháng, là vì ngươi sau này càng dài lâu bình thường sinh hoạt. Đoan vương trước mắt biến thành màu đen, trong hai còn muốn nghe người trong lòng nghiêm trang mà nói cho hắn chú ý tiết chế. Tuy là hắn trong lòng đối bùi tường có vạn loại nhu tình, giờ phút này cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Đây là một cái cô nương ra tùy tùy tiện tiện nói ra nói sao. Cho ngươi đi tu đạo, ngươi đều học chút cái gì. Đều cùng ai học. Hiện tại đạo sĩ đều như vậy ngôn ngữ vô kỳ sao. Bùi tường chú ý tới minh chiêu sắc mặt phiếm hồng, hô hấp hơi trọng, cho rằng hắn lo lắng cho mình sau này hùng phong vấn đề, liền lại thập phần có lương tâm mà an ủi vài câu. Nàng còn thuận tiện an lợi một chút chính mình sư môn bí truyền cố tinh thủ nguyên canh tể. Một bên cấp minh chiêu xử lý thương thế một bên hướng hắn bảo đảm, uống lên nàng canh thể bảo đảm đoan vương phủ hậu viện các mỹ nhân mỗi người 3 năm ôm hai con cháu sung xuê. Nàng lại nhảy, hơn phân nửa là vì rời đi đoan vương lực chú ý, đồng thời cũng ở quan sát phụ cận tình huống. Chờ nàng tạm thời ổn định đoan vương thương thế, hơn nữa sẽ không lưu lại không thể vãn hồi di chứng, liền không ở nhiều lời vô nghĩa. Na một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Đoan Vương chặn ngang bế lên, đưa đến đại thụ đỉnh cảnh cây thượng. Vương gia, ngươi trước tiên ở này mặt trên nghỉ ngơi trong chốc lát, đùi Tương đi xuống ngăn địch. Ngươi yên tâm, mặc dù ta đánh không lại đối phương, cũng có thể đem bọn họ dẫn dắt rời đi thuận tiện phá rốt trận pháp kết giới. Đến lúc đó, ngươi xả hư này cái bùa chú, cứu viện người là có thể tới rồi cũng tìm được ngươi. Bùi Tương dặn dò xong Đoan Vương, lại dùng đũa chú áp chế đối phương quanh thân hơi thở. Rồi sau đó, Nàng cũng không đợi Minh Chiêu trả lời, chính mình liền nhảy đến dưới tầng cây, nắm chặt thời gian làm chuẩn bị công tác. Nàng trước tế gia đoan vương tâm đầu huyết, lại kết hợp ý trúc sư phụ dạy cho nàng biến hóa chi thuật, trong chớp mắt liền biến thành đoan vương bộ dáng. Lần này thi triển biến hóa chi thuật thực thành công, bọn họ hai người không chỉ có bề ngoài giống nhau như lúc, ngay cả trên người hơi thở cùng đỉnh đầu kim quang đều không hề khác biệt. Vô luận thế tục người vẫn là phương ngoại chi nhân, đều nhìn không ra bùi tương bản đoan vương là giả mạo biến hảo đoan vương bộ dáng sau, đùi tương lại lấy ra chuẩn bị tốt hấp dẫn rắn độc độc trùng thuốc bột, nàng đem thuốc bột rơi tại một ít màu đỏ chất lỏng thượng, trộn lẫn hơi hơi trí huyến tác dụng vô vị thảo mạn, nhìn qua giống như là đoan vương tàn lưu trên mặt đất một bãi than vết máu. rồi sau đó, nàng ở trong tay tàng hảo lôi phủ, ở trong miệng ngậm lên tế châm. đại nàng nghe được đuổi có trung truyền đến sổ sổ soạt soạt động tĩnh sau, liền học đoan vương phía trước bộ dáng, gắt gao dựa ngồi ở thân cây trước, suy yếu trung bảo trì miễn cưỡng cảnh giác. Trên mặt mang theo hung ác chi sắc. Chỉ chốc lát sau công phu, trên mặt đất sột sột soạt soạt thanh âm càng ngày càng vang. Bùi tương dùng dư quan quan sát, phát hiện phía trước ở minh tưởng nhìn thấy những cái đó trùng xà bắt đầu hướng bên người nàng bò. Lại bởi vì nàng không chỉ có không có giải lên loại bỏ trùng xà thuốc bột, ngược lại tại bên người tăng thêm rất nhiều hấp dẫn độc vật đồ bổ, cho nên, lúc này bỏ lại đây trùng xà số lượng càng nhiều, tốc độ cũng càng mau. Bùi tương chịu đựng ra đầu tê dại ghê tầm cảm, lẳng lặng chờ sử dụng trùng người Lại qua không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, lưỡng đạo màu xám bóng người dần dần tới gần, những cái đó xả trùng nháy mắt trở nên càng thêm tinh thần, phát ra tê tê lạt lạt thanh âm, dường như ở cùng chủ nhân lấy lòng khoe thành tích, có như là ở trưng cầu ý kiến gì. Bên trái người áo xám tựa hồ tưởng hạ đạt tiến công mệnh lệnh, nhưng là hắn phía bên phải đồng bạn ngăn cản hắn, người này trong miệng huyên thuyên mà nói bùi tương nghe không hiểu nói, ngón tay bùi tương bên người đại bổ huyết tí. bùi tương cúi đầu, tựa hồ tưởng dễ đứng lên nhưng là nàng vài lần nỗ lực đều thất bại. Theo nàng động tác trên người miệng vết thương chảy ra càng nhiều mới mẻ máu, trong không khí tràn ngập một cổ mê người ngọ hương. Phàm là có tu vi người đều có thể đoán được, nay cổ ngọ hương ẩn chứa chân quý lực lượng, tuyệt đối là gia tăng tu hành thứ tốt. Này hai người đại khái là cảm thấy đoan vương đã vô pháp phản kháng, liền không có vội vàng động thủ, mà là chỉ vào đoan vương đỉnh đầu huyên thuyên mà nói cái gì, trong mắt tinh quang lập lòe, thập phần tham lam. Trong hai nghe xa lạ phát âm. Bùi tương tức khắc bừng tỉnh, chắc không được sẽ có người tu hành dám can đảm hướng tới Minh Chiêu ra tay, nguyên lai là ngoại bang tới nhân vật. Hai người tựa hồ thực kiên kỵ Minh Chiêu, tưởng chỉ huy độc trùng rắn độc giết chết hắn. Nhưng là bởi vì bùi tương không tiết hạ trọng buồn, tăng lớn Minh Chiêu máu lực hấp dẫn, này hai người lại trần trở lên, hiển nhiên là luyến tiếc từ bỏ này tuyệt hảo tu hành bảo vật. tương lai thiên tử huyết, khả ngộ bất khả cầu. Thừa dịp đối phương tâm thần không tập trung không đương, bùi tương mặc pháp chú. Nương giờ phút này hoàn cảnh bắt đầu chế tạo ảo cảnh. Trầm rãi, có từng trận sương mù từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, mà nói chuyện hai người lại không có phát giác, bọn họ lúc này đều bị bùi tương bên người dị tượng hấp dẫn lực chú ý. Ở ly bùi tương gần nhất vị trí, một cái màu xanh lơ hoa văn tam giác xà đống nhiên dựng thẳng lên thân thể, làm ra sắp tiến công tư thái. Nhưng kỳ quái chính là, nó muốn công kích mục tiêu không phải bùi tương, mà là mặt sau có thể sử dụng nó kia hai người. Theo tam giác xả xả tin bay nhanh phun ra nuốt vào co du nay xả vóc người dần dần biến trường biến đại, thực mau liền từ nửa thước dài ngắn biến thành 3 mét tả hữu cự xả. Mới vừa biến hoa xong, cự xà liền hướng tới trong đó một người người áo xám phi tập mà đi. Nay xà làm phản, không chỉ có không có làm người áo xám cảm thấy giật mình phẫn nộ, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện nhiên, bọn họ cho rằng là đoan vương huyết tràn ngập linh khí, làm một cái bình thường xả thông suốt, muốn thoát khỏi hai người không chế. Lần này. Tham Lam chiến thắng cẩn thận, hai người bay nhanh mà đánh chết tam giác xã hậu, lại đem Đoan Vương phủ cận những cái đó ở Tham Lam hút máu tươi xả trùng tiêu diệt. Rồi sau đó, bọn họ đi tới Đoan Vương trước người. Đương nhiên, Đoan Vương quanh thân kim quang làm hai người thập phần khó chịu, nhưng là càng khó chịu, đã nói lên bọn họ lúc sau đạt được ích lợi càng lớn, cái này làm cho hai gã người áo xám thập phần hưng phấn. Hai người lại ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu, liền đạt thành hiệp nghị. Mặt trái người áo xám phụ trách quan vọng phía bên phải người áo sám tắt nuốt vào một quả màu nâu thuốc viên. Uống thuốc lúc sau, hắn chậm rãi lướt qua những cái đó ngăn cản bài xích hắn kim quang, âm hiểm cười đến gần rồi dưới tảng cây trọng thương suy yếu đoan vương. Bùi tương trở chính là cái này thời cơ, nàng đã bước đầu đánh giá xong rồi hai bên thực lực, phát hiện nếu là lấy một địch nhị nói, nàng là hoàn toàn không có phần thắng, cho nên, nàng cần thiết dẫn đầu đánh chết một người. Nuốt dược người áo sám không lưng tới gần, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc cùng một phen lưới dao sắc bén Hiển nhiên là tưởng Sấn Đoan Vương tồn tại thời điểm lấy huyết. Trọng thương người Tựa Hồ đã nhận ra nguy hiểm, dãy rùa ngẩng đầu, mặc dù thập phần suy yếu, trong ánh mắt khí thế cũng không có giảm bất nửa phần. Hắn môi mấp máy, Tựa Hồ nói một câu cái gì, rồi sau đó lộ ra một tia thương hại cười lạnh. Người áo xám bị này tôi cười làm cho Mạc Danh hoàng hốt, liền to mò tới gần, muốn nghe rõ đối phương trước khi chết di ngôn. Nhưng là, liền tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, lưỡng đạo rất nhỏ bạc mang tự đùi tương mấp máy giữa môi bay ra trực tiếp chọc mù người áo xám hai mắt. Không đợi người áo xám kêu thảm thiết, Bùi Tương liền liên tiếp ném ra tam cái lôi phủ, toàn bộ chuẩn đi không có lầm nhét vào địch nhân trong miệng. Phanh! Người áo xám hóa thành huyết vụ. Một người vong. Này biến cố phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, không đợi một người khác phản ứng lại đây, trọng thương vô lực Đoan Vương nháy mắt bay lên, hướng tới địch nhân yếu hại nhanh chóng đâm ra sát chiêu. Tại đây đồng thời, trên mặt đất cũng bốc cháy lên lửa lớn, làm rắn độc độc trùng lâm vào biển lửa giữa. Bùi tương cùng còn thừa người áo sám chiến đấu. Lần này nàng không lại mưu lợi, mà là trầm hạ tâm, bắt đầu dùng ra thật đánh thật thật công phu. Nàng ở ý trúc đạo nhân thủ hạ học nghệ 5 năm, vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là một cái bình thường nhu nhược tiểu học đồ. Cùng bên ngoài những cái đó thành danh đã lâu kỳ nhân dị sĩ so sánh với lực lượng của chính mình phi thường non nớt bạc nhược. Nhưng nói thật như vậy nhận chi kỳ thật cũng không chuẩn xác. Một là nàng xem nhẹ nhà mình sư phụ năng lực. Nàng vẫn luôn ở lao sơn trung học nghệ. Không quá tiếp xúc ngoại giới, cho nên cũng không quá rõ ràng, chính mình bái chính là một vị cái gì chỉnh tự đạo môn nhân vật. Lại có chính là, nàng cũng xem nhẹ chính mình tư chất cùng nỗ lực. Nàng có thể làm ý chúc đạo trưởng thu làm đệ tử, tất nhiên là tu đạo hạt giống tốt. Hơn nữa này năm năm tới, nàng chưa từng có lười biếng thả lỏng quá, đã sớm đánh hạ đầm cơ sở. Cuối cùng một chút, chính là nàng tiếp xúc người tu hành đều là cao thủ. Không đề cập tới bạch cẩm cùng ý chúc hai người, đó là Lao Sơn thượng mặt khác đạo trưởng cũng đều các xuất sắc. Bọn họ mỗi ngày cười ha hả, đi theo đại gia cùng nhau phách xài đảo thổ gánh thủy, trong sinh hoạt các có các khuyết điểm cùng vườn dầu, nhưng là một khi phóng tới dưới chân núi tới, bọn họ đều là đại danh đỉnh đỉnh tiên sư cao thủ, không có một cái là kẻ yếu. Cho nên, bùi tương thực lực kỳ thật không tồi, nhưng tựa như ý Trúc nói như vậy, không có trải qua sinh tử chiến đấu cùng thực chiến mài rua, nàng nắm giữ lực lượng vĩnh viễn đều là giàn hoa, không thể chân chính rơi xuống thật chỗ. Không thể linh hoạt nối liền cũng chuyển vì mình dùng. Bùi tương lúc này cùng người áo xám chiến đấu, bởi vì ngay từ đầu là nàng dẫn đầu ra tay, liền đoạt được vài phần tiên cơ. Nhưng là nàng thực mau liền bởi vì kinh nghiệm không đủ mà rơi hạ phong, làm đối phương phản công trở về. Thực mau nàng liền bị thương. Theo lý thuyết, nàng một bị thương, người áo xám nên nhận thấy được nàng không phải đoan vương. Rốt cuộc trong chiến đấu miệng vết thương cũng có thể tiết lộ rất nhiều hơi thở nhưng nàng phía trước đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị liền nghĩ nếu lựa chọn xuống núi cứu người liền phải đem người cứu rốt cuộc thật sự đua bất quá địch nhân còn có thể đỉnh đoan vương bộ dáng đem người dẫn đi như thế nào cũng phải nhường đoan vương được đến kịp thời cứu viện cho nên nàng từ đoan vương trên người lấy đi rồi một giọt tâm đầu huyết làm chính mình biến hóa chi thuật hoàn toàn đã không có sơ hở cũng đem địch nhân lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn tới rồi chính mình trên người bùi tương dừng ở hạ phòng vừa đánh vừa lui dần dần rời xa đoan vương ẩn thân đại thụ Tại đây đồng thời, nàng cũng không có từ bỏ ngăn địch tiến công. Chờ đến rời xa Đoan Vương ẩn thân địa điểm, Bùi Tương liền buông ra tay chân, không hề cố tình bắt chước một vị vương gia võ công con đường cùng kiếm pháp chiêu thức, mà là bắt đầu vận dụng huyền môn bản lĩnh. Nàng nghĩ sư phụ phía trước các loại dạy dỗ, một bên múa may này kiếm gỗ đảo một bên căn cứ hoàn cảnh thi triển ảo thuật, hư thật kết hợp, thật giả khó phân biệt, Dương Đông kích tây, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng làm tu vi cao người áo xám không làm gì được. Kỳ thật nay người áo xám cũng tại hoài nghi, như thế nào này đoan vương còn sẽ đạo thuật phát quyết, chẳng lẽ là những người khác giả trang. Chính là, dù cho hắn đấy lòng có nghi hoặc, giờ phút này đã bị dẫn dắt rời đi, tạm thời thoát không khai thân trở về xem xét. Lại có chính là, bùi tương trên người khí thế uy áp cùng mệnh cách kim quang như thế bức nhân, vừa thấy chính là tiềm long hoàng tử, này đó tính chất đặc biệt là làm không được giả. Hai người đánh nhau chính hàm, bùi tương ở vài lần hiểm nguy trùng trùng trung, dần dần có điều linh nộ. Nàng càng đánh càng hăng, trong tay khô khốc kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn nhanh chóng, kéo dài không dứt, mà phụ trợ ảo thuật cũng càng ngày càng rất thật linh động, thế nhưng làm kiến thức rộng rãi người áo xám luôn cuống tay chân lên. Không biết từ khi nào khởi, hai người đánh nhau đã trở nên thế lực ngang nhau, bùi tương mỗi lần bị thương, đối phương cũng sẽ ra tăng miệng vết thương. Một trận cắt bay đá chạy lúc sau, bùi tương đông nhiên nhớ tới bạch cẩm dạy dỗ, Nàng không hề sợ hãi thân thể thượng đau đớn cùng yếu hại thương tổn cũng không hề cố sức bảo hộ yếu đớt địa phương, kiếm thế vừa thu lại, cả người vận người mà thượng, hướng tới người áo xám biết hầu chỗ chính diện đánh tới. Loại này không muốn sống đấu pháp làm cho người áo xám đột nhiên không kịp phòng ngừa nhưng hắn thủ hạ công kích lại không chậm, đã không có lợi kiếm uy hiếp, hắn cười lạnh một tiếng, tất cả đều lực lượng đều hướng tới bùi tương yếu hại đánh tới. Ầm ầm ầm. Khu khu, khu khu, Hảo Huyền. Bùi Tương cả người máu me nhảy múa, nàng từ một đống xà trùng thi thể trung gian nan bỏ lên. Sắc mặt trắng bệnh phiếm thanh, đi đường lung lay sắp đổ, nàng một tay chống một kiếm, chống đỡ thân thể đứng vững, sau đó hướng về người áo xám ngã xuống địa phương dịch đi. Người này đã hoàn toàn đã không có hơi thở, ngực bị hoàn toàn tạc ra một cái động. Bùi Tương cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen sau, mới yên tâm lại. Nàng hướng trong miệng tắc một phen đan dược, hoán hoán, quay đầu nhìn về phía phía sau đại thụ. Người áo xám tử vong địa điểm kỳ thật chính là nàng tàng Đoan Vương địa phương, căn bản không có cái gì đem người dẫn dắt rời đi sau tái chiến đấu. Từ kia người áo xám chém giết đại xa bắt đầu Bọn họ hai người liền lâm vào hảo cảnh Cái thứ nhất người áo xám cũng không được đầy đủ là bùi tương giết chết Mà là chết vào chính hắn độc trùng rắn độc chi khẩu cùng đồng bạn công kích Đến nỗi người thứ hai Mới là bùi tương trong lòng bàn tay lôi phủ tiếp đón đối tượng Nàng vặn người mà thượng là thật Kiếm chiêu lại không có thu hồi tới Sinh tử chi gian Nàng như thế nào sẽ chết kiếm Bất quá là dùng ảo cảnh mê hoặc người mà thôi Địch nhân đã toàn bộ bị tiêu diệt Bùi Tương thanh kiếm tới eo lưng gian một quải, quay đầu nhìn bẻ gầy rứt cánh tay trái. Nàng đem cánh tay thoáng phủ chính sau, Miễn Cương thi triển một cái cố định dùng pháp thuật, liền không hề quản trên người còn thừa miệng vết thương. Nàng đi đến dưới tảng cây, ngửa đầu nhìn về phía tán cây chỗ sâu trồng, vừa vặn cùng Đoan Vương bốn mắt nhìn nhau. Bùi Tương toát miệng, nhẹ nhàng cười, "Vương gia, địch nhân không có, bốn phía kết giới cũng bị phá hủy, ngươi đem bửa chú xé xuống đi. Thứ bần đạo không có sức lực lại đem ngươi lộng xuống dưới." còn phải phiền toái thị vệ các đại ca, minh chiêu bàng quan bùi tương chiến đấu toàn quá trình, hắn tận mắt nhìn thấy nàng là như thế nào bị thương lại như thế nào chuyển bại thành thắng, hắn từ khởi điểm không thể tin tưởng đến tự hào kiêu ngạo, lại từ kiêu ngạo thưởng thức trở nên lo lắng nôn nóng, hắn nhìn đến bùi tương dùng toàn bộ tả cánh tay làm dụ, đổi được đánh chết đệ nhị danh người háo xám cơ hội, hắn nhìn đến nàng bị trong tay lôi phù lan đến, đồng dạng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, hắn hận không thể nhảy xuống đại thụ, đi giúp bùi tương giết địch. Chính là, hắn rốt cuộc nhìn xuống. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình bại lộ, không chỉ có không giúp được bùi tương đội, còn sẽ cho nàng kéo cẳng. Đến lúc đó, bọn họ hai người ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Tương nhi, bùi cô nương, người trước chưa thương, ta đây liền triệu hoán người tới. Bùi tương gật gật đầu, nàng hiện tại cả người đều đau, kinh mạch nội chân khí còn thừa không có mấy, thân thể xác thật là ở cường căng. Nhưng tại tâm cảnh thượng, nàng lại cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Trải qua hôm nay trận chiến đấu này, nàng không chỉ có còn phía trước thiếu minh chiêu nhân tình, cũng đạt được rất nhiều hiểu được. Nàng nghĩ, lần này trở về núi, sư phụ khẳng định sẽ khen ngợi nàng kiếm pháp cùng ảo thuật. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Chờ đến Đoan Vương thị vệ đi tìm tới thời điểm, Bùi Tương đã xử lý tốt trên người trọng đại miệng vết thương, bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục nội tức. Bùi cô nương. Bên thai truyền đến một tiếng kinh hô. Bùi Tương trận mắt vừa thấy, tới rồi thị vệ trùng, vừa lúc có nàng lão người quen chính là vị kia đưa nàng đi lao sơn bái sư phạm họ thị vệ phạm đại ca đã lâu không thấy bùi tương đứng dậy chào hỏi phạm họ thị vệ liền ôm quyền không kịp cùng bùi tương quá nhiều hàn huyên trực tiếp dò hỏi đoàn vương nơi bùi tương hai tròng mắt một loan hướng đỉnh đầu tán cây phương hướng một lòng tay đoàn vương thực an toàn ở trên cùng ngồi đâu nhưng là xin lỗi à phạm đại ca ta đem người đưa lên đi hiện tại lại không sức lực lại lộng xuống dưới hơn nữa vương gia hắn chân chặt đứt Các người đi xuống nâng người thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Bọn thị vệ đồng thời ngửa đầu, có chút ngốc lăng mà nhìn ngồi ở ngọn cây vương gia đoan vương cũng cúi đầu đi xuống xem, hai bên tầm mắt giao tiếp, nhất thời có chút lặng im. Khu, vương ra, thuộc hạ đám người tới muộn, thỉnh vương ra trách phạt Đoan vương sụ mặt ngồi ở đại thụ hạ, túi đầu nhìn trên mặt đất quỳ đầy đất thuộc hạ, thanh âm không hề gọn sóng. Đứng lên đi, hộ vệ bất lợi sự, chúng ta lúc sau lại nói. Theo tới thai y ở đâu đâu đi trước cấp đuổi cô nương xem thương, sau đó, khụ, những người khác nghĩ cách tiếp ta đi xuống, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc sau, chính là một trận rối ren. Có người đem bùi tương thỉnh đến một bên, cho nàng cánh tay bò xương. Có người nghiên cứu như thế nào tại đây vùng hoàng vu giã ngoại, đem ngồi ở đại thụ trên đỉnh chặt đứt chân, bị thương đoan vương bình an kế tiếp. Sau đuổi tới ngự tiền thị vệ cũng rất bận, bọn họ một bên hỗ trợ nghĩ cách cứu viện đoan vương, một bên xem xét hiện trường chiến đấu dấu vết. Tóm lại, một canh giờ sau mọi người lại đều mê mông quần quận mà chuyển qua đoan vương chỗ ở tiến đi hoàng đế bệ hạ nội thị tổng quảng đoan vương ngồi ở trên giường uống dược thái y đi cho hắn cố định chân bộ xương cốt như thế nào vương gia hưng phúc lần này bị thương hữu kinh vô hiểm này xương cốt đứt gãy chỗ tuổi hồ bị đơn giản trị liệu qua xử lý đến phi thường kịp thời lúc sau lại tận tâm tu dưỡng sẽ không lưu lại thai hoang ẩm đoan vương bên người người tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng đoan vương nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kinh hỉ bởi vì hắn hiện tại mặc danh mà tin tưởng bùi tương bản lĩnh nàng phía trước đã nói qua hắn thương thế sẽ không có việc gì tự nhiên liền sẽ không lưu lại thai hoàng ngầm bùi cô nương thế nào phòng trong đi ra một vị trung niên thái y y hể, hướng tới đoan vương hành lễ hồi bẩm vương gia bùi cô nương cánh tay trái đã băng bó hảo trên người miệng vết thương có y y nữ giúp đỡ thượng dược bất quá bùi cô nương kiên chỉ dùng chính mình mang theo thuốc mỡ không muốn dùng vi thần phương thuốc đoan vương gật đầu đều nghe nàng Trung niên thái y thì trần chờ một chút, tựa hồ có chuyện muốn giảng. Đoan vương nhàn nhạt mà liếc đối phương liếc mắt một cái. Vị này thái y thì vội vàng không người, bùi cô nương hỏi, vương gia hay không phải dùng nàng phối trí thuốc mỡ, nói là, nói là sư môn độc nhất vô nhị bí phương, có thể, ân, bán cho vương gia. Lời này làm mình chiêu sắc mặt tối sầm, hắn lại nghĩ tới bùi tương cho hắn để cử cái kia cái gì cố bổn bồi nguyên canh tể. Vương gia. Đoàn vương thâm hô một hơi. Cho bổn vương cũng dùng tới bùi cô nương khép lại thuốc mỡ, sau đó, ngươi đi hỏi hỏi, nàng phía trước nhắc tới cái kia canh tể, bán thế nào? Vương ra, kia thuốc mỡ. Đoàn vương vẫy vẫy tay, ngươi đi hỏi bùi cô nương đi, thuận tiện cùng nàng hỏi thăm hỏi thăm dược hiệu hòa phục dược dùng dược kia rẻ. Ngươi là y thìa giả, cùng bùi cô nương nói nói chuyện, liền biết nàng cấp ra đổ vật thế nào? Là, vương gia, Thái y thì không người mà lui, đoàn vương nhìn liếc mắt một cái bị bình phong cách trụ phòng trong. Biết kia cô nương liền ở bên trong, đồng nhiên tâm sinh sung sướng, cảm thấy chỉnh trái tim đều đầy. Chỉ là, đáng tiếc. Chờ đoan vương xử lý xong thương thế, thị vệ đưa tới lâm thời tìm được xe lăn, đoan vương liền dịch tới rồi trên xe lăn, làm người đẩy đi thư phòng. Hôm nay, hắn ở bãi săn gặp nạn, hoàng thượng nơi đó cũng không bình tĩnh. Nghe nói dự vương cùng thành vương chỗ ở đều bị vây đi lên, cùng bọn họ đi được gần thần thuộc cũng đều bị theo dõi lên. Hắn nơi này nhìn như con hảo thật cũng bất quá là nội tùng ngoại khẩn, không thể tùy ý ra vào nhân viên. Phía trước, hắn làm thị vệ nương cho hắn tìm xe lăn cơ hội đi ra ngoài thăm thăm, lại bị cấm quân luyện chuyển mà chắn trở về. Bất quá, tuy rằng không cho người đi ra ngoài, nhưng là xe lăn lại bị thực mau mà đưa tới, thái ý đi cũng tới phi thường kịp thời. Này thuyết minh, Hoàng thượng nơi đó đối ta không có gì tức giận cùng bất mãn, thượng có từ phụ chi tâm. Đoan vương một bên nghiền ngẫm Hoàng đế bệ hạ thái độ. Một bên làm người hội báo hắn sau khi mất tích bãi săn trúng phát sinh đại sự tiểu tình. Hắn không dám tại đây loại thời khắc mấu chốt rơi rất bất luận cái gì tin tức. Ngày thứ hai, Bùi Tương cảm thấy nội tức điều trị đến không tồi, liền tính toán cùng Đoan Vương cáo biệt. "Bùi cô nương, ngươi tạm thời còn không thể rời đi bãi săn." Đoan Vương lắc lắc đầu, hướng tới bên ngoài một lòng tay, "Ta nơi này tạm thời là ra không được người." Bùi Tương hơi hơi nhíu mày, nàng không nói gì thêm chính mình có pháp thuật có thể rời đi nói như vậy. Nếu là có thể nói Nàng cũng không tưởng cùng đế vương mệnh lệnh đối nghịch, cũng không nghĩ khiến cho đối phương cảnh giác phản cảm. Nếu trên long ỷ vị kia đang đứng ở phòng bị trạng thái, kia nàng liền theo đối phương ý tứ, tại đây bãi săn ăn tĩnh mà đãi mấy ngày. Ta hiểu biết, kia lúc sau mấy ngày, chiêu hy liền quấy dậy vương ra. Chiêu hy? Bùi chiêu hy sao? Đây là người phát danh. Đúng vậy, bần đạo bùi chiêu hy. Đoàn vương ánh mắt hơi ám, hắn nghe được ra tới, bùi tương đây là ở nhắc nhở hắn, nàng hiện giờ đã là tu đạo người. Bùi cô nương quả nhiên quẳng cú lý trí. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ chính là không có duyên phận sự, không nên cấp đoan vương liều có mơ màng. Đúng rồi, vương ra, ta mạo muội trà trộn vào bãi săn việc, thánh thượng bên kia nhưng sẽ trách tội. Ta đã thế người báo cáo tiền căn hậu quả đoan vương lắc đầu, người liều chết cứu ta, lại là phương ngoại chi nhân, hoàng thượng nơi đó sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là phỏng chừng cũng sẽ không có tưởng tượng. Không trách cứ liền hảo, ta vốn dĩ chính là tới còn nhân tình, cần gì tưởng tượng lúc này ngoài cửa nội thị tới bẩm báo, nói là hoàng hậu nương nương phái người tới cấp đoan vương tặng đồ. hai người nói chuyện bị đánh gãy, đoan vương lại khôi phục thành ngày xưa không câu nệ nói cười túc mục thần thái. không bao lâu, một vị đoan trang nhàn nhã cung trang mỹ nhân tiến vào bài kiến. nguyên lai là giả nữ quan mẫu hậu như thế nào phái người tiền đến. giả nguyên xuân trịnh trọng hành lễ, ôn thanh giải thích nói, hoàng hậu nương nương nghe nói điện hạ gặp nạn, hôm qua liền tưởng đích thân tới vân an, là bệ hạ khuyên lại nương nương bệ hạ nói điện hạ bị chân thương khởi ngồi đứng thẳng đều không có phương tiện nếu là nương nương thân đến điện hạ lại luôn luôn là thành tâm thành ý chí hiếu tính tình khẳng định muốn hành lễ bái kiến nếu là bởi vì này mà tăng thêm thương thế ngược lại không đẹp hoàng hậu nương nương nghe nói bệ hạ lời hay mới đánh mất tới xem điện hạ ý niệm nhưng là nương nương vẫn luôn lo lắng điện hạ thương thế vừa vặn thần sáng nay có việc tấu thỉnh trung cung nương nương liền phân phó thần tới cấp điện hạ tặng đồ minh chiêu hơi hơi gật đầu cảm khái vài câu phụ hoàng anh minh mẫu hậu từ ái lại nói chính mình bất hiếu liên lụy phụ hoàng mẫu hậu lo lắng giả nguyên xuân lại bái, tỏ vẻ hoàng hậu nương nương hiền hòa hiền huệ nhất định có thể lý giải đoan vương điện hạ chân thành hiếu tâm cũng thỉnh điện hạ bảo trọng thân thể sớm ngày khắc phủ hai người khách khí vài câu giả nguyên xuân ở đoan vương không kiên nhận phía trước báo cáo hoàng hậu đưa tới ban thưởng đều có chút cái gì trừ bỏ vài món đồ cổ ngọc khí ngoại nhiều là tốt nhất dược liệu cùng bổ dưỡng chân phẩm làm phiền mẫu hậu lo lắng Đoan Vương nói xong lời nói, liền không hề cùng giả Nguyên Xuân nhiều nói chuyện với nhau, mà là nhìn nội thị liếc mắt một cái, làm hắn đem hoàng hậu nương nương người cùng kính tiến đi. Giả Nguyên Xuân lại lần nữa yêu nhã hành lễ. Rơi khỏi ngoài cửa khi, nàng cố ý dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bụi tường, đầu tiên là bởi vì trong cung xuất hiện như thế mỹ mạo nữ tử mà hơi hơi giật mình, rồi sau đó liền bắt đầu nghiền ngẫm bụi tương thân phận. Vẫn chưa nghe nói Đoan Vương lần này đi ra ngoài mang theo vương phi thiếp thị, này nữ tử là ai. Xem khí độ cũng không giống nô tỳ linh tinh, huống hồ, nàng còn có thể cùng Đoan Vương ngồi nói chuyện. Giả Nguyên Xuân âm thầm kinh dị, thầm nghĩ, chưa bao giờ nghe nói Đoan Vương bên người còn có như vậy giai nhân, nàng này tư dung, làm vương phủ hậu viện mặt khác nữ nhân còn có gì nơi dừng chân. Nàng nghĩ đến tính toán của chính mình, trong lòng lo sợ, nhưng là mặt ngoài lại là một thiên kính cẩn bình tĩnh, tư nghi tuyệt đẹp hào phóng, xoay người rời đi Đoan Vương chỗ ở. Chờ Giả Nguyên Xuân rời đi, Đoan Vương không đợi buổi tương vấn đề liền chủ động nói, vị này giả nữ quan chính là người trong ngộng nghe nói vị kia giả nguyên xuân, vinh quốc phủ giả gia nhị phòng trưởng nữ, mấy năm trước bị tuyển tiến cung làm trung cung nữ sử. bùi tương nghe vậy, hơi hơi trận tròn đôi mắt, nhịn không được thò người ra hướng giả nguyên xuân rời đi phương hướng nhìn lại, nàng gái này ý thức tò mò động tác, lập tức liền đánh vỡ phía trước cô ý xây dựng ra tới thanh lãnh đạm bạc nữ quan hình tượng, lộ ra thiên tính trung hoạt bát cùng sinh động, làm một bên minh chiêu lắc đầu bật cười. hôm nay đổi mới ngoan Cảng tạ ở 2020 05 02, 17, 13 27 2020 05 03, 17 giờ 53 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, phong liên, thanh mai rượu trắng, mặc mặc có duyên vĩ, ngượng ngùng đại hoa miêu một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đắt thể trung cũng, xuân manh miêu miêu mười bình. Hạ ngươi thái thái năm bình, ly Mạt hai bình, lê từ từ, ni, liền ái chạch trạch, phiêu, di ni, mộ vinh tiểu tiên, tự nhiên ngẩn, nửa độ phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 66 Gặp giả Nguyên Xuân, Bùi Tương có chút tò mò, nhưng là cũng không có tiến thêm một bước tiếp xúc tính toán. Nàng lại cùng đoan vương đơn giản hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử về phòng. Kế tiếp 3 ngày, Bùi Tương không có lại đi ra khỏi phòng. Nàng vẫn luôn đại ở phòng cho khách nội điều dưỡng thân thể, khôi phục nội tức, hồi hức cũng tổng kết phía trước kinh nghiệm chiến đấu. Ngày thứ tư, nữ giá rời đi Tây Bắc Bái Săn, nàng thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, cấp Đoan Vương lưu lại một phong cáo biệt tin sau, liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Đi đến không người chỗ, Bùi Tương thả ra hạt giấy, xoa xoa nó cánh cũng đưa vào một ít đạo ra chân khí, khiến cho hạt giấy trở nên càng thêm mạnh mẽ có tinh thần. Nàng xoay người mà thượng, thừa hạt xuất phát. Bùi Tương không có trực tiếp phản hồi Lao Sơn, mà là hơi nghiêng nghiêng phương hướng, hướng tới Hoàng Đô mà đi. ở Đoan Vương bên người ngẫu nhiên gặp được giả Nguyên Xuân, này nhắc nhở Bùi Tương một sự kiện, chính là ở nhập Lao Sơn tu đạo phía trước, nàng còn cùng Cảnh Huyễn Tiên cô kết thù đâu. Tuy rằng ở kia chàng cảnh trong mơ lúc sau, đối phương vẫn luôn không có lại tìm nàng phiền toái, nhưng là dựa vào lần đó ngắn ngủi tiếp xúc cùng nàng sở hữu biết hồng lâu có chuyện, Bùi Tương đại khái có thể phán đoán ra, Cảnh Huyễn Tiên cô tuyệt đối không phải rộng lượng người. Bùi tương không biết cảnh huyễn tiên cô vì sao không có tiếp tục ra tay tìm phiền thoái, nhưng nàng chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, có thai họa ngầm tồn tại, nàng dù sao cũng phải làm chút cái gì phòng bị một vài. Nàng nếu là không hề tìm ta phiền thoái, coi như là ta tiểu nhân chi tâm. Nhưng nàng nếu là thực sự có cái khác tính toán. Dù sao, nhiều làm chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị tổng sẽ không sai, coi như là quen thuộc đạo thuật vận dụng. Bùi tương ngồi ở hạc giấy phía sau lương thượng ngưng thần tự hỏi ngẫm cảnh Huyễn sẽ như thế nào ra tay đối phó nàng, trực tiếp tìm ta. Khả năng tính cực tiểu. Thứ nhất là ta đã phát hiện nàng thiết hạ ảo cảnh nhược điểm, sẽ không lại dễ dàng chịu không chế. Thứ hai, ta hiện giờ cũng là người tu hành, hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình, cảnh Huyễn sẽ không lại chọn dùng đối phó thế tục người thủ đoạn đối phó ta. Như vậy, nàng hẳn là sẽ lựa chọn tá lực đả lực. Bùi tương không biết cảnh Huyễn trong tay có bao nhiêu át chủ bài, cũng không biết nàng thế lực cường thịnh tới trình độ nào. Nàng lúc này chỉ có thể từ tự thân góc độ tự hỏi vấn đề, nghiêm túc cân nhắc chính mình tình cảnh cùng khả năng tồn tại uy hiếp. Nếu nói ta có cái gì nhược điểm có thể bị cảnh huyện đắn đo, trừ bỏ ta bản thân an toàn bên ngoài, chính là bên người sư trưởng bằng hữu. Bùi tương ở khoảng cách Đô Thành mấy dặm mà ngoại một mảnh trong rừng rất xuống, thu hồi vất vả bay lượn một đường hạt giấy, thay một thân đạo bảo, hướng tới Đô Thành cửa thành phương hướng đi đến. Bảy ngày sau, ở Thánh Gia sắp phản hồi Đô Thành đêm trước. Bùi Tương lại thừa hạt giấy rời đi hoàng thành trong điện, nang một đường hướng nam, đi đi dừng dừng, thường du non xanh nước biếc, tìm kiếm hỏi thăm danh thắng cổ tích, đồng thời cũng thử đuổi quỷ trừ yêu thế người thường giải quyết phiền toái. Trong lúc Bạch Cẩm vẫn luôn không có xuất hiện, nhưng Bùi Tương có thể cảm giác được người này vẫn luôn đi theo bên người nàng làm bạn nàng, cùng nàng xem giống nhau phong cảnh, ăn giống nhau mỹ thực, trải qua giống nhau phố phường trăm thái cùng đạo lý đối nhân xử thế. Ngẫu nhiên đêm túc vùng ngoại ô khi. Bùi tương tổng có thể an ổn ngủ đến hương đông, bởi vì người nọ ở thế nàng gấp đêm, thế nàng xua đuổi trùng xà rồi mối, thế nàng che mưa trắng gió. Đi ngang qua Kim Lăng thành khi, bùi tương nhớ tới tử dương đạo trưởng đạo quan liền ở phụ cận, liền muốn đi bái phòng một chút vị này cố nhân. Nhưng mà, đưa bùi tương đi vào trong thành khi, đồng nhiên nghe nói người qua đường tán gấu, nói là tháng sau sơ tám tân đế đăng cơ, hiện nay hoàng đế bệ hạ thoái vị thành thái thượng hoàng, mà kế thừa ngôi vị hoàng đế đại thống. Đúng là Tam hoàng tử Đoan Vương Minh Chiêu. Tin tức này một truyền tiến Bùi Tương bên hai, nàng liền cảm thấy đầu trung vang lên một trận nổ vang tiếng động, trước mắt bắt đầu hiện ra từng màn xa lạ cảnh tượng. Bùi Tương xoa đầu rên rỉ một tiếng, vội vàng đỡ bên cạnh vách tường. Lạnh lẽo cục đá làm nàng có trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lúc sau đó là toàn thân khí huyết sao động, ngũ tạng lục phủ phảng phất ở huyết trương, lại phảng phất bị áp xúc, bị bị đặt ở nước sôi chung nóng bỏng quay cuồng. A Bạch. Bùi Tương dựa tường, Cảm thấy chính mình liền phải kiên trì không được, tựa hồ lập tức liền phải kẽ xịu qua đi, vì thế nàng theo bản năng mà hô lên tiểu đồng bọn tên. Phía sau tựa hồ truyền một tiếng thở dài, kia thở dài chung lại mang theo như chút được gánh nặng vui sướng, bùi tương cảm nhận được quen thuộc hơi thở, đáy lòng buông lỏng. Nàng cảm thấy chính mình dừng ở một cái rộng mở rắn chắc trong ngực, bất đồng với a bạch lông xù xù mềm mịn là phi thường ấm áp hữu lực khủy tay. Bạch cẩm! Mang ta rời đi! Yên tâm, hết thể có ta. Được đến Bạch Cẩm hồi phục, bùi tương liền rốt cuộc kiên trì không được, nàng hai mắt một bế, hoàn toàn kẽ xỉu ở Bạch Cẩm trong lòng ngực. Bạch Cẩm thật cẩn thận mà ôm mùi tương, không dám ở nàng thân thể yếu ớt thời điểm mạo muội vận dụng xúc địa thành thốn linh tinh pháp thuật. Hắn tử tay áo càn khôn tìm ra một kiện trường áo choàng, đem bùi tương từ đầu tới đuôi ôm bọc lên, rồi sau đó chặn ngang bế lên nàng, hướng tới gần nhất một khách điếm đi đến. Khách điếm độc lập tiểu viện nội, Bạch Cẩm ở ngoài phòng bày ra phòng hộ trận pháp, rồi sau đó mới phản hồi nội thất mép giường lo lắng mà xem xét bùi tương lúc này thân thể trạng uống. bùi tương giờ phút này cả người nóng bỏng, hai mắt nhắm nghiền, đang ở trên giường khó chịu mà quay quồng. nếu không phải bạch cẩm trên giường phô bên cạnh thiết hạ chứa ngại, nàng đã sớm lăn xuống đến trên mặt đất. a bạch, khó chịu. bùi tương hàm hồ nói mớ, duỗi tay hướng trên đầu nắm đi, dường như nơi đó có cái gì làm nàng khó chịu đồ vật. bạch cẩm thấy vậy, vội vàng duỗi tay ngăn cản, không cho bùi tương lộng thương trên đầu tân mọc ra tới hồ ly lô thai. nhưng mà. Bạch Cẩm mới vừa ngăn lại mặt trên, Bùi Tương lại đi nắm phía sau, nơi đó đã toát ra một tiểu tiệt ngắn ngủn đuôi cáo. Bạch Cẩm dứt khoát chói buộc Bùi Tương đôi tay, đem nàng tạm trong ngực trung, không cho nàng lộn xộn. Động tác đã chịu trở ngại, hôn mê chung Bùi Tương như mày, chen chân vào liền phải đá văng ra bên cạnh chướng ngại vật. Bạch Cẩm bị hai chân sau, không thể không dùng hai chân đem Bùi Tương loạn đặng loạn đá hai chân kẹp lấy, đến tận đây, trong lòng ngực người mới thoáng an ổn. Ôn Hương đoán Ngọc trong ngực. Bạch Cẩm lại không có bất luận cái gì dư thừa ái muội mơ màng, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được một cái phương pháp có thể làm bùi tương dễ chịu một ít. Này trên người độ ấm cũng quá năng, đừng đến lúc đó ký ức còn không có tìm toàn, liền biến thành một con bị nướng chín hồ ly. Hắn không dám đối bùi tương vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng không dám cho nàng uống thuốc, sợ nhiễu loạn bùi tương chữa trị tiến triển, cũng chỉ có thể cho thân thể của mình hạ nhiệt độ, rồi sau đó làm bùi tương dán hắn ra thịt giảm bất khô nóng. Không biết qua bao lâu. Bùi tương trên đỉnh đầu tân toát ra tới hai chỉ lỗ thai mềm mại mà bò đi xuống, phía sau tân mọc ra tới nửa cái đôi cũng không hề loạn lay động, nhìn qua so vừa mới bắt đầu thời điểm an ổn không ít. thấy vậy, bạch cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tưởng buông ra bùi tương xuống giường. Nhưng là, đương hắn lạnh leo thân thể rời đi bùi tương thời điểm, bùi tương mày lập tức liền nhíu lại. Nàng nhắm mắt lại ruôi ra tay, liền xiết chặt bạch cẩm, rồi sau đó, nàng đột nhiên xoay người ép xuống. Đem làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái lạnh băng băng đẻ ở dưới thân. Biến hóa trung tiểu hồ ly phát ra thoải mái than thở, dùng nóng bỏ ngừng đỏ khuôn mặt cọ cọ bạch cẩm ngực, cảm thấy hồ sinh, nhân sinh mị sự bất quá như vậy. Bị áp đảo bạch cẩm trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chờ đến bùi tương dùng khuôn mặt cọ hắn thời điểm, vẻ mặt của hắn cứng đờ. Theo sau, một tia ý cười từ hắn trong mắt toát ra tới. Bạch cẩm rất vừa lòng lúc này tư thế nhưng là hôn mê chung bùi tương lai ở trải qua một ít không quá vui sướng chuyện cũ. "Bùi muội muội, ngươi nếu đã có thể hóa hình, như thế nào còn đại ở tộc địa? Không bằng cùng ta đi gặp bên ngoài thiên địa." Vừa mới có thể hóa thành hình người nhị đuôi cáo lông đỏ bị tộc địa phụ cận đi ngang qua tinh quái khuyến khích, sinh ra đối nhân loại thế giới lòng hiếu kỳ. Nàng không như thế nào nhiều hơn suy xét, liền đi theo tân nhận thức bằng hữu rời đi. "Bùi muội muội, các ngươi hồ tộc thật lợi hại, có thể đạt được như vậy nhiều người yêu thích." Ngươi xem tân gia tỉ muội, huyết mạch không có ngươi thuần túy, liền vào ở hồ tộc tộc địa tư cách đều không có, nhưng ở bên ngoài lại hôn đến hô mưa gọi gió. Nha, nhà bọn họ nữ nhi thật hạnh phúc, có như vậy như ý lang quân yêu thương nàng. Ai, bùi muội muội, ngươi lớn lên so với kia hai cái hoa yêu còn xinh đẹp, chính là lại không có vì ngươi như si như say thư sinh, cũng không có người phú thơ ca ngợi ngươi, thật là đáng tiếc. Cái gì, bùi muội muội ngươi tưởng hồi tộc mà. Vì cái gì nha? Ngươi phía trước không phải nói, trong tộc không có gì thân nhân, chính mình một người cô đơn. Ngươi xem, mặt khác hồ yêu đều vội vàng tu luyện, rất ít quan tâm người chiếu cấu ngươi. Chính là nhân loại liền bất đồng, đại gia thân mật mà sinh hoạt ở bên nhau, mấy thế hệ cùng đường, mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Sinh bệnh, tịch mịch, liền có thân nhân bằng hữu quan tâm chiếu cố, cùng ngươi phía trước sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau. Bùi muội muội, ta gần nhất nhận thức một vị công tử, hắn là đại gia xuất thân, làm người đoàn chính có lễ còn có học vấn cùng bên ngoài những cái đó tùy tiện cản dỡ thư sinh nghèo hoàn toàn bất động đáng tiếc hắn trướng mắt ta muội muội tỷ tỷ cho ngươi làm cái môi đi ngươi cảm thấy phía trước vị kia công tử như thế nào bùi tương cảm thấy thân thể của mình đã không chịu chính mình khống chế nàng có thể nghe được bên ngoài thanh âm nhìn đến bên ngoài sự vật cảm nhận được sở hữu hết thảy nhưng là lại không thể tự chủ hành động nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vừa mới hóa thành hình người tiểu cáo lông đỏ đem một cái hư tình giả ý nữ nhân coi như bạn tốt, bị đối phương hoa ngôn xảo ngữ dụ hoặc, rời xa thanh tịnh tự tại hồ tộc tộc địa, một đầu chui vào tràn ngập các loại dục vọng nhân gian. Tiểu cáo lông đỏ bị bạn tốt giáo hấn rất nhiều tình tình ái ái ý tưởng, nghe xong một cái lại một cái tài tử giai nhân hạnh phúc chuyện xưa, đã sớm đối nhân gian cảm tình tràn ngập hướng tới. Cho nên, đương bạn tốt muốn đem một vị phẩm hạnh cao khiết thế gia công tử giới thiệu cho nàng thời điểm, nàng liền e thẹn mà đồng ý. Rồi sau đó, bùi tương mắt thấy tiểu cáo lông đỏ hoàn toàn hãm ở nhu tình mật ý, thật không thể đem chỉnh trái tim đều đào cấp đối phương. Cũng may tiểu cáo lông đỏ vẫn luôn nhớ kỹ, chính mình chỉ có hai đuôi, còn không thể cùng nhân loại cộng phó vu sơn mây mưa, nếu không nói, sẽ xúc phạm tới tình lang thân thể. Cho nên, nàng cùng vị kia đại gia công tử chỉ là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, không có càng tiến thêm một bước phát triển. bùi tương mắt lại nhìn, tiểu cáo lông đỏ lựa chọn tình lang nhưng thật ra thiệt tình thích nàng. Mặc kệ là bởi vì nàng Dung Mạo vẫn là thiên chân tính tình, tóm lại, nam nhân kia thượng có 7 phần thiết tình. Đương nhiên, mặc dù có thiết tình, Bùi tương cũng không có phát hiện phần cảm tình này bên trong có bao nhiêu tôn trọng. Nàng từ công tử cùng tiểu cáo lông đỏ hàng ngày đối thoại chung có thể suy đoán ra, vị công tử này trong nhà là có thế tử, tựa hồ còn có thiết thị. Hơn nữa, hắn ra cũng không tại nơi đây, hắn chỉ là trở lại quê quán ở tạm, vì khoa cử dự thi làm chuẩn bị. Bùi tương có thể phỏng đoán ra tới đồ vật Tiểu cáo lông đỏ lại hoàn toàn không có phát hiện, nàng toàn tâm toàn ý mà hãm ở chính mình cảm tình, xem nhẹ chung quanh rất nhiều chi tiết. Đương nhiên, lấy tiểu cáo lông đỏ đối nhân gian nhận chi, nàng mặc dù phát hiện nào đó sự thật, đại khái cũng sẽ không để ý bởi vì chưa từng có người nói cho nàng, cái gì là thật sự hảo, cái gì là hư tình giả ý. Quả nhiên, tốt đẹp sinh hoạt bắt đầu xuất hiện với dạ. Đương tiểu cáo lông đỏ lần nữa cự tuyệt vị kêu công tử cầu hoan sau, hai người chi gian bạo phát lần đầu tiên tranh chấp. Đương nhiên, chủ yếu là vị kia vị kia công tử lạnh giọng thẩm vấn tiểu cáo lông đỏ, có phải hay không phía trước đã mất thân, cho nên mới vẫn luôn ấp úng, không muốn ủy thân với hắn. Tiểu cáo lông đỏ đã bị bạn tốt giao huấn rất nhiều thuộc về nhân loại nữ tử trinh tiết quan niệm, lúc này nghe được công tử chất vấn hoài nghi, dọa liên tục lắc đầu. Cuối cùng, nàng vì đánh mất đối phương hoài nghi, nói ra chính mình hồ yêu thân phận, cũng nói chính mình vừa mới mọc ra hai đôi, nếu là cùng nhân loại nam tử có nam nữ hoan ái, sẽ làm đối phương thỏ mệnh có ngại Cái này giải thích làm vị kia công tử lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn dường như bị tiểu hồ yêu thân phận thật sự dọa tới rồi. Nhưng là theo bùi tương quan sát, vị kia công tử hẳn là đã sớm nhận thấy được tiểu cáo lông đỏ thân phận có gì. Rốt cuộc, người thường gia nữ tử như thế nào có thể mỗi ngày tới tìm hắn, tùy ý xuất nhập hắn chỗ ở mà không có khiến cho những người khác hoài nghi. Mặc dù tiểu cáo lông đỏ phía trước có chút che lấp giải thích, nhưng những cái đó lý do cũng quá mức tái nhật yêu đất. Tiểu cáo lông đỏ bởi vì công tử phản ứng Càng thêm cảm thấy hết thảy đều là chính mình sai lầm, nàng lừa gạt trước đây, chẳng trách công tử khiếp sợ mất mát. Hai người tan rã trong không vui, bùi tương đảo cảm thấy như vậy khá tốt. Nhưng mà, liền ở tiểu cáo lông đỏ chuẩn bị phản hồi tộc địa thời điểm, nàng vị kia hảo tỷ muội lại xuất hiện. Ở biết được tiểu cáo lông đỏ cùng công tử chi gian sự tình sau, vội vàng khuyên giải an ủi, trải qua một phen ngụy biện tà thuyết nói vun vào sau, tiểu cáo lông đỏ cùng công tử lại lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu. Sự tình phát triển đến nơi đây, bị bắt bàng quan toàn bộ quá trình bùi tương đã có thể đoán trước đến, tiểu cáo lông đỏ đoạn cảm tình này khẳng định sẽ thảm đạm xong việc. Nhưng là, làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này đoạn người hồ luyến, không chỉ có sẽ làm tiểu cáo lông đỏ thương tâm, còn sẽ làm nàng mất mạng. Phía trước nói, vị tiêu công tử là chuẩn bị dự thi khoa khảo, thân cận người nhà cũng không ở tại bản địa, mà là ở đô thành bên kia. Cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian, công tử đều sẽ thu được một phong thư nhà. Mỗi một ngày, công tử nhận được tân thư nhà, triển khai đọc sau, thần sắc liền trở nên thập phần khó coi, lại bi thương lại khiếp sợ, càng có rất nhiều mở mịn thất thố. Tương nhi, cha ta sinh bệnh nặng, hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Ta phải trở về xem hắn. Công tử, ngươi phải rời khỏi nơi này. Nhưng, nhưng ngươi lập tức liền phải tiến kết cục khảo thí. Công tử có trong nháy mắt khó xử do dự, nhưng là hắn thực mau liền lộ ra kiên định thần sắc, phụ thân sinh bệnh, ta cái này làm nhi tử. Lý nên phụng dưỡng trước giường. Kế tiếp, công tử liền bắt đầu thu xếp thu thập hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau sáng sớm khởi hành xuất phát Nhưng là, đệ nhị phong thư nhà thực mau liền đến công tử trong tay là công tử mẫu thân gửi tới Ở tin Trung, công tử mẫu thân làm công tử không cần trì hoãn việc học, nhất định phải ở quê quán nghiêm túc phụ lục, nàng nói đây cũng là công tử phụ thân ý tứ lão nhân ra hy vọng có thể ở lâm trung trước nhìn đến nhi tử thu hoạch công danh Có này phong thư công tử liền từ bỏ nhích người phản hồi đô thành tính toán, nhưng là hắn như cũ mỗi ngày mặt ủ mày cho, thở ngắn than dài, cũng không có gì ăn uống. hơn nữa hắn thường xuyên thức đêm đọc sách, người thực mo liền gầy ốm đi xuống. tiểu cáo lông đỏ đem hết thể đều xem ở trong mắt, trong lòng nôn nóng, nàng suy nghĩ rất nhiều phương pháp, đều không thể làm công tử triển mi thoải mái. vì thế nàng lại hướng đi bạn tốt xin giúp đỡ. người nọ nói, hết thể mấu chốt đều ở công tử phụ thân bệnh tình thượng, nếu là lão nhân già thân thể khắc phục. Công tử tự nhiên cũng liền tâm tình chống trải. Được cái này kiến nghị, tiểu hồ yêu trái lo phải nghĩ ba ngày, cắn răng một cái, thế ra chính mình nội đan. Nàng chịu đựng trùy tâm chi đau đem nội đan phân ra nửa viên tới, sau đó, nàng đem này nửa viên nội đan làm thành linh dược bộ dáng, đưa cho công tử. Tiểu hồ yêu chia liền nội đan thời điểm, bùi tương đồng dạng đau đến mồ hôi đầy đầu. Chờ nàng từ đau đớn chung phục hồi tinh thần lại sau, vị tiêu công tử đã vui mừng quá đối mà tiếp nhận tiểu cáo lông đỏ nửa viên nội đan Một bên liên tục nói lời cảm tạ, một bên tiếp đón người hầu ra doi thuốc ngựa phản hồi đô thành, đem linh dược đưa đến phụ thân hắn dường bệnh phía trước. Người hầu mang đi tiểu cáo lông đỏ nội đan làm thành linh dược, công tử cũng mặt mày thư hoãn, đối đái tiểu cáo lông đỏ càng thêm ôn nhu săn sóc. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gan, công tử thực mau liền nhận được phụ thân bệnh tình nguy kịch tin tức, lần này, liền công tử mẫu thân cũng kêu hắn đi trở về. Hơn nữa, tại đây phong thư nhà, công tử mẫu thân nói cho công tử. Hắn đưa đi linh dược không có gì tác dụng, lao ra dùng sau, bệnh tình như cũ trầm trọng. Công tử ngay từ đầu không có nghĩ nhiều. Nhưng liền ở hắn lo lắng phụ thân bệnh tình thời điểm, tiến đến làm khách tiểu cáo lông đỏ bạn tốt lơ đắng mà nhắc tới, có thể hay không là yêu vật nội đan có vấn đề. Nếu không như thế nào phía trước chỉ là ốm đau trên giường, dùng nội đan làm thành linh dược sau, ngược lại bệnh tình chuyển biến xấu đâu. Này nhìn như vô tình nói, ở công tử đấy lòng đánh hạ dấu vết. Hắn nhìn về phía tiểu cáo lông đỏ trong ánh mắt bắt đầu mang lên xem kỹ cùng ngờ vực. Công tử vẫn là vội vàng rời đi quê quán, tiểu cáo lông đỏ vài lần đưa ra đi theo, nhưng là đều bị công tử không tiếng động mà cự tuyệt. Không chỉ có là bởi vì hắn hoài nghi kia cái gọi là linh dược có vấn đề, còn bởi vì hắn là rời nhà đọc sách, hiện giờ phụ thân lại bệnh nặng, trở về khi bên người nếu là đi theo một cái lai lịch không rõ mỹ mạo nữ tử, đối hắn thanh danh thập phần có ngại. Hắn là con thứ, bản thân liền không có tức vị gia nghiệp kế thừa. Nếu là lại không có hảo thanh danh, tương lai chẳng phải là không hề hy vọng. Tiểu cáo lông đỏ nơi nào bỏ được rời đi công tử, nàng thấy công tử không tính toán mang lên nàng, liền vẫn luôn trộm đi theo, còn tìm mọi cách mà chiếu cố đối phương ăn, mặc, ở, đi lại, kia công tử phát giác, cũng không nói thêm gì, tiểu cáo lông đỏ liền vui vẻ. Chờ tới rồi đô thành, công tử về đến nhà, không mấy ngày, phụ thân hắn liền đã qua đời. Tiểu cáo lông đỏ thế công tử khổ sở. Chính là đương nàng muốn phụ cận an ủi đối phương thời điểm, phát hiện nàng rốt cuộc vô pháp tiếp cận công tử. Đối phương trên người đeo rất lợi hại bùa hồ mệnh, làm tiểu cáo lông đỏ như vậy hồ yêu vô pháp tiếp cận. Tiểu cáo lông đỏ hoảng loạn không thôi, nàng thỉnh cầu cùng nhau theo tới bạn tốt đi giúp nàng hỏi một chút công tử, vì sao phải tránh đi nàng. Bạn tốt vừa đi nhiều ngày, không hề tin tức, liền ở tiểu cáo lông đỏ nôn nóng chờ đợi thời điểm, nàng không có chờ tới tình lang, ngược lại chờ tới chạm yêu trừ ma đạo sĩ. Bùi tương vẫn luôn bồi tiểu cáo lông đỏ trải qua hết thảy, nhìn nàng ở một đoạn cảm tình dễ rùa thương khổ. Cuối cùng, tiểu cáo lông đỏ vẫn là gặp được vị kia công tử. Nàng lúc ấy đã bị đạo sĩ trọng thương, miễn cưỡng có thể duy trì hình người. Nàng mở to một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt thẳng tắp mà nhìn đối phương, hỏi hắn, nàng làm sai cái gì? Vì sao phải như thế đối đãi nàng? Kia công tử đừng xem qua, nhưng là thực mò áp chế trong lòng không đành lòng, lạnh giọng đối tiểu cáo lông đỏ nói. Là người linh dược hại chết ta phụ thân, làm con cái, tuyệt đối không thể chịu đựng kẻ thù giết cha tiêu giao hậu thế. Tiểu cáo lông đỏ tự nhiên phủ nhận, nàng nói kia linh dược là chính mình nửa viên nội đan sở chế, như thế nào sẽ là độc dược? Công tử nhất định là hiểu lầm. Lúc này, vị kia bị công tử mời đến đạo sĩ cũng thu tay, kinh ngạc báo cho công tử, nếu là kia độc dược thật là yêu hồ tự nguyện dân ra nội đan, kia xác thật là linh đan diệu dược, sẽ không làm công tử phụ thân bệnh tình chuyển biến xấu Đạo sĩ nói làm công tử hoàng hốt. Nhưng mà, liền ở sự tình sắp xuất hiện chuyển cơ là lúc, tiểu cáo lông đỏ bạn tốt chạy tới. Nàng vừa xuất hiện, liền lên án mạnh mẽ công tử phụ lòng bạc hạnh, chất vấn hắn vì sao phải giấu giếm trong nhà đã có thê thiếp chuyện này, làm nàng tỷ muội phương tâm sai phó. Nếu không phải hắn lừa gạt trước đây, nàng tỷ muội cũng sẽ không tâm sinh hận ý, do đó đi lên hại người bài lộ. Nàng như vậy tình ý chân thành mà giữ gìn tiểu cáo lông đỏ, lại là tiểu cáo lông đỏ duy nhất bạn tốt, nàng lời nói. Làm công tử cùng kia đạo sĩ tin là thật Bọn họ đều cho rằng tiểu cáo lông đỏ là vì yêu sinh hận Hại chết công tử phụ thân Lúc sau, công tử không hề nghe tiểu cáo lông đỏ biện giải Đạo sĩ cũng không hề thủ hạ lưu tình Tiểu cáo lông đỏ lúc này mới thấy rõ cái gọi là bạn tốt gương mặt thật Nàng đều bất chấp công tử tha thứ hay không nàng Chỉ là không ngừng truy vấn bạn tốt Vì sao như thế đối nàng Người nọ bị truy vấn Mới hiển lộ ra thân phận thật sự nàng thế nhưng không phải cái gì yêu tinh xuất thân bình thường tinh quái mà là ly hận thiên thái hư hảo cảnh tiên cô nàng pháp lực cao thầm dương lên tay liền ngăn cách khai bên ngoài kêu đánh kêu giết đạo sĩ cùng công tử nàng tự mình nâng dậy tiểu cáo lông đỏ như cũ cùng nàng tỉ mỗ tương xứng nàng nói nàng sở dĩ muốn làm như vậy chính là hy vọng chính mình bằng hữu có thể khám phá tinh trạng không hề vì thế gian phong lưu van nghiệt sợ hoặc, cùng nàng đi kia thái hư hảo cảnh trung tu hành vì thái hư hảo cảnh chủ nhân cảnh huyễn tiên cô làm việc Tiểu cáo lông đỏ không giao động, kia xuất thân ly hận thiên tiên cô liền cho nàng chỉ ra công tử đủ loại dối trá chỗ. Từ hai người lúc ban đầu quen biết bắt đầu, đến mặt sau ở chung khi mỗi một cái chi tiết đều bị này tiên cô phân tích thấu triệt. Ở tiên cô trong miệng, kia nguyên bản thượng có vài phần thiệt tình công tử biến thành một bụng nam trộm nữ xương dối trá hạ người, tuyệt đối là cái không đáng thiệt tình tương đáy người. Tiểu cáo lông đỏ đối cái gì ly hận thiên không có hứng thú, nhưng thật ra bởi vì này tiên cô nói thấy do phía trước rất nhiều sự tình. Nàng đống nhiên vô cùng rõ ràng mà ý thức được, công tử cũng không có nàng tưởng tượng như vậy hảo, cũng không có nàng cho rằng như vậy thích nàng, hết thảy, đều là giả. Nhìn quanh buôn phía, thiệt tình tương đái bằng hữu muốn bắt bớ nàng hồn phách, đã từng ái nhân muốn nàng tánh mạng, cái kêu kêu đánh kêu giết đạo sĩ nhưng thật ra nói một câu công đạo lời nói, bất quá lúc này, đại khái cũng nghĩ như thế nào từ nàng trên người mưu cầu chỗ tốt. Tiểu cáo lông đỏ trong lòng lạnh lẽo, chưa từng có như lúc này như vậy tưởng niệm tộc địa hết thảy. Tưởng niệm không có hóa thành hình người khi đơn giản sinh hoạt. Nàng tưởng về nhà, nàng không nghĩ đi cái gì ly hợp thiên. Vì thế, tiểu cáo lông đỏ vận dụng truyền thừa bí pháp, triệt triệt để để mà trốn tránh lên. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Càng tạ ở 202005031753342020050415 giờ 51 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dạ dày đau cá 142 bình, thanh hoa ai an vả nhi 100 bình, ngươi tiểu hàn hàn 54 bình, ngộng quân 44 bình, nước tương cái trai, lộc cùng nữ hải 20 bình, gấu trúc gá thất 17 bình, thịt kho tàu ca tím, trưởng, ca đoàn hành, giang nguyệt minh 10 bình, ta thích tự do 5 bình, yên nghiên 2 bình, tá. 1000 khắc lê, liền ái trách trạch, ái đọc sách, lê từ từ, tự biết, cô gái, ta là một cái tiểu thanh long một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 67 Sáng sớm, ánh mặt trời thái lạc, đem hết thể đều chiếu rọi đến sáng trưng. Nay ấm áp ánh sáng theo khinh khinh nu nu gió nhẹ, sơ sơ lãng lãng mà phiêu tiến yên tĩnh lịch sự tao nhã phòng, Trên mặt đất cùng trên vách tường lưu lại thâm thâm thiện thiện loang lộ quang ảnh. Bởi vì bình phong cùng gác giá đan sen che đậy, vũ quang rừng truy đuổi thần phong bước chân, nghỉ chân ở khắc hoa đại giường gỗ trước. Mà thần phong tắc vui sướng phiêu đảng kẹp cỏ cây cùng xương sớm hơi thở, không chút khách khí mà cuốn lên màu thiên thanh giường màn, lộ ra căn phòng này chủ nhân yên giấc bộ dáng. Nam nhân nằm nghiêng ở trên giường, xanh đen sắc tóc dài cùng xương sắc khinh bạc lụa y tùy ý mà dây dưa ở bên nhau, và áo rộng mở, lộ ra hơn phân nửa cái ngực. Màu đỏ đậm tiểu hồ ly đoàn thành một cái mao đoàn rán nam nhân ngực, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bằng thẳng, ngủ đến thập phần thương ngọt. Gió thổi khởi màn che, bạch cẩm chậm rãi mở hai mắt, không cần cô y cúi đầu xem xét. Hắn liền trong lòng hiểu rõ, trong lòng ngực tiểu hồ ly đã vượt qua nguy hiểm nhất yếu đất thời kỳ, lúc này đã một lần nữa ngưng tụ ra yêu đan cũng mọc ra xong đuôi. "Triêu Hi, Triêu Hi, quả nhiên là thế sở hi hữu hy vọng, cũng duy nguyện ngươi ta có thể sớm triều làm bạn." Thon giải trắng non ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi, đầu tiên là xoa xoa tiểu hồ ly lốt hai, rồi sau đó, lại nắm lên nàng đuôi to lót loát, loát. Bạch Cẩm híp mắt cảm thụ một phen lông xù xù mềm mượt xúc cảm, dống nhiên liền lý giải bùi tương phía trước rùa hắn khi tâm tình Bùi Tương lúc này đã khôi phục toàn bộ ký ức, lại vừa mới đã trải qua thân thể thượng trọng tố, chính mỏi mệt buồn ngủ đến lợi hại, đong nhiên đã chịu du mau mau đánh ngộ, không tự giác mà phát ra thoải mái lộc cục lộc cọc thanh. Rồi sau đó, nàng lại hướng bên cạnh nguồn nhiệt chỗ thấu thấu, quen thuộc hơi thở làm nàng thần hồn an ổn, ngủ đến càng chín. Mãi cho đến buổi trưa trước sau, Bùi Tương mới chân chính tỉnh táo lại. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến một mảnh trắng non khẩn trí ngực nàng miệng cùng kia phiến ngực gần trong gan tớp. Tiểu hồ ly vèo một chút trận tròn đôi mắt. Tỉnh. Mỉm cười thanh âm từ đỉnh đầu thượng chuyển đến. Bùi tương tử kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, dỡ lên đầu nhìn phía tư dung điệt lệ ung dung hồ tộc thiếu quân. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại tư thế, chỉ có thể nhìn đến nam nhân đường cong duyên dáng hàm dưới cùng hoạt động hầu kết. Bạch cẩm. Thiếu quân. Chiêu hy, ngủ ngon rất không. Bùi tương phát hiện bên cạnh nam nhân không có đứng dậy tính toán, nam tư cũng không phải đứng đắn hồ nam tư, liền vùng cái đuôi đem cái đuôi tiêm tử đối phương bàn tay trung rút ra. Rồi sau đó, nàng hướng mép dường phương hướng quay cuồng một vòng, một lần nữa thử dùng hồ ly tứ chi đứng thẳng đi đường. Thiếu quân, ta đã khôi phục phía trước ký ức, đã tạ ngươi mấy ngày nay giữ gìn cùng chiêu cố. Có thân là hồ tộc ký ức, đùi tương lập tức liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Tỷ Tì như, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy A Bạch xinh đẹp đáng yêu đến không thể tưởng tượng, trong lòng có thiên nhiên thân cận cảm. Đó là bởi vì lấy các nàng hồ tộc thẩm mỹ quan tới phán đoán bạch hồ thiếu quân tự nhiên là mỹ lệ nhất nhất có thể tin hắn là sở hữu hồ ly nhãi con nam thần còn có chính là nàng lúc này hoàn toàn biết rõ ràng a bạch thất vĩ đại bạch hồ cùng bạch cẩm đạo trưởng tri gian quan hệ cũng đem này ba cái hình tượng hợp thành nhất thể chiêu hy chúc mừng ngươi một lần nữa tìm về hồ tộc thân phận bạch cẩm nói chuyện trên người bạch quang trận lóe lại biến thành a bạch bộ dáng hắn chậm rãi đi đến mùi tương bên người dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh nàng đầu dùng cái đuôi cuốn lấy nàng cái đuôi, hoang nên về nhà, bùi tương ấm áp từ bùi tương đấy lòng chạy xuôi đến toàn thân, nàng nghiêng đầu cọ cọ bạch cẩm, một đôi màu đen hồ ly trong mắt, tất cả đều là đối tộc nhân thân cận cùng trở về vui sướng. hai người dùng hồ ly hình tượng thân mật trong chốc lát sau, bùi tương nhảy xuống giường đệm, một lần nữa biến trở về hình người, bạch cẩm cũng đi theo hóa thành thành niên nam tử bộ dáng. trên người hắn phía trước ăn mặc tùng suy sụp áo ngủ không thấy, biến thành một kiện màu xanh đá giao lánh thuốc eo hào gấm. Nhìn qua đã đứng đắn lại trầm ổn, cùng ở trên giường khi lười biếng tươi đẹp phong tư hoàn toàn bất động. Đi ăn cơm. Đi thôi. Hai người rời đi khách điếm, đi ở Kim Lăng thành phồn hoa ẩm ý trên đường phố. Mọi người đều hỉ khí dương dương. Hôm nay là sơ tám, tân đế đăng cơ nhật tử. Bùi Tương hiểu rõ, thì ra là thế, ta lần này có thể thuận lợi khôi phục ký ức, cùng ta phía trước đi bãi săn trợ giúp đương kim thiên tử có quan hệ. Bạch Cẩm gật gật đầu, nhân tộc đế vị luân phiên hết sức. Nhiều ít đều sẽ sinh ra chút cơ duyên, ngươi bắt ở kia một đường sinh cơ. Hai người nói chuyện, quèo vào một gian cửa hiệu lâu đời thực phô. Muốn một bình trà nóng, lại điểm bảy tám đạo chiêu bài đồ ăn, chờ đến trong tiệm tiểu nhị rời đi nhã gian, hai người mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện với nhau. Chiêu hy, ngươi hiện tại đã khôi phục phía trước ký ức, cần phải tìm cảnh Huyên báo thủ. Bùi tương hơi hơi gật đầu, đây là tự nhiên, ngày xưa đủ loại, ta tổng phải hồi báo một vài đối với bạch cẩm sớm đã biết được nàng cùng cảnh huyễn chi gian đơn đoán, bùi tường cũng không cảm thấy giật mình. nhưng nàng có chút tò mò, bạch cẩm vì sao sẽ thay mình chiêu trang kiếm, vẫn là lấy như vậy một đuôi trạng thái. bạch cẩm liền đơn giản mà giải thích một chút hắn xuất hiện ở dương châu trong thành nguyên nhân, cùng với hắn phát hiện bùi tường cái này mất trí nhớ tộc nhân sau, là như thế nào điều tra ra tiểu cáo lông đỏ quá vãng. cảnh huyễn người này thực lực không cường, nhưng là thân phận của nàng xác thật có chút phiền phức. nàng có tiên tịch lại có trưởng quản phong nguyệt nợ tinh nhân mệnh, ta chỉ có thể giáo huấn nàng, làm nàng chịu khổ chịu đau, nhưng là lại không thể đem nàng hoàn toàn chèn ép đi xuống, càng không thể làm nàng thần hồn câu diệt. Chỉ cần nàng tiên tịch còn tại, chỉ cần thế gian này vẫn có si nam và nữ, nàng liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc này, trong tiệm tiểu nhị lại đây đưa trà bánh, Bạch Cẩm tạm dừng nói chuyện, cấp đùi tương cùng chính mình đổ hai ly trà. Chờ đến tiểu nhị rời đi sau, Bạch Cẩm nói tiếp: "Từ ta điều tra ra ngươi những cái đó tao ngộ sau, liên ở cân nhắc như thế nào chèn ép cảnh huyễn ta phía trước đã thông qua trong tộc một vị trưởng lão liên hệ thượng chấp trưởng giám sát chi trách kim giáp tiên vệ chỉ còn chờ cảnh huyễn lại ra tay làm ra cái gì vượt rào làm việc thiên tư sự tình là có thể đủ mượn cơ hội đoạt nàng tiên tịch, làm nàng trở thành bình thường tình quỷ chi lưu đến lúc đó liên có thể tùy ý xử trí nàng ngươi lúc trước đã chịu những cái đó khổ đều có thể cho cảnh huyễn nhất nhất nhấm nháp một lần bùi tương như suy tư gì mà uống một ngụm trà không có lập tức tán đồng bạch cẩm kiến nghị ngược lại đột nhiên hỏi nói ở lâm phủ đêm đó cảnh huyễn làm ta hồn phách tiến vào hảo cảnh tính toán mang ta đi ly hà thiên ta chạy thoát lúc sau ngươi có phải hay không đi giáo huấn nàng bạch cẩm gật đầu bùi tương bừng tỉnh trách không được nàng lúc sau liền không có lại tìm ta phiền toái bạch cẩm đa tạ ngươi đối ta giữ gìn bất quá ta còn là tưởng tự mình ra tay giải quyết cảnh huyễn bạch cẩm tựa hồ đã sớm liệu đến bùi tương thái độ hắn đấy mắt hiện ra một tia tò mò ngươi tưởng như thế nào làm ý nghĩ của ta kỳ thật cùng ngươi đại đồng tiểu dị cũng là muốn trước giải quyết rất cảnh huyện trên người tiên tịch đồng thời suy yếu nàng tu vi làm nàng biến thành bình thường yêu quỷ tinh quái như vậy gần nhất mới càng dễ dàng đối phó nàng bất quá ta không nghĩ làm chờ nàng phạm sai lầm lại đi chảo nàng lỗ hổng như vậy gần nhất không biết phải chờ đợi bao lâu ta muốn chủ động làm chút sự làm kim giáp tiên vệ có cơ hội danh chính ngôn thuận mà ra tay Bạch Cẩm mày níu lại, Triêu Hi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ta nếu là không, có đoán sai nói, ngươi muốn chủ động làm được sự, kỳ thật đối với ngươi chính mình cũng là bất lợi, đúng hay không? Bùi Tương vén bên thai tóc mái, dụ mắt tránh đi Bạch Cẩm lo lắng ánh mắt. Bạch Cẩm, ngươi biết cảnh huyện lúc trước vì cái gì muốn tính kế ta sao? Vì cái gì nhất định phải đem ta hồn phách giam cầm đến ly hận thiên đi lên? Thấy Bùi Tương tách ra đề tài, Bạch Cẩm trong lòng trầm xuống, nhưng hắn không có lập tức truy vẫn tìm tòi nghiên cứu mà là theo nàng ý tứ chậm rãi nói, theo ta được biết là cùng nàng tu luyện có quan hệ. Nàng ở ly hận thiên thượng kiến tạo một cái thái hư hào cảnh, lại ở thái hư hào cảnh thiết lập 124 tư, mỗi một tư đều như làm nữ tử hồn phách giúp nàng làm việc, giúp nàng xử lý nhân gian phong lưu gian nghiệt. Nhưng là không biết từ khi nào khởi, các tư nữ tử hồn phách không hề gần dừng lại ở ly hận thiên chúng. Các nàng yêu cầu hạ phàm đầu thai lịch kiếp, trở thành nhân gian bạc mệnh đa tình nữ tử, kinh nghiệm bản thân phong xương đao kiếm cùng ái hận si hoán chỉ có ở Hồng Trần lăn quá một chuyến sau mới có thể công đức viên mãn phản hồi ly hận thiên trung, tiếp tục giúp Cảnh Huyễn làm việc thuận tiện chờ đợi tiếp theo đầu thai lịch kiếp nhắc tới Cảnh Huyễn gia tăng tu vi phương thức đùi tương tâm sinh phiền chán nàng trao phúng mà nhúng mẩy lạnh giọng nói Cảnh Huyễn thủ hạ nữ tử hồn phách phải trải qua một lần lại một lần ruột gan nước tương khúc, mỗi lần đều là tình đoạn nước mắt tấn mà hồi số lần nhiều làm sao có thể không thương cập hồn phách căn cơ căn cơ một hư tu luyện chi lộ liền tính là đoạn tuyệt cho nên cảnh huyễn thủ hạ nữ tử hồn phách đông đảo tiêu tán nhân số cũng nhiều dần dần mà cảnh huyễn liền trướng mắt bình thường nữ tử hồn phách Nàng vi lưới đến càng nhiều hảo sử dụng hảo lợi dụng ngưng thật hồn phách ngược lại theo dõi có tu vi sinh linh ta là một ví dụ sau lại lâm thị đại ngọc cũng là đồng loạn như vậy sao ngươi là cáo lông đỏ kia lâm đại ngọc là giáng châu tiên thảo nghe nói nàng hóa thành hình người sau vẫn luôn bồi hồi ở ly hận thiên ngoại sau lại không biết như thế nào liền có còn nước mắt báo ân nói đến Nàng tiếp nhận rồi cảnh Huyễn Kiến Nghị, đi theo Ly Hận Thiên kia liên can Phong Lưu Vân gia cùng Sích Hà cung thần anh người hầu hạ phàm, trải qua huyễn duyên. Bạch Cẩm thần sắc đông lạnh, hắn tuy rằng không biết Bùi Tương như thế nào biết được cảnh Huyễn tâm tư tính toán, nhưng là, hắn đã tin nàng phân tích. Bạch Cẩm tín nhiệm thái độ, tan giá Bùi Tương mặt mày gian sắc nhọn xâm hàn, nàng hướng tới hắn hơi hơi còn cong con phấn môi, hòa hoan thanh âm. Ta Nguyên bản cũng là không rõ lắm, nhưng là khôi phục ký ức lúc sau, ta lại cẩn thận hồi tưởng phía trước kia đoạn trải qua. Liền chậm rãi hiểu rõ cảnh huyễn vài phần tâm tư. Đại khái là bởi vì, ân, phía trước tiểu cáo lông đỏ quá mức thiên chân hào lửa, đối phương ở khuyên bảo tiểu cáo lông đỏ cùng nàng đi ly hận thiên thời điểm, để lộ ra không ít có ý tứ đồ vật. Lúc trước tiểu cáo lông đỏ không để ý tới những cái đó che giấu chi tiết, chỉ là toàn tâm toàn ý chú ý cảm tình việc. Nhưng hiện tại, ta đã bình tĩnh lại, liền từ giữa cân nhắc ra không ít mịt mở chân tướng. Lúc này, phía trước điểm đồ ăn phẩm bị đưa đến nhà gian hai người tạm thời dừng lại nói chuyện với nhau, nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp cửa hàng này phô chiêu bài đồ ăn. một lát sau, bạch cẩm một lần nữa mở miệng hỏi: chiêu hy, ngươi hiểu rõ cảnh huyết nhìn chầm chằm ngươi nguyên nhân nhưng là này cùng ngươi muốn đích thân động thủ báo thù có bao nhiêu đại quan hệ? ngươi còn không có nói rõ ràng, ngươi ý nghĩ trong lòng vì sao? có phải hay không hướng tới lưỡng bại câu thương phương hướng phát triển? bùi tương chớp chớp mắt lại gấp hai khẩu đồ ăn, lúc sau mới chậm gì gì mà nói. Ta không phải cố ý tách ra đề tài. Ta cố ý giải thích cảnh huyến theo dõi ta cùng dáng châu tiên thảo nguyên nhân, là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Cái kia, ngươi thay ta ra tay giáo huấn cảnh huyến sau, nàng tính kế chuyện của ta liền tính là bại lộ. Mà ta lại ở mất trí nhớ thời điểm, đánh bậy đánh bạ mà phá hủy nàng một cái khác căn bài, làm lâm ra cùng đường kim đáp thượng quan hệ. Cho nên, cảnh huyến hiện tại hẳn là thập phần cảnh giác cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ không lại làm một ít có thể làm người bắt lấy nhược điểm chuyện xấu. bạch cẩm như suy tư gì, ý của ngươi là đối với phạm nhân hồn phách cảnh huyện nếu muốn nhận nhập lý hận thiên thái hư ảo cảnh, cơ hồ không cần dùng nhiều phí tâm tư, cho nên nàng căn bản sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm, cũng không đáng. chỉ có ở lừa gạt người tu hành hồn phách thời điểm cảnh huyện mới có thể sử dụng một ít bị ổi thủ đoạn, đúng không? ta lại như vậy tưởng buổi tương ngồi ngay ngắn, cho nên ta nếu là không chủ động ra tay nói. Báo thủ kỳ hạn liền sẽ xa xa không hẹn. Mà nàng cái loại này người, tuyệt đối không phải không mang thủ. Ta nhưng không nghĩ làm như vậy địch nhân vẫn luôn tiêu giao bên ngoài, không biết khi nào đã bị tính kế một hồi. Bạch cẩm thập phần tán thành bùi tương đối phó địch nhân thái độ. Nếu như thế, chúng ta liền chủ động thiết bộ, làm nàng phạm sai lầm. Yên tâm, có ta ở đây đâu, chiêu hì, ta sẽ không làm ngươi lại gặp nguy hiểm. Bùi tương vội vàng lắc đầu, thái độ thập phần kiên trì, thiếu quân, đây là ta chính mình sự. Ta một mình giải quyết liền hảo. Ngài không chỉ có là bằng hữu của ta, vẫn là chúng ta hồ tộc thiếu quân, nhất cử nhất động đều nên cẩn thận. Lời này làm bạch cẩm động tác một đốn, hắn chậm rãi thu lại trong mắt thanh thiện ý cười, nồng đậm lông mi hơi hơi rũ xuống, vừa mới còn quang thải chiếu nhân tuấn mỹ nam nhân, mắt thường có thể thấy được mà trở nên thần sắc cảm động. Một mình giải quyết, bằng hữu, chiêu hy, chúng ta cùng chung chăn gối nhiều ngày, ngươi như vậy đối ta lúc sau, còn chỉ đem ta đương bằng hữu sao? Bùi tương chớp chớp mắt, trong đầu hiện ra vừa mới tỉnh lại khi nhìn đến tiểu diễm phong cảnh, nàng đống nhiên đối chính mình tiết tháo sinh ra hoài nghi. Hay là ở hôn mê trong lúc, ta đối Bạch Cẩm làm cái gì? Ngươi, chúng ta là hồ ly tinh à, Bạch Cẩm, hồ ly tinh lại không phải nhân loại, cho nên, mặc dù ai ai cọ cọ, ơn, liền tính ấp gấp của mồm, cũng, cũng không có gì cùng lắm thì. Bạch Cẩm lập tức cho chính mình chính danh, ta là đứng đắn hồ ly. Chiêu hy Hơn nữa, chiêu hy Ngươi hiện tại đã khôi phục toàn bộ ký ức, đã biết ta thân phận, biết ta vì cái gì đối với ngươi hảo. Phía trước những cái đó cô kỵ đã đều giải khai. Cho nên, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ta theo đuổi. Bùi tương lần này không có tránh đi bạch cẩm ánh mắt, nàng trầm mặc một chút, trầm rãi lắc lắc đầu. Bạch cẩm, xin lỗi, ta lần này như cũ muốn cự tuyệt ngươi. Hơn nữa, ta không hy vọng ngươi tiếp tục đem thời gian tinh lực lãng phí ở ta trên người. Ta là, ta là thật sự không thể cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Cẩm đã nhận ra bùi tương trong giọng nói nghiêm túc cùng quyết tuyệt, trong lòng thập phần khó hiểu. Lần này bất đồng với 5 năm trước, khi đó, hắn có thể cảm giác được đến, bùi tương do dự chung là mang theo mong đợi. Nàng thích hắn, nhưng là bởi vì đủ loại nói không rõ thấp thỏm nghi hoặc, nàng trước sau không thể hạ quyết tâm, không thể tín nhiệm hắn cảm tình. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng có điều cố kỵ, cho nên, liền cam chịu hai người chi gian vi diệu khoảng cách. Chính là hiện giờ, hai người chi gian sở hữu bí ẩn đều đã giải khai. Thân phận cũng trong sáng lên. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì bùi tương không chỉ có cự tuyệt hắn, còn tính toán cắt đứt lúc sau sở hữu cơ hội cùng khả năng. Chiêu hy, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi khôi phục ký ức sau, còn nghĩ phía trước nhân loại kia. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy. Bùi tương nhứng mẩy. Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy, ngươi là thông minh nhất hồ ly, ta biết. Chính là, trừ bỏ cái này vớ vẩn nguyên nhân, ta nghĩ không ra ngươi vì sao phải cự tuyệt ta. Bùi tương thở dài một hơi, bạch cẩm, từ ta tỉnh lại về sau, ta liền cảm ứng được một sự kiện. Chuyện gì? Ta tuy rằng một lần nữa ngưng tụ yêu đàn, mọc ra hai đuôi, nhưng là, ta tương lai tu vi cũng cứ như vậy. Nhiều nhất, có thể mọc ra để tam cái đuôi mà thôi, lúc sau, tu vi liền lại vô tăng trưởng khả năng. Lệch cạch một tiếng, bạch cẩm thất thủ đánh nghiêng trong tay chân trà. Sao có thể? Ta sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Bạch cẩm, ta thọ mệnh. Nhiều nhất còn có thể kéo dài một trăm nhiều năm, kia lúc sau, ở bốn đuôi sinh ra cũng dáng xuống lôi kiếp phía trước, ta nên rời đi. Hô tộc trong truyền thừa, chưa từng có như vậy tiền lệ đi lại. Bùi tương miễn cưỡng mỉm cười, thi chuyển qua cái này truyền thừa bí thuật tộc nhân các tiền bối, tổng cộng cũng chỉ có ba vị thành công khôi phục ký ức. Nhưng là, bọn họ ở toái đan phía trước đều là bốn đuôi trở lên đại yêu, mà ta, là cái thứ nhất thành công nhị đuôi tiểu yêu. Bạch cầm hít sâu một hơi. Hắn biết Bùi Tương sẽ không lấy như vậy sự lừa hắn, khẳng định sẽ có biện pháp, khẳng định có thể giải quyết cái này gông cùm xiềng xích. Tiểu Tương, Tiểu Tương, thật sự không được, chúng ta ký kết cộng sinh khế ước, ta đem ta thọ mệnh phân cho ngươi, bởi vậy, khẳng định có thể sống được rất dài lâu. Bùi Tương lắc lắc đầu, nếu là mặt khác hồ yêu, có lẽ còn có xa vời sinh cơ, nhưng là với nàng mà nói, lại là không có gì tác dụng. Nàng vốn chính là dị thế chi hồn. Là ở tiểu cáo lông đỏ hồn phách hoàn toàn tiêu tán lúc sau xuyên qua mà đến, cho nên, nghiêm khắc tới giảng, tiểu cáo lông đỏ thi triển truyền thừa bí pháp cũng không có thành công, cuối cùng vẫn là thất bại. Thân thể này nguyên chủ nhân ở ký ức khôi phục phía trước, cũng đã tử vong, cùng nàng phía trước rất nhiều cùng tộc tiền bối giống nhau, không có thành công xông qua tới. Mà bùi tương đã đến, kỳ thật xem như gian lận, có thể một lần nữa ngưng đan đã là lớn nhất may mắn, mặt khác, liền không thể xa cầu. Bạch cẩm, ta là cái gì tính cách? Ngươi nên hiểu biết, nếu là có một đường hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Lòng ta minh bạch, mặc dù ta nghĩ mọi cách dây rủ mọc ra đệ tứ lôi cũng sẽ ở lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt. Bạch Cẩm nhắm mắt, thật lâu sau, hắn một lần nữa chớn mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú tiểu tương. Tiểu tương, ngươi cự tuyệt cùng ta ở bên nhau là bởi vì thọ mệnh nguyên nhân sao? Ngươi cảm thấy chính mình chỉ có thể tồn tại 100 năm hơn, mà ta sinh mệnh dài lâu, cho nên, ngươi dứt khoát liền không tính toán mở ra phần cảm tình này, đúng không? Bùi Tương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có không tha, nhưng cũng thập phần thanh minh. Nàng từ bỏ quyết tâm thực kiên quyết. Vậy ngươi biết không? Bạch Cẩm Thanh em hơi khàn. ở ngươi không có khôi phục ký ức phía trước, ta cũng đã đã hạ quyết tâm. Mặc dù ngươi vẫn luôn là phạm nhân thân phận, mặc dù chỉ có vài thập niên thậm chí càng đoạn thời gian, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị. Bùi Tương trong mắt kiên quyết sinh ra vết rách, nàng hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì đó. Thần sắc hoàng hốt mà kinh ngạc. Bạch Cẩm một lần nữa đổ một ly trà, ngươi xem, ngươi hiện tại lại nhiều ra tới vài thập niên thậm chí một trăm năm thời gian, này chẳng phải là ta may mắn. Ngươi như thế nào có thể bởi vì cái này lý do liền cự tuyệt ta? Ta, ta không nghĩ tới. Ta cho rằng. Cảm ơn ngươi, Bạch Cẩm. Đừng nói lời cảm tạ, cũng đừng nói xin lỗi linh tinh nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta thì tốt rồi. Bùi tương trần chờ mà cắn cắn môi, kia chúng ta, ừm, ở bên nhau thử một lần chính là đơn thuần mà ở bên nhau, đừng hứa hẹn cái gì. Hơn trăm năm thời gian, đối với ngươi mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Bạch cầm lắc lắc đầu, đem lấy lòng thẫn thở thương tiếp thật sâu trôn giấu lên, trên mặt lộ ra thư lãng nhẹ nhàng mỉm cười. Ta nói rồi, ta là đứng đắn hồ ly. Ta tưởng cung ngươi hảo, liền đứng đứng đắn đắn mà hảo. Tiểu tương, ngươi nếu là đồng ý cùng ta ở bên nhau, ta liền lập tức đưa tin cấp trong tộc, làm cho bọn họ chuẩn bị thành hôn đổ vỡ. Thiếu quân cưới vợ. Như thế nào long trọng đều không quá. Tuy rằng hai người chi gian bầu không khí vẫn cứ có chút thương cảm ngưng trọng, nhưng là Bạch Cẩm này một câu đứng đắn hồ ly vẫn là đậu đến buổi tương nhuyễn miệng cười. Bạch Cẩm xem nàng cười, liền tiếp theo khuyên bảo: "Hơn nữa, tiểu tương, ngươi thật sự không cần thay ta lo lắng cái gì. Chúng ta đều là tu luyện hạng người, chứ bỏ cảm tình một chuyện, sinh mệnh còn có rất nhiều phải làm sự, thời gian trước nay đều là không đủ dùng. Tương lai, mặc dù chỉ còn lại có ta một cái" Ta còn có thể đem sở hữu tinh lực dùng ở tu luyện thượng, tranh thủ sớm ngày mọc ra cửu vĩ, chân chính phi thăng thượng giới. Nói không chừng tới rồi thượng giới, còn có càng xinh đẹp càng thông minh hồ ly tinh đang chờ ta đâu, tiểu tương, ta khẳng định có thể đem tương lai sinh hoạt an bài đến thỏa đáng. Bùi tương cổ ý cổ cổ gương mặt, khẳng định không tồn tại so với ta càng thông minh càng xinh đẹp, mặc dù có, cũng không nhất định có thể coi trọng ngươi. Cho nên nha, ngươi vẫn là đến đáp ứng ta. Chúng ta ở bên nhau Ta liền có một trăm năm may mắn thời gian, là cùng thông minh nhất xinh đẹp nhất hồ ly tinh ở bên nhau, là ta kiếm được. Người nếu là cự tuyệt ta, ta đại khái liền sẽ vẫn luôn cô đơn chiếc bóng, chưa từng có cùng xinh đẹp nhất thông minh nhất hồ ly tinh sinh hoạt ở bên nhau trải qua. Tương lai, ta hồi ước tất cả đều là tu luyện tu luyện lại tu luyện, kia chẳng phải là nhảm chán thật sự, cũng có hại thật sự. Bạch Cẩm nói va chạm khai bùi tương nội tâm, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện. Liền cảm thấy trước mắt có hắc ảnh bao phủ xuống dưới, rồi sau đó, trên môi liền có mềm mại xúc cảm. Này đốn cơm chưa ước chừng ăn một canh giờ rưỡi. Ở trong tiệm tiểu nhị cho bọn hắn nhã gian thêm 5 lần nước trà sau, này hai người mới tính tiền rời đi. Tới thời điểm, hai người là sóng vai mà đi, trở về thời điểm, còn lại là tay nắm tay. Ai, tiểu tương, ngươi phía trước còn không có nói, muốn như thế nào đối phó cảnh huyết đâu. Ta tính toán đi đô thành, từ hoàng gia xuống tay. Bạch cẩm hơi hơi tăng thêm 10 ngón tay đan vào nhau sức lực. Người tu hành cùng hoàng thất tiếp xúc có loại loại kiên kỵ. Nếu là không nghĩ tự hủy tương lai, vẫn là cẩn thận vì thượng. Ta biết nhập môn tháng thứ nhất, sư phụ hắn lão nhân gia liền cùng ta đã nói rồi buổi tương cười liếc bạch cẩm liếc mắt một cái, không phải ngươi khuyến khích sao? Khi đó ngươi phát hiện đường kim thị vệ vẫn luôn canh giữ ở lao sơn chân núi, sợ ta cảm động, khiến cho sư phụ cho ta nói không ít đáng sợ ví dụ. Vậy ngươi lần này. Ta sẽ chú ý không hoàn toàn vượt rào. Huấn hồ, ta tương lai là không có lôi kiếp nhưng độ, cũng không phải đặc biệt lo lắng kế tiếp phiền toái. Bạch Cẩm, có đôi khi hoàn cảnh xấu lợi dụng hảo, đồng dạng có thể mang đến chỗ tốt. Bạch Cẩm thanh âm trầm thấp, ta càng hy vọng ngươi không có bất luận cái gì hoàn cảnh xấu. Bùi Tương lắc lắc án tay, hai người liền lượt qua trầm trọng đề tài. Tiểu Tương, ta biết ngươi luôn có chính mình chủ ý, ta không can thiệp ngươi báo thụ sự, nhưng ngươi cũng đừng đem ta bải trừ bên ngoài, ta cái này thiếu quân có thể làm sự tình rất nhiều. Nếu là không biết ngươi tao ngộ liền thôi, nhưng là hiện tại, ta đã biết cảnh huyện tính kế ngươi trải qua, về công về tư, ta đều sẽ không đứng nhìn bản quan. Bùi tương sinh đẹp cười, ta biết đến, yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ không khách khí. Bất quá, sát gà nào dùng tệ như đao, cảnh huyện sao, ta chính mình tới, trong lòng mới thông khoái. Ngươi tính toán trước làm cái gì? Đi trước nhìn xem tiểu cáo lông đỏ vị kia công tử như thế nào? Nhiều năm như vậy đi qua, Tiểu cáo lông đỏ như cũ xinh đẹp như hoa, vị Tiêu công tử đại khái đã biến lao biến xấu. Ai, hắn vốn dĩ liền không phải thực anh Tuấn. Xem hắn làm cái gì. Tổng muốn lộng minh bạch, lúc trước kia nửa viên nội đan là chuyện như thế nào. Ngươi biết đến, phụ thân hắn như vậy quyền cao chức trọng thân phận, cảnh huyện là không dám đổi đi nội đan hoặc là hạ độc hại chết đối phương. Cho nên, nội đan việc, khẳng định có khác cẩn tình. Bạch cầm phía trước liền điều tra quá tiểu cáo lông đỏ quá vãng. Hắn liền cảnh huyện ở trong đó quạt gió thêm tuổi đều điều tra ra, tự nhiên cũng tra được vị kia công tử tên họ ra thế. Nhất nhịn, Bạch Cẩm vẫn là không nhìn xuống, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ngươi lúc trước ánh mắt, như thế nào như vậy kém cỏi, Thế nhưng coi trọng giả chính như vậy nam nhân, không nói tính cách tài học như thế nào, đơn nói hắn mặt. Ai? Hôm nay đổi mới, ngoan ngoà. ngoà cảm tạ ở 2020 05 51 2020 05, 05 17 giờ 54 phút 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xì sì Hảo, Hồ Gợt Lưu Ban Sinh, Thương Tinh, 123456, E mỏng gì một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 1 lâm 70 bình, ấm áp, BE 20 bình, quên ăn cơm trưa 19 bình. 3298263516 bình, 4506366812 bình, Yến Bảo, A Ly 9 thắng, U Hoàng 10 bình, Đấu Thúc, Mục Chất Cúc Áo 9 bình, Đặt Tên Thật Sự Là Quá Khó Khăn 8 bình, Lưu Hồng Tế Nguyệt, 418613755 bình, ZOE 3 bình, Ly, Ly 2 bình, Đường Đoàn, Liền Ái Chạch Trạch Yêu Nhất Ní Ní Kỳ Kỳ, Lê Từ Từ, Thần Đêm, Thời Kỳ Không Có xương Mối, An Nhàn, 42590689, 24478814, Gia mục, sao trời, ma nhân tinh một bình. Phi thượng cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 68 Nếu là muốn điều tra năm đó việc, phải từ năm đó cố nhân trên người tra khởi. Bùi tương cùng bạch cẩm lúc này đang ở Kim lăng Thành, không cần bỏ gần tìm xa, trước mắt nhi liền có một người có thể cho hai người dò hỏi điều tra. Năm đó, suốt đêm hộ tống kia nửa viên yêu đan bắc thượng hoàng đều người, là giả chính tâm phúc người hầu. Người này họ lý, không có gì đặc thù tài cán cũng không tốt với xu nịnh lũ bợ, nhưng hắn có thể an an ổn ổn mà đãi ở giả chính bên người, không bị giả phủ mặt khác nô tài chèn ép đi, quan trọng nhất nguyên nhân là hắn có cái hảo mẹ nuôi. Bạch Cẩm phía trước điều tra tiểu cáo lông đỏ quá vãng thời điểm, vẫn luôn đem trọng điểm đặt ở dụ dỗ tiểu cáo lông đỏ rời đi tộc địa đầu sỏ gây tội trên người, tiến tới từ các loại dấu vết để lại chung, tra ra cảnh huyễn tồn tại. Lúc trước, hắn cũng không có quá để ý nhân loại chi gian rất nhỏ góc mắt, chỉ là ở xác định vị kia công tử thân phận sau, Liên lược hạ mặc kệ. Bạch Cẩm chuẩn bị chờ tiểu cáo lông đỏ khôi phục ký ức sau, làm nàng chính mình ra tay giải quyết đã từng ân đoán. Hiện giờ, tiểu cáo lông đỏ với hắn mà nói đã không phải bình thường trong tộc tiểu bối, mà là người thương. Cho nên, hắn tự nhiên quan tâm năm đó sở hữu chi tiết, quan tâm nàng bị nhân loại hoan uổng từ đầu đến cuối, muốn biết rõ ràng nào đó nhân loại ở chỉnh sự kiện chung nhân vật cùng lập trường. Người này mẹ nuôi là ai? Là giả phủ sử lao thái quân nể trọng tâm phúc mama, họ lại. Sử lao thái quân. Giả chính mẫu thân. Bạch cầm nhanh nhẹ tự nhiên một điểm liền thông, hắn lập tức liền bắt được bùi tương ý nghĩ. Người suy đoán, cấp yêu đan gian lận người, là giả chính mẫu thân. Nàng có năng lực này bùi tương ngữ khí thanh thiện, ánh mắt lại dần dần dày, ta không biết nàng cùng giả chính phụ thân chi gian cảm tình như thế nào, cho nên, giờ phút này cũng chỉ có thể thoáng suy đoán một chút. Đến nỗi chân tướng rốt cuộc là cái gì, còn muốn cẩn thận điều tra. Nói chuyện. Hai người cùng nhau xuất hiện ở năm đó người trước mặt. Các ngươi là ai? Đang chuẩn bị đi ngủ Lý Hiếu Sơn nhìn đến phòng trong đỗng nhiên xuất hiện hai người, cả kinh hét lớn một tiếng. Bùi tương giơ tay, một đạo lưu quang hiện lên, vừa mới còn mặt lộ vẻ hoảng sợ Lý Hiếu Sơn nháy mắt an tính xuống dưới. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, mê mê hoặc hoặc mà đứng trong chốc lát, rồi sau đó xoay người ngồi ở mép giường. Lý Hiếu Sơn còn nhớ rõ năm đó hộ tống linh đang việc. Đưa dược. Quốc công ra bệnh nặng. Nhị lao ra lúc ấy ở Kim Lăng quê quán đọc sách, hắn làm người hướng Đô Thành đưa quá một quả linh đan, còn nhớ rõ sao. Trải qua bùi tương nhắc nhở, Lý Hiếu Sơn trong đầu ký ức đống nhiên trở nên rõ ràng lên. Hắn chậm rãi gật gật đầu, không cần bùi tương nhiều hơn dò hỏi, liền bắt đầu tự thuật năm đó đưa dược chi tiết. Hắn nói chính mình ngày đêm không ngừng lên đường vất vả, nói chính mình sợ đánh mất linh đan bị phạt thấp hỏng, nói hắn rốt cuộc bình an đến đều trung giả phủ sau thả lỏng. Người đem linh đan đưa đến quốc công gia trước bệnh. Tận mắt nhìn thấy quốc công ra dùng. Không, không có. Lý Hiếu Sơn cảm xúc lập tức thấp xuống. Ta tử cửa nách vào phủ, vừa vận đụng phải ta mẹ nuôi. Ta mẹ nuôi hỏi ta, không ở Kim Lăng quê quán hầu hạ nhị thiếu gia đọc sách, chạy về tới làm cái gì. Ta liền cùng ta mẹ nuôi nhỏ giọng nói Linh Đan Việc. Ta mẹ nuôi lập tức liền nói, Linh Đan Việc không nên làm người biết, hơn nữa sự tình quan trọng đại, làm ta đi trước hồi bẩm thái thái. Ta liền đi theo mẹ nuôi đi gặp thái thái, sau đó đem linh đan tự mình giao cho thái thái trong tay. Bùi tương nhướng mày cho nên, người cũng không có nhìn đến quốc công gia ăn vào linh đan, đúng không? Đúng vậy, bất quá thái thái tiếp nhận linh đan sau, lập tức liền đi thăm quốc công gia. Mẹ nuôi cũng nói ta lập công lớn, tương lai chờ quốc công gia lành bệnh, liền tưởng thưởng ta. Đáng tiếc, quốc công gia rốt cuộc không có nhịn qua tới. Do hỏi đến nơi đây, bùi tương trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn bài phần, liền hỏi một cái khác vấn đề. Lý Hiếu Sơn. Quốc công gia qua đời sau, nhị thiếu gia ở trong phủ giữ đạo hiếu, ngươi bị tống cổ đến Kim lăng Trung coi giả gia tổ nghiệp, còn lên làm quản sự. Nhưng ngươi này ngày lành không quá mấy ngày, như thế nào liền thành chết chim quỷ? Bị vạch trần chính mình đã tử vong sự thật, vừa mới còn hỏi gì đáp nấy Lý Hiếu Sơn bỗng nhiên trở nên nôn nóng kích động lên, hắn nhắm chặt hai mắt chậm rãi lưu ra hai dòng huyết lệ, dùng quỷ khí huyện hóa ra phòng đầu ngủ chờ bài trí chậm rãi biến mất, hắn bốn phía bắt đầu trào ra thủy cùng màu đen hồ nước. Đúng rồi. Đúng rồi, ta vừa mới lên làm quản sự, ta tiểu nhi tử mới vừa trang tròn, ta như thế nào liền đã chết. Đúng rồi, đúng rồi, là có người đẩy ta, bọn họ nói chúc mừng ta lên làm quản sự, muốn. Mời ta uống rượu, sau đó đâu? Sau đó đâu? Nha, ta, ta uống nhiều quá, nhưng là ta tưởng về nhà xem ta nhi tử. Ta liền đi a đi. Lý Hiếu Sơn nói nói, quanh thân âm khí cuồn cuộn, thanh âm trở nên nghẹn ngào thê lương. Có người đẩy ta. Có người đẩy ta là ai ai đẩy ta a a a a mẹ nuôi mẹ nuôi ngươi vì cái gì hại ta ngươi không phải tới uống tiểu bảo trăng tròn rượu sao vì cái gì muốn hại ta mắt thấy Lý hiếu sơn hồn phách bắt đầu trở nên không xong bùi tương vội vàng ném thanh tâm an hồn của chú làm cái này ở bên hồ bồi hồi nhiều năm chết chìm quỷ an tĩnh lại bạch cẩm ngươi chờ một lát ta một chút ta trước đem Lý hiếu sơn hồn phách thu phục lên không cho hắn tại đây bên hồ rụ dỗ quá vãng vô tội người qua đường đường kẻ chết thay người muốn đem hắn đưa tới hoàng đô đi đúng vậy làm lý hiếu sơn cùng lại ma ma rằng co chúng ta phỏng chừng có thể nghe được không ít chân tướng bùi tương dựa theo ý trúc đạo nhân dạy dỗ nàng pháp thuật đem quỷ hồn lý hiếu sơn thu vào một quả có khắc chú văn bình ngọc giữa rồi sau đó nàng mới cùng bạch cẩm rời đi âm lãnh lạnh lẽo bên hồ yêu đan bị giao cho sử thái quân vẫn chưa trực tiếp đưa đến người bệnh trước giường lý hiếu sơn nói Hắn là bị lại ma ma hại chết, có thể thấy được là có người có tật giật mình. Năm ngày sau, đùi tương cùng bạch cẩm đến đô thành vùng ngoại ô hai người tự hạc giấy bối thượng xuống dưới, thoáng mơ hồ về ngoài sau, liền theo vào thành dòng người đi vào nguy nga cửa thành. Chạm vạn lại ma ma từ giả phủ trở về, nàng tuổi tác đã cao, lại phụng dưỡng lao thái quân nửa ngày, lúc này cảm thấy thập phần mỏi mệt, càng không có nhiều ít ăn uống ăn cơm chiều. Nàng đem phòng trong hầu hạ nha hoàn bà tử tống cổ đi ra ngoài, một mình một người lệnh qua trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần ấm lương lượn lờ đệm chân mềm suốt lại ma ma thực mau liền mơ màng sắp ngủ đang ở nàng ý thức mơ hồ hết sức đống nhiên nghe được có người ở một tiếng một tiếng mà kêu gọi nàng thanh âm kia chợt xa chợt gần phảng phất liền ở nàng bên thai thấp thuật, lại phảng phất xa cuối chân trời buồn ngủ dâng lên lại ma ma cảm thấy sơ qua bực bội trong ngực đống nhiên sinh ra một cỗ tức giận có bao nhiêu năm không còn có người dám quấy rầy nàng nghỉ ngơi đây là cái nào không có ánh mắt tiểu tử Như vậy cái cỏ ấm ý. Lại ma ma chính bực bội, liền thấy nàng con nuôi Lý Hiếu Sơn cười hỉ hỉ đi đến. Mẹ nuôi, Nhi tử cùng ngài vẫn ăn lý. Hồi lâu không thấy, ngài lao nhân ra tinh thần đầu Nhi còn hảo, thân thể còn mạnh lãng. Ta ca ta tẩu tử bọn họ đều thế nào? Thượng vinh chất Nhi hiện giờ có phải hay không càng thêm tiền đồ? Cho ngài lao tránh một cái cáo mệnh không có. Nhìn đến người đến là hồi lâu không thấy con nuôi Lý Hiếu Sơn, lại ma ma chỉ cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ. Rồi sau đó, nàng tạm thời ngăn chặn trong lòng bực bội tức giận, thập phần kinh ngạc hỏi: Hiếu Sơn, con ta, ngươi không phải ở Kim Lăng sao? Như thế nào đống nhiên tới đô thành vẫn an mẹ nuôi? Là Lão Thái Quân Tống Cổ người kêu Nhi Tử trở về, mẹ nuôi, Nhi Tử vừa trở về liền trước tới bái kiến ngài ra rồi, còn không có tới kịp tiến kia trong phủ dập đầu đâu. Nghe nói Lý Hiếu Sơn đầu tiên đến thăm chính mình, lại ma ma trong lòng vừa lòng, nhưng là trong miệng vẫn giả ý gian dạy hắn: Hô nháo, chủ tử triệu hóa ngươi. Tiểu tử ngươi cũng dám chậm trễ thời gian, còn không mau đi trong phủ, xem ta này lao bà tử làm chi. Lý Hiếu Sơn lập tức lộ ra lo sợ bất an biểu tình, như nhau nhiều năm trước thành thật nhắc gan. Mẹ nuôi, ta sợ gặp được nhị lao ra. Nếu là nhị lao ra hỏi, ta có phải hay không tận mắt nhìn thấy quốc công gia ăn vào linh đan, ta nên nói như thế nào à? Ngay năm đó không phải nói, làm ta không cần lắm mồm sao. Nghe được Lý Hiếu Sơn nhắc tới linh đan hai chữ, lại ma ma đầu tiên là nghi hoặc, đồng nhiên. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng nhìn về phía Lý Hiếu Sơn ánh mắt nhiều một tia thương hại. Con ta nhị lao ra nếu là hỏi, ngươi liền nói Lão Thái Quân đã cấp Quốc Công gia uống thuốc, này có cái gì đáng giá chần chờ? Ngươi không phải nhìn Lão Thái Quân lấy dược đi thăm Quốc Công gia sao? Chính là, chính là, ta không thấy được Quốc Công gia tự mình ăn xong đi a. Thật thật là hài tử lời nói, linh đan đều đưa vào đi, còn có thể không cho Quốc Công gia dùng? Tiểu tử ngươi cả ngày ngốc đầu ngốc não, đều tưởng chút cái gì đâu? Lại ma ma cười đến có lệ, quỳ gối nàng bên chân Lý Hiếu Sơn lại đống nhiên đứng lên, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm lại ma ma. Mẹ nuôi, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, ngươi vì cái gì muốn đem ta đẩy đến trong hồ đâu? Kia hồ nước nhiều lãnh a, kia thủy thảo cuốn lấy nhi tử thượng không tới khí. Mẹ nuôi, nhi tử tiểu bảo mới vừa trăng tròn đâu, nhi tử lại không thể quay về ra, chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày mà bồi hồi ở kia trong hồ. Mẹ nuôi, nếu ngươi như vậy đau nhi tử, không bằng tới bồi nhi tử đi. Lý Hiếu Sơn nói phảng phất đống nhiên đánh thức lại ma ma thần trí, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhớ ra rồi. Này con nuôi Lý Hiếu Sơn đã sớm đã chết, vẫn là bị nàng tự mình đẩy đến trong hồ chết đuối, như thế nào có thể tới trong phủ vẫn ăn nàng. Theo lại ma ma thanh tỉnh, trước mắt Lý Hiếu Sơn cũng chậm rãi thay đổi bộ dáng, hắn toàn thân đều ướt rầm dề, sắc mặt trắng bệnh sương mù, trên cổ còn quấn lấy từng điều mang theo mùi tanh màu nâu thủy thảo. Này rõ ràng chính là lệ quỷ tới lấy mạng. Lại ma ma tức khắc sợ tới mức run bần bật. Mấy phen đe dọa, hơn nữa thủy quỷ dùng lại người nhà tánh mạng uy hiếp, lại ma ma thực mau liền công đạo ra nàng biết nói hết thảy. Theo kia lại ma ma theo như lời, giả chính phụ thân, cũng chính là vinh quốc công giả đại thiện ốm đau trên giường thời điểm, cha gia thuê tử Sử thị đã làm một chút sự tình, làm hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng thống hận. Niệm ở hai cái nhi tử cùng thương yêu nhất nữ nhi đều là Sử thị sở ra, hắn không thể không bóp mũi thế Sử thị đem sai sự che giấu. Nhưng là Hắn lại không chuẩn bị mặc kệ thê tử tiếp tục ăn hưởng phú quý, ở hắn qua đời lúc sau làm nói một không hai lão phu nhân, hắn tính toán làm sử thị phản hồi Kim Lăng quê quán, an trai niệm Phật sám hối quáng đời còn lại. Nhưng mà, hắn quyết định này bị sử thị trước tiên phát hiện. Sử thị vội vàng cùng Tâm Phúc lại ma ma trộm thương thảo, các nàng nên như thế nào tự cứu. Chính hết đường xoay sở thời điểm, ở Kim Lăng đọc sách con thứ hai thế nhưng tống cổ người đưa tới một viên cứu mạng linh đan rượu dược, nói là chỉ cần dùng này đan hoàn Giả đại thiện là có thể chuyển nguy thành an, dần dần khắc phục. Nay quả thực là cho Sử thị nguy ngập nguy cơ tình cảnh dậu đổ bìm leo, cho nên nàng vừa nghe đến lại ma ma mật báo, ngay cả vội tự mình ra mặt cười ha hả mà giữ lại hạ tiểu cáo lông đỏ nửa viên linh đan. Nàng nhưng thật ra không có muốn mượn kia linh đan làm cái gì chuyện xấu vu oan giá hoạn, bởi vì ở Sử thị xem ra linh đan là con thứ hai một mảnh hiếu tâm, nếu là giả đại thiện dùng linh đan sau xảy ra chuyện, tương lai lại truyền ra chút tin đồn nhảm nhí. Đối nhi tử thanh danh không dễ nghe. Vì thế, nàng làm cho Lý Hiếu Sơn mặt đem dược lấy vào nhà nội sau, qua tay liền đem dược giấu đi, căn bản liền không có nói thêm một câu. Đến nỗi tới rồi sau lại, giả đại thiện bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm, thậm chí ở cuối cùng mấy ngày, hắn nằm ở trên giường mà ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được, nơi này có hay không xử thị thêm vào bút tích, lại ma ma cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là cùng Lý Hiếu Sơn quỷ hồn xin tha nói, muốn giết hắn diệt khẩu người là sử lao thái quân cùng nàng lại ma ma không có bao lớn căn hệ. Nàng lúc trước cũng là bị bức phụ mệnh hành sự, nếu không nói, làm đồng dạng biết linh đan một chuyện người, nàng cũng chiếm không được hảo. Kia lại ma ma than thở khóc lóc, chỉ thiên thể mà nói cho Lý Hiếu Sơn, nàng mấy năm nay là như thế nào cẩn thận chiếu cố Lý Hiếu Sơn cha mẹ thê nhi, có thể cho phú quý nàng đều cho, tuyệt đối không có làm người nhà của hắn chịu khổ chịu nhọc. Nhưng thủy quỷ Lý Hiếu Sơn cũng không sẽ bởi vì lại ma ma vài câu giảo biện chi từ liền đã quên chính mình thu hận. Hắn cảm thấy bùi tương cũng không có ngăn cản hắn ý tứ, liền trực tiếp bổ nhào vào lại ma ma trên người. Chờ đến bùi tương lại lần nữa đem thủy quỷ thu hồi đến bình ngọc chung thời điểm, kia lại ma ma đã sắc mặt xanh trắng mà hể bài trên mặt đất, nếu không phải ngực còn có mỏng manh phạc phồng, liền cùng người chết giống nhau. Bất quá, mặc dù không có bị lệ quỷ đoạn mệnh, thân thể của nàng cũng hoàn toàn suy sụt xuống dưới, chờ lợi nàng, bất quá là mấy ngày dương thọ mà thôi. Trực tiếp giết hại ngươi hung thủ đã đã chịu trừng phạt. Còn có một cái phía sau màn hung phạm, ngươi còn muốn trả thù sao? Câu đạo trường thương hại thanh toàn. Lại ma ma dễ đối phó, nhưng là kia sử thái quân lại khó có thể tiếp cận. Giả phủ hiện giờ còn dắt quốc công phủ tấm biển, đều có tổ tiên phù hộ cùng môn thần bảo vệ, ngươi một cái phổ phổ thông thông thủy quỷ, là vô pháp tiếp cận nơi đó. Lý Hiếu Sơn đương quỷ nhiều năm, tự nhiên không hề giống sinh thời như vậy chất pháp thành thật, bằng không cũng sẽ không sinh ra tìm kiếm kẻ chết thay ngoan độc tâm tư. Ở Bùi Tương tìm được hắn phía trước, Hắn đã ở ý đồ rụ dỗ vô tội người qua đường chết đuối Cho nên, hắn ở nghe được Bùi Tương nói sau, vội vàng làm ra lễ bái tư thế. Câu đạo trường thương hại, chỉ cần có thể báo thù rửa hận, tiểu nhân nhưng bằng sử dụng. Đạo trường, tiểu nhân tư chất ngu dốt nhưng là thượng có vài phần âm khí, còn ngộ được một ít biến hóa chi thuật, ngài nếu là có cái gì không có phương tiện ra tay, chỉ cần phân phó tiểu nhân, tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi, vượt lửa qua sông. Bùi Tương lắc lắc đầu. Ta không nghĩ sử dụng ngươi làm cái gì chuyện xấu, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là kiên trì đi tìm sử thị báo thủ, ta có thể đưa ngươi tiến giả phủ. Nhưng là, đi vào lúc sau, ngươi hồn phách phải suy yếu vài phần, mà kia sử thị trên người còn có triều đỉnh phong thưởng cá mệnh, ngươi nếu là muốn thương tổn nàng, cuối cùng khẳng định muốn hồn phi phách tán. Lời này làm thủy quỷ Lý Hiếu Sơn chần chờ một chút, hắn thật cẩn thận hỏi, hồn phi phách tán? Kia, kia tiểu nhân có phải hay không liền không có đầu thai chuyển thế cơ hội? Bùi Tương gật đầu. Thủy quỷ lại hỏi, "Ta đây có thể đem xử thị xúc phạm tới loại nào trình độ?" Bùi Tương nghĩ nghĩ, bệnh nặng một hồi, giảm thọ 3 năm. Thủy quỷ cắn răng, trời xanh dữ dội bất công. Bùi Tương trầm mặc một chút, không có nói tiếp. Kỳ thật, nàng cũng cảm thấy cái này thần thần đạo đạo lại cấp bậc nghiêm ngặt thế đạo rất làm người bất đắc dĩ. Ngươi thả trước suy xét một chút, ngày mai lúc này cho ta hồi đáp, nếu là không nghĩ tiếp tục báo thủ, ta liền đưa ngươi đi luân hồi, đến lúc đó ưu khuyết điểm thưởng phạt kiếp này kiếp sau như thế nào, đều có đạo lý. Công đạo xong, Bùi Tương liền không hề để ý tới thủy quỷ Lý Hiếu Sơn, quay đầu cùng bên cạnh Bạch Cẩm nói chuyện. Giả chính yêu quý thanh danh, không muốn làm bên người người biết được, hắn cùng một thân phận lai lịch không rõ mỹ bảo nữ tử lui tới. Đông đảo tuy tùng ra phó chung, chỉ có thành thật ít lời Lý Hiếu Sơn biết được chút nội tình, cho nên, này đưa linh đan việc cũng dừng ở Lý Hiếu Sơn trên người, còn lại người đều không biết tình. Chờ Lý Hiếu Sơn tới rồi giả phủ lại bị lại ma ma trực tiếp lênh thấy xử thị, vì thế, từ đầu đến cuối chân chính biết được linh đan việc người, cũng chính là này mấy người mà thôi. Bạch cầm dắt đuổi tương tay, cùng nàng sóng vai đi ở ban đêm trên đường lát đá. Hiện tại, chúng ta là minh bạch, giả chính phụ thân cũng không có dùng kia nửa viên yêu đan, mà là tự nhiên hoặc là, ân, nghi là bị hại mà chết. Như vậy, chúng ta liền đi giải quyết tiếp theo cái nghi hoặc, chính là giả chính vì sao sẽ cho rằng, là linh đan có độc hại đã chết giả đại thiện. Vấn đề này nha bùi tương chậm gì gì mà thở dài một hơi, ta phòng trừng, chúng ta đến đi hỏi một chút xử thị cùng giả chính bản nhân. Hai người nói chuyện, liền hướng tới cao chốt vót hiên tuấn giả phủ đi đến. Ở giả phủ ngoài cửa, hai người gặp môn thần ngăn trở, nhưng là, đương môn thần giáp vệ nhìn đến bạch cầm lúc sau, đều trở nên khách khí rất nhiều. Bạch cầm khoanh tay mà đứng, đơn giản mà giải thích vài câu này trong phủ người cùng bọn họ hồ tộc tiểu bối chi gian gân đoán. Hắn muốn nói. Lần này mang theo người bị hại tự mình lại đây điều tra, đến lúc đó ai đúng ai sai đều có so đo, nếu là khang khang ngăn trở, liền không nên trách hắn không khách khí. Bùi tương đi theo bạch cẩm bên cạnh, nhìn này đó môn thần dịu ngoan mà tránh ra con đường, không có nhiều hơn dò hỏi liền phóng nàng cùng bạch cẩm tiến vào, đồng nhiên có một loại hồ giả hồ vì cảm giác kỳ diệu. Bạch cẩm tự hồ nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu. Bùi tương lập tức dâng lên ca ngợi chi tử, quả nhiên vẫn là thiếu quân uy vũ. Nếu là ta một mình tiến đến nói, nói không chừng muốn dùng nhiều phí một ít công phu, mới có thể trà trộn vào này trong phụ tới. Hiện giờ như vậy, lại là tiết kiệm không ít sức lực cùng thời gian. Ta nhưng không muốn ngươi ở điều tra quá vãng ân đoán loại sự tình này thượng tiêu phí quá nhiều tâm tư. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, sau đó lại nghiên cứu một chút như thế nào giải quyết cảnh huyễn kia tư. Lúc sau, ta mang ngươi về nhà thành hôn, kia mới là quan trọng nhất sự. Nghĩ đến tiểu cáo lông đỏ thi triển truyền thừa bí pháp trước tiếp nối cùng hoa niệm. Bùi tương nặng nghề mà ừ một tiếng, nắm chặt bạch cầm tay. Chúng ta mau chóng hồi tổ mà, ta tưởng niệm nơi đó mặt cỏ cùng sơn tuyền. Hảo, ta động phủ trước có một dòng thanh tuyền, thủy chất ngọt thanh. Kia nước suối bốn phía cỏ cây phồn thịnh, thanh u yên tĩnh, tuyệt đối là cái phơi nắng hảo địa phương. Bùi tương mắt lộ ra hướng tới, đồng thời bắt đầu suy xét muốn hay không mang chút lễ vật cấp đã từng hàng xóm, cùng với cùng nhau chơi đùa quá đồng bạn. Nghĩ đến lễ vật, Bùi tương bỗng nhiên nhớ lại nhà mình ra cửa dự tiệc sư phụ. Bạch cẩm, ta khôi phục ký ức sự, ngươi cùng sư phụ ta nói qua sao? Trong chốc lát song xuôi sự liền liên hệ hắn. Hảo đi bùi tương có chút trột dạ mà chớp chớp mắt, ta cũng đến cùng sư phụ liên lạc một chút, ha ha, nói đến về nhà phơi nắng, ta thiếu chút nữa đã quên, ta còn không có xuất sư đâu. Học, vẫn là muốn tiếp tục thượng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền tìm tới rồi xử thái quân vị trí. Bùi tương lần này không có lại phong thủy quỷ lý hiếu sơn ra tới mà là trực tiếp ở sử thái quân phòng bốn phía mang lên trận pháp. Sau đó, nàng tự mình ra trận, biến ảo thành vinh quốc công giả đại thiện bộ dáng, cùng sử thái quân giằng co. Kỳ thật, nàng cũng không biết giả đại thiện là như thế nào bộ dáng, nhưng là ý trúc đạo nhân dạy cho nàng ảo trận thập phần cao minh, hư hư thật thật, thật giả khó phân biệt. Chỉ cần nàng cấp sử thái quân một ít ám chỉ, lão thái thái tự nhiên liền cảm thấy bùi tương là đã qua đời phu quân bộ dạng. Bởi vì trước thẩm vấn lại mama ma, Bùi tương đối xử thái quân một ít bí ẩn chuyện cũ thập phần rõ ràng. Mà nàng lại am hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo, bất quá hai ba câu ở giữa yếu hại quát hỏi chất vấn kiến trách, khiến cho xử thái quân tin tưởng không nghi ngờ, mép dường cái này một thân lánh túc khí thế nam nhân chính là trượng phu hồn phách. Người này ở qua đời nhiều năm lúc sau, không biết được cái gì cơ duyên, chạy đến dương gian tới chất vấn nàng. Này phu thê hai người ở chung nhiều năm, không đề cập tới giả đại thiện như thế nào, xử thị đối cái này trượng phu là có một bụng câu hận. Nếu không nói, năm đó cũng sẽ không liền do dự cũng không có, trực tiếp khấu hạ nhi tử đưa tới linh đan rượu dược, chơ mắt mà nhìn lao nhân bệnh tình tăng thêm, cuối cùng đi đời nhà ma. Sử thái quân làm chủ trì nội trợ đại gia chủ mẫu, đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, cùng nàng tâm phúc lại ma ma so sánh với, tâm trí đặc biệt cứng cỏi bình tĩnh. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải một hai cái lệ quỷ hoặc là vài tiếng quát hỏi là có thể làm nàng chịu thua, hơn nữa nàng có triều đỉnh cáo mệnh trong người. Bùi Tương trước mắt thủ đoạn căn bản vô pháp mê hoặc tâm trí nàng, cho nên đây là một hồi trận đánh ác liệt. Đương nhiên, Bùi Tương cũng không có tính toán giống như thẩm vấn thủy quỷ Lý Hiếu Sơn cùng lại ma ma như vậy, thế nào cũng phải làm giả mẫu sợ tới mức hai đùi run rẩy, rồi sau đó đem cái gì đều công đạo minh bạch. Nàng chỉ là muốn biết, năm đó giả đại thiện bệnh nặng thân chết đoạn thời gian đó, giả chính nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bùi Tương sắm vai vinh quốc công, oán trách giả mẫu mấy năm nay bất công nhị phòng khiến giả phủ trường ấu vô tự, tôn ti không rõ, này quả thực chính là loạn gia suy bại căn nguyên. Nàng lại biểu hiện ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói nhị tử giả chính cổ hủ dối trá, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cùng lễ nghĩa liêm sỉ, lại chiếm đoạt vinh quốc phủ chính viện nhiều năm, quả thực là bất hiếu không đệ cực kỳ. Sử thái quân thấy ma quỷ trượng phu đau mắng con thứ hai, dốc hết sức giữ gìn tham hoa háo sắc lão đại, không biết như thế nào, đã bị gợi lên để ở đấy lòng nhiều năm bất mãn cùng hơn nữa nàng sống trong nhung lụa nhiều năm, đương quán này trong phủ nói một không hai lão tổ tông, nơi nào còn có năm đó nhẫn ngoại tính tình, liền cùng đùi tương bản giả đại thiện quỷ hồn khắc khẩu lên. ở khắc khẩu chung, nàng nói ra giả chính năm đó vi phụ hiến dược sự, nàng cười nhạo giả đại thiện hồ đồ, thế nhưng cho rằng con thứ hai bất hiểu rồi trá. sự thật lại là giả chính năm đó cầu được linh đan rượu dược sau, chưa từng lưu vì mình dùng, mà là lập tức phái người hầu ra roi thuốc ngựa mà đưa về tới, mà hắn coi trọng tử. Khi đó còn ở trong thư phòng trộm thân nha hoàn đâu, ai hiếu thuận ai không hiếu thuận, hắn giả đại thiện trước nay liền thấy không rõ lắm. Linh đan việc nói ra sau, Bùi Tương bản giả đại thiện vẫn chưa lộ ra giật mình biểu tình. Hắn lúc này đã không phải phàm nhân, tự nhiên hẳn là biết rất nhiều sinh thời không biết sự tình. A, hiếu thuận, ngươi như thế nào không hỏi xem lão nhị linh đan là như thế nào được đến? Ta cũng thật không dám tiếp thu hắn hiếu tâm. Ít nhiều người đem linh đan giữ lại xuống dưới, còn làm ta sống lâu mấy ngày. Bằng không A, lão nhị phải hoàn toàn gánh vác một cái độc chết phụ thân tội danh. Nghe được vong phu nói thẳng khởi chính mình giấu kín khởi linh đan việc, sử thái quân đầu tiên là cả kinh, theo sau liền bình tĩnh. Nàng nghĩ thầm quả nhiên như thế, người này đã chết lúc sau, là có thể biết không thiếu sinh thời không biết đồ vật. Có cái này ý tưởng nhận chi, sử thái quân khí thế liền yếu đi ba phần. Nói đến cùng, nàng vẫn là kiêng kỵ quỷ thần nói đến, lao ra ngươi như thế nào thật đúng là trách tội thượng lão nhị. Sử thái quân một khi tâm sinh kiêng kỵ. Thái độ liền thoáng mềm xuống dưới. "Ta là không rõ ràng lắm chính nhi từ chỗ nào được đến bà bối, nhưng là, kia hài tử đối với ngươi tâm chưa bao giờ kém. Ta chính mình cũng nghiệm xem qua kia linh đan, vừa mở ra phong khẩu, cả phòng thanh hương, kia thuốc viên thượng còn có vầng sáng. Gần nghe thượng một ngụm dược hương, ta liền cảm thấy thân thể khỏe mạnh ba phần, ngươi nếu là thật sự dùng, khẳng định có thể khỏi hẳn." Bùi Tương thấy nói đến mấu chốt chỗ, ngược lại không dám nhiều lời lời nói, sợ lộ ra sơ hở, liền lạnh lùng cười trong ánh mắt mang theo thương tiếp cùng hối hận, làm đủ tư thái. Quả nhiên, nàng lúc này không nói lời nào, ngược lại làm xử thái quân nói ra càng nhiều lời nói thật. Ngươi có phải hay không bởi vì Châu Nhi chết, liền cảm thấy kia dược có vấn đề, cho rằng chính Nhi lúc trước là muốn hại ngươi. Lời này làm bùi tương giữa mày nhảy dựng Ngươi à, các ngươi giả ra liền chú ý côn đổng dưới ra hiếu tử, đối chính mình Nhi tử, trước nay đều giống kẻ thù dường như. Ngươi lúc trước là như vậy, hiện giờ biến thành quỷ, cũng như cũ như thế. Chính Nhi trưởng thành, tính tình thế nhưng tùy người, đối Nhi tử không đánh thức mắng, chưa bao giờ nói một câu mềm lời nói, Châu Nhi, Châu Nhi chính là bị hắn sinh sôi bức tử. Đó là ta đại tôn tử a, ta như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn hắn chết, liền đem chân quý rất nhiều năm linh đan đem ra. Chính là, kia linh đan đã không có lúc trước thanh hương cùng vầng sáng, ta đoán là thời gian lâu rồi mất dược hiệu, hoặc là, là Châu Nhi không có phúc khí, thần tiên không cho ta cứu Châu Nhi. Chính là khi đó, Các thái y ghi bó tay không biện pháp, đều làm chuẩn bị hậu sự, ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể căng ra đầu trộm cấp châu nhi ăn vào kia đan dược, không nghĩ tới, kia đan dược mất dược hiệu lúc sau, ngược lại có độc tính, thế nhưng lập tức liền tuyệt châu nhi tánh mạng. Sử thái quân nói tới đây, nghĩ đến giả đại thiện quỷ hồn mới vừa vừa xuất hiện thời điểm, vẫn luôn nói nàng làm hại gia tộc suy bại, làm gia tộc nối nghiệp không ngời, liền nhịn không được nhiều liên tưởng vài phần, cho rằng đối phương là ở thương tiếp giả châu mất sớm. lao ra, Ngươi có phải hay không bởi vì Châu Nhi chết, oan trách thượng ta cùng Chính Nhi. Chính là, chúng ta là thật sự không có ý xấu nha. Lúc trước, Chính Nhi đem dược đưa tới thời điểm, kia dược là tốt, ta cấp Châu Nhi dùng thời điểm, Châu Nhi đã là không có nhiều ít thời gian. Lao gia, Châu Nhi là ta thân tôn tử, Chính Nhi trưởng tử, ai sẽ muốn hại hắn đâu? Sử Thái Quân nói đến giả Châu mất sớm, trong lòng thương tiếc, liền nhịn không được nói rất nhiều chuyện cũ. Nàng nói giả Châu từ nhỏ thông minh hiếu học, quy củ thủ lễ 14 tuổi liền tiến học, nghiêm nhiên là giả ra hy vọng. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến hắn phúc mỏng như thế, thế nhưng làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Nàng lại nói giả châu thân thể là như thế nào chậm rãi suy nhược xuống dưới, như thế nào nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Mai cho đến kia một ngày, nàng cấp trưởng tôn ăn vào nhi tử cầu tới linh đan, không nghĩ tới, lại thành đùa đòi mạ. Bùi tương nghe đến đó, đông nhiên ý thức được, giả châu uống thuốc qua đời ngày ấy, đúng là tiểu vũ nương vô thanh vô tức tử vong thời gian. Nàng trong lòng đống nhiên sinh ra hiểu ra, biết chính mình tìm được rồi nguyên thân tử vong trực tiếp nguyên nhân, nguyên thân ở giấc ngủ trung lặng yên rồi biến mất, có phải hay không cảm giác được nàng kia nửa viên yêu đan rốt cuộc bị sử dụng, chính mình từ đầu tới đuôi đều là bị oan uổng, hoặc là nàng ở vận mệnh chú định cảm ứng được, lúc trước oan uổng nàng người rốt cuộc tự thực hậu quả xấu, cấp trí thân người dùng đã biến chất yêu đan, cũng hoặc là nàng bị khuất, oán hận cùng khó hiểu, đều theo kia nửa viên yêu đan biến mất, cũng đi theo tiêu tán. Bùi Tương Lý không rõ kia nửa viên yêu đan cùng thi triển truyền thừa bí pháp sau tiểu cáo lông đỏ có cái gì đặc thù liên hệ, nhưng là, Giả Châu dùng yêu đan tử vong nhật tử, xác thật chính là nàng tỉnh lại sau gặp được họa bị quỷ cái kia ban đêm. Bùi Tương tâm tư bay lộn, nhưng nàng thực mau liền áp xuống rất nhiều ý tưởng, chợt đánh gây Sử Thái quân khóc lóc kể lể, trực tiếp hỏi: "Sư thị, ngươi nói ngươi cùng lão nhị cũng không biết kia đan dược có độc, kia như thế nào?" Lão nhị ở ta linh đường trước là bộ dáng kia, Bùi Tương không có nói tỉ mỉ giả chính là nào phó bộ dáng, nhưng là Sử Thái Quân lập tức liền cảm thấy, chính mình minh bạch vong phu trong lời nói sở chỉ. Trên mặt tức khắc nhiều hai phân nét hổ thẹn đấy nấy. Lão nhị khi trở về hỏi qua ta, vì sao ngươi uống thuốc sau còn chưa chuyển biến tốt? Ta liền nói cho hắn, cái gọi là linh đan rượu dược không nhất định là thật sự, cũng có thể là kia sơn dã đạo sĩ chi lưu kinh hắn tuổi trẻ kiến thức nông cạn, dùng giả dược lừa tiền đâu. Chỉ là như vậy, ta nguyên bản chỉ là tùy tiện qua loa vài câu. Nhưng là, không biết chính nhi lại ở bên ngoài nghe xong cái gì lời giềm pha, liền cảm thấy kia dược kỳ thật là có độc, cảm thấy chính mình bị người lừa, lại gián tiếp hại người, vì thế vẫn luôn buồn bực không vui. Sau lại, ta phát hiện, hắn bắt đầu cùng một ít đạo sĩ đi được gần, cũng không biết ở vội chút cái gì. Chờ đến ra hiếu kỳ, hắn lại không tìm tiên hỏi đạo, một lần nữa nghiên đọc khởi kinh tế học hỏi tới, ta liền không có nhiều hơn hỏi đến. Ta đánh giá, hắn kia đoạn thời gian là muốn tìm đạo sĩ nghiệm chứng nghiệm chứng. Cho ngươi tìm đan dược rốt cuộc có hay không dùng Lao ra, ngươi hoán trách ta mấy năm nay càng ngày càng thiên vị lão nhị Nơi này nguyên do, ai, chưa chắc không có ta giấu giếm hạ linh đan duyên cớ Bởi vì chuyện này, ta tổng cảm thấy đối chính nhi ấy nấy Nghe đến đó, bùi tương cảm thấy không cần lại nhiều do hỏi Thực rõ ràng, giả chính bị mẫu thân có lệ sau Trong lòng cũng đã nổi lên nghi hoặc Rồi sau đó, đại khái chính là cảnh huyện chi lưu ở bên thai hắn mê hoặc hắn Làm hắn cho rằng tiểu cáo lông đỏ linh đan có độc, lúc sau, mới xảy ra như vậy thảm sự. Bùi tương nhắm mắt, vì tiểu cáo lông đỏ cảm thấy không đáng. Nàng vung lên ống tay háo, liền làm giả mẫu ké xỉu trên mặt đất, rồi sau đó, nàng triệt hạ phía trước bố trí tốt ảo trận, lôi kéo bạch cẩm không nói một lời mà rời đi vinh quốc phủ. Bạch cẩm đầu tiên là đi theo bùi tương phía sau, tiên lặng nhìn chăm chú vào nàng trầm mặt đi trước. Chờ đến hai người đi qua hai con phố sau, hắn một phen bế lên bùi tương. Mang theo nàng phi thân dựng lên. Chiêu hy, ta dẫn ngươi đi xem tinh quang cùng biển mây đi. Hảo, vậy ngươi có thể biến thành đại hồ ly làm ta ôm sao? Hành, đến ta bối thượng đến đây đi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 05 05 17 54 37 2020 05 06 18, 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trồng hoa ra 99 bình. Thu Tâm Lệnh 50 bình, Nô Môn Tố Chi 30 bình, Thư Thối Quyền Trượng 25 bình, 34877212, Hứa Thủy Thủy Đáng Yêu Nhất Lạc, Lâm Thâm Độc, Nhạn Trận Kinh Hàn 20 bình, Vì Ngươi Quy Định Phạm Vi Hoạt Động, À Dẹ Mì nạ, Thủy Vô Hương, Đầu Nguồn, Mộ Sâm, Gió Núi Hải Giới 10 bình, Mềm Mại Mị Mị 9 bình, Z, lá Sen Hà Điền Điển, điển Xã đảo Vân Phá, Nhà Bên Cô Nương, Hảo Hảo Xem, Gõ Thích, Đoạn Đường, Niên Hoa Xoay Người 5 bình, Ly, Mặc nhiễm nhẹ bà Bình, 25707060, dưới ánh trăng sương ngủ, cửu thiên hòa đường, cục đá tử khương hai bình, ngồi xem đình hoa lạc, vũ vân, chín rằm chi, bỡ lù hệ bỡ gì hầm cá viên, phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, kỳ nguyệt, lê từ từ, ta thích tự do, lâu la, liền ái chạch chạch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 69 Bùi tương ghé vào đại bạch hồ bối thượng, cùng hắn ở tinh quang cùng biển mây trung xuyên qua. Nhân gian ngọn đèn dầu dần dần đi xa, Linh Vũ Lưu Quang theo nhau mà đến. Bay vào kiểu trùng, nơi nhìn đến tất cả đều là quần cuộn cùng mờ mịt, một trong nháy mắt, nhân gian yêu hận tình thù trở nên phi thường xa xôi mơ hồ, thúc dục người lao thời gian tựa hồ cũng dừng bước, chỉ có bên thai phong cùng trong lòng ngực ấm áp mới là chân thật. A Bạch, như vậy tự do vô câu thật tốt, ngươi như thế nào cũng động tâm đâu. Không biết, nhưng như vậy cũng không tồi. Người tương lai, khẳng định phải thương tâm một hồi. Thương tâm tổng so bỏ lỡ muốn hảo. Năm tháng dài lâu, ta tổng muốn cái gì đều trải qua một lần, mới không ngừng công tu hành một hồi. Bùi Tương nhịn không được cong cong khóe miệng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem gương mặt dán ở Bạch Cẩm Phần Lưng, ôn tồn trong chốc lát, lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một chút Bạch Cẩm cổ. Nguyên Bản vững vàng phi hành Bạch Cẩm bỗng nhiên tạm dừng một chút, rồi sau đó, hắn dùng cái đuôi đem Bùi Tương bao quanh bao ở, bọc nàng bay về phía càng cao chỗ, dường như muốn đem Bùi Tương đưa tới sao trời biển mây cuối, rời xa phía sau sở hữu huyễn Mãi cho đến sáng sớm đêm trước, Bạch Cẩm mới mang theo đuổi tương phản hồi hoàng đô. Thông thông khoái khoái mà tán quá tâm sau, bọn họ còn phải tiếp tục xử lý quá vạn ân đoán phiền toái. Hai người ẩn thân đứng ở giả phủ ngoài cửa, quả nhiên, không bao lâu, liền có giả phủ hạ nhân vội vội vàng vàng mà chạy ra tới. Nghe hắn cùng thủ vệ gã sai vật đối thoại, người khác liền biết được, hắn là phụ mệnh cẩm thiệp đi thỉnh trong phủ quen biết thái y vì, trong phủ lao tổ tông sử thái quân sinh bệnh. Tối hôm qua thượng bị như vậy liền kinh mang dọa. Rồi sau đó lại nằm trên mặt đất hôn mê nửa đêm, sử thái quân tuổi lớn, thân thể khẳng định ăn không tiêu. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên từ bình ngọc thả ra thủy quỷ Lý Hiếu Sơn. Sử thị hiện tại bị bệnh, ngươi nếu là đi quay rối nàng, khẳng định có thể làm nàng bệnh tình tăng thêm, ngươi có đi hay không? Lý Hiếu Sơn do dự một chút, hán tư tiền tưởng hậu, vẫn là không muốn vì một cái kẻ thù mà làm chính mình hồn phi phách tán. Đạo trưởng, ta không đi tìm sử thị báo thủ, nàng như vậy đại niên Vốn dĩ cũng không có mấy năm hảo sống Ta không thể làm nàng hại ta một đời mệnh sau Lại đáp thượng đời đời kiếp kiếp Ta quyết định đi đầu thai Còn thỉnh đạo trưởng trợ ta Đối với Lý Hiếu Sơn lựa chọn Bùi Tương không có gì dị nghị Cũng ở nàng dự kiến trong vòng Vì thế, nàng cùng cái này thủy quỷ nói đến một khắc cọc mua bàn tới Ngươi liền như vậy đi đầu thai đi Nhưng yên tâm người nhà của ngươi Lý Hiếu Sơn có một ít mơ hồ Bọn họ không phải hào hảo Bùi Tương lắc lắc đầu Ngươi thật sự cam tâm. Làm con của ngươi vẫn luôn làm giả ra nô tài. Làm ngươi con cháu, thiệt tình thực lòng mà cảm kích giết hại ngươi hung thủ, đối nàng dập đầu chắp tay thi lễ, cả đời duy mệnh là tử. Lời này tức khắc kích thích thủy quỷ lý hiếu sơn, làm trên người hắn nguyên bản dần dần bình ổn xuống dưới quỷ khí lại lần nữa cuồn cuộn lên. Đạo trưởng, ta không cam lòng. Hơn nữa, hơn nữa, bọn họ đãi ở giả phủ cũng không an toàn. kia lão chủ chứa nói không chừng khi nào liền nghĩ nổ cỏ tận gốc đâu, ta... Ta không thể làm ta nhi tử sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm. Tiếc hảo, Lý Hiếu Sơn, ta có thể giúp ngươi đem người nhà của ngươi mang ra giả phủ, sau đó lại giản xếp hảo bọn họ, làm cho bọn họ sinh hoạt tan ổn. Nhưng là, ngươi đến giúp ta làm sự kiện. Lý Hiếu Sơn lập tức gật đầu, đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể đem ta thê nhi mang ra giả phủ, lại cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp việc, ta liền không nhiều lắm cầu. Ngài có cái gì phân phó tiểu nhân, cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, ở Lý Hiếu Sơn bên thai thấp rộng phân phó lên. Hai ngày sau, giả chính từ công sở tán giá trị sau trở lại giả phủ, trước tiên liền đi sử thái quân chua ở thăm. Hắn dọc theo hành lang bước nhanh đi trước, còn chưa tới chính phòng cửa, đã nghe đến một cổ chua sót chén thuốc mùi vị. Lúc này, sử thái quân bên người đại nha hoàn nguyên ương bưng khay đi ra, đón đầu trông thấy nhà mình nhị lao ra, lập tức ốn gôi hành lễ, nhưng người nín thở mà đứng. Giả chính thấy là mẫu thân bên người đắc lực đại nha hoàn liên do hỏi vài câu xử thái quân bệnh tình uyên ương đúng sự thật trả lời giả chính kiên nhẫn nghe mày vẫn luôn chưa đến gian gia vẫn là ăn không vô đồ vật sao từ buổi sáng đến bây giờ lao tổ tông chỉ uống lên nửa chén canh sâm cái khác thức ăn là dùng không dưới buổi trưa thời điểm bảo nhị gia cùng sử gia đại cô nương bồi lao tổ tông đái trong chốc lát tự mình uy chén thuốc này một chút nàng lao nhân gia lại ngủ hạ giả chính thở dài một hơi hướng tới uyên ương vẫy vây tay làm nàng tự đi làm việc Chính mình tắc bước chân một quải, đi đông sườn cách gian nhi, cùng trong nhà mời đến thái y Lý Thương thảo sử thái quân bệnh tình cùng phương thuốc. Chờ đến cơm chiều thời gian, Sử thái quân tỉnh, thần sắc như cũ hoẻo hoải, cái chán còn có chút nóng lên. Ánh mắt của nàng không bằng từ trước thanh minh, nhìn qua có chút trì trệ vẫn đục. Giả chính nhìn nhà mình mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi suy yếu bộ dáng, hốc mắt đau xót, trong lòng thật là khó chịu thê thảm, liền nương thương lượng phương thuốc cớ, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Hắn đi đến trong viện, bị gió đêm một tuổi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Đưa mắt chung quanh, trong viện im ắng, bởi vì sợ nhiễu sử thái quân dưỡng bệnh, hành lang phía kia một loạt tức nhi yến nhi đều bị dịch đi rồi, an mặc rực rỡ tiểu nha hoàn cũng đều xúc tại hạ nhân trong phòng không ra, giả chính nghĩ đến phía trước náo nhiệt cùng hoa đoàn cầm tốc càng cảm thấy đến trong lòng thương cảm. Khốn hoảng, đông nhiên phát giác, hắn đã đi qua hơn phân nửa sinh, mà bên người, thế nhưng không có gì chi tâm người. Giả chính tâm tình tiêu điều, Cơm chiều sau ở trong thư phòng đãi trong chốc lát sau, liền một mình nghỉ tạm, không có đi vương phu nhân hoặc là di nương nơi đó ngủ lại. Hắn ở ngủ trước như cũ niệm giả mẫu bệnh tình, mơ mơ màng màng trung, không biết như thế nào liền nghĩ tới phụ thân đại thiện lâm trung trước đoạn thời gian đó. Đại khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chờ đến giả chính thật sự ngủ say về sau, ở trong mộng gặp được một vị cố nhân. Ngươi là Lý Hiếu Sơn. Nhị lao ra, tiểu nhân cho ngươi chào hỏi. Giả Chính ở trong ngộng thực thanh minh, hắn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Lý Hiếu Sơn, trầm giọng hỏi: "Ngươi sớm đã rời đi nhân thế, hôm nay vì sao xuất hiện ở ta trong ngộng?" Nhị Lao gia: "Tiểu nhân muốn đi đầu thai, đặc tới cùng ngươi cáo biệt." Giả Chính gật gật đầu, thanh âm thả chậm: "Nếu có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, là ngươi tạo hóa. Chúng ta chủ tớ một hồi, cũng coi như là duyên phận, ngươi thả đi thôi, đừng lo lắng người nhà của ngươi, ta sẽ công đạo quản gia chiếu cố tốt." Đa tạ Nhị Lao gia nhớ, bất quá Tiểu nhân người nhà con cháu đều an bài hảo, không cần lao ra tốn nhiều tâm. Tiểu nhân hôm nay tới tìm lao gia, là có một kiện mật sự phải về bẩm lao gia. Nói xong cái này mật xong việc, tiểu nhân mới có thể không có vướng bận mà đi đầu thai. Nghe được qua đời nhiều năm lý hiếu sơn có mật sự hồi bẩm, giả chính thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Ngươi nói, nhị lao gia, nhớ rõ quốc công gia đi về cõi tiên kia một năm, ngươi ở kim Lăng quê quán đọc sách, tiểu nhân vẫn luôn hầu hạ ngươi. Sau lại, đột nhiên có một ngày. Ngươi công đạo tiểu nhân đem một viên linh đan đưa về này đều trung giả phủ, nói là có thể làm quốc công ra khỏi hẳn. Cái này chuyện xưa kỳ thật là giả chính đấy lòng vết sẹo. Hắn đã rất nhiều năm không cho chính mình đi suy tư đi hoài niệm. Lúc này bỗng nhiên nghe được Lý Hiếu Sơn nói đến linh đan việc, đáy mắt nổi lên rõ ràng không du. Nhưng là Lý Hiếu Sơn cũng không quá để ý giả chính cảm xúc, hắn lo chính mình nói, nhị lao ra, tiểu nhân muốn cùng ngươi hội báo mật sự, liền cùng kia linh đan có quan hệ. Tiểu nhân rời đi Kim Lăng trước. Ngài công đạo Tiểu Nhân, muốn đem Linh Dược tự mình đưa đến quốc công gia trước dường bệnh, kỳ thật, Tiểu Nhân cũng không có hoàn toàn làm được. Lúc ấy, Tiểu Nhân mới vừa một hồi phủ, đã bị thái thái, Nga đúng rồi, hiện giờ đổi tên vì Lao Thái Thái, làm Lao Thái Thái thỉnh qua đi. Linh Đan bị giao cho Lao Thái Thái, sau đó, Tiểu Nhân nhìn Lao Thái Thái cầm Linh Đan đi vào quốc công gia dưỡng bệnh trong phòng. Khi đó, Tiểu Nhân cho rằng, Lao Thái Thái tất nhiên đem Linh Đan đưa đến quốc công gia trước mặt. Không thành tưởng. Sự tình vẫn là xuất hiện sai lầm. Lý Hiếu Sơn nói làm giả chính bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh băng, thủ túc tê dại. Hắn bỗng nhiên cao quát một tiếng, ngăn cản Lý Hiếu Sơn nói thêm gì nữa, cũng nổi giận đùng đùng mà trách cứ hắn, nói hắn là cô hồn dã quỷ, không có hảo ý. Ngươi này nô tài, muốn rửa ban lộng thị phi tới nhiều loạn người sống tâm trí, thật sự là xảo trá đáng giận đến cực điểm. Nhìn đến giả chính như thế kích động tức giận, Lý Hiếu Sơn lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn liên tục chắp tay thi lễ. Nói giả chính là mệnh quan triều đình, lại là quốc công gia hậu đại, hắn một cái chết chìm đoan hồn, là trăm triệu không dám đối hắn nói dối. Huống hồ, nếu là hắn phía trước lời nói không thật, khẳng định muốn ảnh hưởng hắn đầu thai sau số phận, hắn thật sự không dám ở quan lão ra trước mặt ba hoa chích tròe. Lý Hiếu Sơn thái độ thập phần khẩn thiết, lời nói tựa hồ cũng có vài phần đạo lý, nhưng là, giả chính tâm tình lại trở nên càng thêm không song. Hắn viết quá mặt, giống như không nghĩ dùng con mắt nhìn Lý Hiếu Sơn. Nhưng lại không ngăn cản nữa hắn tiếp tục nói tiếp. Nhị lao ra, tiểu nhân muốn cùng ngươi nói chính là, kia linh đan. Lúc trước cũng không có bị quốc công gia dùng. Tiểu nhân sở dĩ biết bí mật này, là tiểu nhân mẹ nuôi lại ma ma nói, thật sự, tiểu nhân phàm là giảng một câu lời nói dối, liền phải gặp báo ứng, nhị lao ra. Lý Hiếu Sơn vẻ mặt thành khẩn, hơn nữa, hắn nói xong lời nói lúc sau, xác thật không có phát sinh cái gì dị thường hiện tượng, giả chính trong lòng liền lại nhiều tin vài phần. Ngươi nói kia linh đan cũng không có bị dùng hết, như vậy, kia viên linh đan hiện tại ở đâu đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn nói kia linh đan bị ta mẫu thân ẩn nấp rồi? Ngươi cũng biết nàng lão nhân gia hiện giờ bệnh đến không xuống giường được, nếu là có cứu mạng linh đan, đã sớm bình phục. Lý Hiếu Sơn vội vàng cúi đầu, che giấu trụ trong mắt đối xử thái quân hận ý, ngựa khí cũng trở nên trần chờ lên. Lại Ma Ma không nói cho tiểu nhân, ân, kia dược giấu ở nơi nào? Bất quá nhị lao ra, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi có thể đi nơi đó tìm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nếu là tìm được rồi, có lẽ là có thể. Cái kia, nhị lao ra, linh đan khó cầu, cứu ai mệnh không phải cứu đâu. Đến lúc đó, chẳng phải là chuyện tốt. Này câu nói kế tiếp nói được nói không tỉ mỉ, giả chính lại cảm thấy chính mình lý giải trong đó ý tứ. Này Lý Hiếu Sơn sinh thời phát hiện tàng dược địa điểm, lần này cô ý tới nói cho hắn, đại khái là muốn nhắc nhở hắn, nếu xử thái quân bệnh nặng. Khi bị giấu đi Linh Đan cũng có thể lấy ra tới sử dụng, khẳng định sẽ giảm bất xử thái quân bệnh tình. Trong khoảng thời gian ngắn, giả chính trong lòng tư vị tuyệt đối là phức tạp khôn kể. Lý Hiếu Sơn nói nếu là thật sự, vậy thuyết minh, mẫu thân từng đối phụ thân thấy chết mà không cứu, thậm chí gián tiếp dẫn tới hắn chết bệnh. Rồi sau đó, hắn lại đống nhiên ý thức được, chính mình lâm vào một cái thập phần khó xử hoàn cảnh. Hắn nếu là thật sự đi đem Linh Đan lấy ra cứu trị xử thái quân. Có phải hay không chẳng khác nào cam chịu mẫu thân lúc trước hành động. Cam chịu nàng đối phụ thân thương tổn. Chính là, hắn nếu là không để ý tới Lý Hiếu Sơn nói. Giả chính tỉnh lại sau, phát hiện đúng là nửa đêm thời gian, trong nhà cửa sổ nhắm chặt, cũng không có người nào đã tới dấu vết. Hắn chịu hoán một tiếng, làm gác đêm nha hoàn đốt đèn. Ban đêm nhưng nghe được động tính gì. Hồi lao ra, cũng không từng nghe đến cái gì thanh âm. Nô tỳ cùng thu lan vẫn luôn đều tỉnh đâu, liền ở gian ngoài thủ. Bên ngoài cũng có mấy cái tiểu tử cắt lượt trở, buổi tối vẫn luôn rất bình tĩnh. Giả chính gật gật đầu, hắn đôi ly hiếu sơn nói ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng cũng không chuẩn bị tin tưởng một giấc ngộng vô căn cứ chi ngôn. Đối, chính là hoang đường buồn cười vô căn cứ chi ngôn. Giả chính trong lòng cười nhạt, tính toán đem trong ngộng nghe được sự tình vứt đến sau đầu. Nhưng là nói thật, hắn trong lòng là có chút không nghĩ ra. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đối với Linh đan một chuyện. Hắn chưa từng có hoài nghi quá mâu thân sẽ đem cứu mạng dược giấu đi, cho nên, hắn như thế nào sẽ ở trong ngộng nghe được như vậy hoang đường lời nói. Giả chính làm nha hoàng đem đèn cho hắn lưu lại, lại đem người tống cổ đi ra ngoài, chính mình một người nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Này một an tính lại, rất nhiều ý tưởng liền rốt cuộc quản khống không được, sôi nổi nảy lên giả chính trong lòng. Chuyện cũ năm xưa bắt đầu một màn một màn mà hiện ra tới, có phụ thân trên đời khi giọng nói và dáng điệu nụ cười, có mâu thân từ ái quan tâm ánh mắt có con cái nhu mộ tôn kính thần thái có trên quan trường cẩn trọng cùng lực bất thông tâm nhưng là dần dần mà một trương tiểu diễm tươi sống gương mặt bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của hắn hắn phẳng phất lại thấy được một đôi dương dương đôi mắt trong trẻo sâu thẳm bằng phẳng mà nhìn hắn không tiếng động hỏi hắn vì sao phải như thế nhẫn tâm giả chính đột nhiên từ giường đệm thượng đứng dậy bên cạnh người đôi tay nắm thành nắm tay lại chậm rãi bông ra Hưng đông thời gian giả chính sớm đứng dậy đơn giản mà rửa mặt sau liền đi thư phòng. Hắn muốn đi niệm hai cuốn đạo kinh, quên mất những cái đó vứt đi không được gáy náy cùng phiền não. Nhưng mà, giả chính vừa mới ở bàn trước ngồi xuống, liền phát hiện, hắn căn bản không có trốn tránh chân tướng lấy cớ. Bởi vì, tối hôm qua rời đi trước thu thập đến sạch sẽ trên mặt bàn, lúc này phóng một trường bàn tay đại vải dệt, kia vải dệt thượng siêu siêu vẻo vẻo mà viết một cái địa chỉ, hương khánh phố liêu xanh ngõi nhỏ mặt đông đệ tăm ra. Địa chỉ phía dưới, còn có một hàng càng tiểu nhân chữ viết, giả chính nhịn không được Phát hiện là kia Lý Hiếu Sơn ở nói cho hắn, nơi đây có cứu mạng linh dược, chủ tớ một hồi, hy vọng giả chính chớ quên hắn trong ngộng lời nói. Giả chính nhắm mắt, nay vải dệt nhan sắc tài chất, đúng là đêm qua trong ngộng Lý Hiếu Sơn sở xuyên. Nay vải dệt thượng vụn về nét bút hắn cũng có chút ấn tượng. Kia Lý Hiếu Sơn đi theo hắn bên người nhiều năm, là nhận thức mấy chữ, cũng từng ở tất yếu thời điểm viết quá, đúng là như vậy vai vận mới lạ chữ viết. Việc đã đến nước này, giả chính không bao giờ có thể xem nhẹ báo một việc mặc dù không truy cứu lúc trước dấu diễn việc cũng đến vì sử thái quân hiện giờ bệnh tình suy nghĩ một chút lại một ngày sử thái quân bệnh tình như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp hơn nữa bắt đầu nói nói mớ nàng thường thường mà kêu hai tiếng quốc công gia ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc mãi bảo ngọc chính nhi châu nhi nói như vậy làm tiến đến hầu bệnh thăm bệnh giả chính chua sốt không thôi chiều hôm nay giả chính hướng trong bộ thượng thư đại nhân tố cáo giả trước tiên hạ giá trị rời đi công sở hắn đuổi rồi bên người người hầu cũng không có ngồi trong phủ cố tiệu Mà là một mình một người hướng hưng khánh phố phương hướng đi đến. Chờ hắn tìm được rồi liếu xanh ngõi nhỏ thời điểm, lại ở ngõi nhỏ trước giao lộ trần chờ bồi hồi một thời gian. Sau một lúc lâu, hắn mới cắn răng một cái, hướng tới ngõi nhỏ đi đến. Ở đông sườn đệ tam gia màu đen cửa sắt trước, giả chính dừng bước chân, hắn đưa mắt chung quanh, cẩn thận mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Ở một mình lại đây phía trước, giả chính đã làm người trước tiên hỏi tham hảo nhà này chủ nhà. Làm giả Chính cảm thấy đã tại dự kiến bên trong lại thập phần không muốn tiếp thu chính là, này chàng tòa nhà chủ nhà họ lại, đúng là lại ma ma gia họ hàng xa. Giả Chính nghĩ nghĩ, rốt cuộc đi ra phía trước gõ gõ môn. Mở cửa tiểu tử nhìn rất cơ linh, hắn cười ha hả mà dò hỏi Giả Chính, lão tiên sinh từ nơi nào đến? Là tới bãi phòng chủ nhân ra sao? Nhưng nổi danh thiếp, làm cho hắn đi hồi phục chủ nhân. Nhà ngươi chủ nhân chính là họ lại, cùng giả phủ có chút quan hệ. Đúng là, lão tiên sinh họ gì? Giả chính túc mặt nói, ngươi đi hồi nhà ngươi chủ nhân, liền nói giả phủ người tới tìm hắn, có một số việc còn muốn hỏi. Trong cửa choai choai tiểu tử nghe nói là giả phủ người tới, tươi cười lập tức kính cẩn nhiệt tình vài phần. Hắn ôm quyền chắp tay thi lễ, thỉnh giả chính chờ một lát, rồi sau đó liền ầm một tiếng đóng lại đại môn, lộc cục mà hướng bên trong chạy tới. Chỉ chốc lát sau, màu đen cửa sắt một lần nữa mở ra, một vị trung niên nam tử vội vã mà đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra giả chính. Này này, Lao ra, ngài đại giá quang lâm, mau mời tiến, mau mời tiến. Giả chính bị đón đi vào, cũng không uống trà ngồi xuống, mà là trực tiếp dò hỏi đối phương, giả mẫu hoặc là lại ma ma chính là ở hắn nơi này gửi lại quá thứ gì. Hắn lần này tiến đến, là thế mẫu thân sử Thái quân lấy gửi lại chi vật. Có có, lao ra, ngài chờ một lát, ta đây liền đi tự mình mang tới. Người này rất có ánh mắt, hắn nhìn ra giả chính không có nhiều hàn huyên ý tứ, liền cũng không hề một mặt tương mời khách nhân đi đại sảnh uống trà nói chuyện. Mà là thỉnh giả.